c hệ ư ơ n g 273. v ạ thống Trúc Mục người Thành chơi có thể dựa vào kích sắt hát cám tinh linh quân đoàn binh sĩ cùng với những phương thức khác tới thu được điểm cống hiến sau khi chiến đấu kết thúc có thể bằng vào điểm cống hiến thu được tưởng thưởng phong phú hệ thống vì khích lệ các dũng sĩ chiến đấu nhiệt tình điểm c ô n g hiến bài danh hiện tại đổi mới cuối cùng thượng cho biết tiến hành tỏ rõ hệ thống t h ư ở n g cho bao hàm chức nghiệp ẩn ván khuôn quần chủ, cầm chú thần thuật á chuyển kỳ cấp ở trên trang bị bốn đạo gợi ý của hệ thống thanh â m liên tiếp vang lên vẫn còn ở diễn đàn thổi nước nhân loại người chơi r ồ n dập thối lui ra khỏi diễn đàn nói đùa diễn đàn thổi thủy có công vân giá trị t h ư ở n g cho có trọng yếu không đây chính là thật đà thật t h ư ở n g cho chức nghiệp ẩn cầm chú á chuyển kỳ cấp trang bị mỗi một dạng đều có thể sử dụng một gã phổ thông người chơi thoát thai hoa cốt tệ thân cao thủ người chơi hàng ngũ nếu như ba loại đều có thể đạt được như vậy thần cấp người chơi hàng ngũ cũng sẽ để chống chỗ lại tăng thêm những thứ này đều là hiện giai đoạn người chơi căn bản tiếp xúc không tới đồ đạc vậy mà lúc này lại có thể đi qua điểm cống hiến bắt được điều này khiến nhân loại ta trận danh o người chơi trong nháy mắt biến đến nóng bỏng kích động chỉ một thoáng xi、si、lộ đế đô khu vực cửa sổ chặt chung liền tràn đầy các loại các dạng tổ đội tin tức t h ắ n nhân áo thuật pháp sư cần tờ tờ cấp 28, nguyên bộ bí pháp bộ pháp thương phá bảy trăm đến cái gia sức đoàn đội bình quân đẳng cấp cấp ba cường lực đoàn đội đi qua nhị chuyển cao thủ người chơi nhận người kém một cái mục sư cấp h a t r ở lên tới sáu họa cầu thần giáo nhận người còn kém một cái họa pháp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 la bin đi thủ hạ mạnh nhất một c h i bộ đội c h i bộ đội này xuất hiện b i ế t triệt để đặt hắc cám tinh linh thắng thế coi như là tô tẫn cũng không dám nói có thể đơn giản nghiền ép hắc cám kỵ sĩ đoàn bất quá chỉ cần có thể ăn quân tiên phong cùng công thành bộ đội lấy được điểm cống hiến đều tuyệt đối sẽ là một con số khổng lồ hắc kỵ sĩ đoàn sự t ì n h sẽ để lại cho người của thần điện quan tâm đi thôi tô tẫn ý niệm trong đầu c h ấ p động lúc này hắn cũng đã tới tường ngoại thành bầu trời nhìn trên mặt đất rầm rạp chẳng chị hắc á m tinh linh tô tẫn khỏe miệng hơi câu dẫn ra lộ ra một vệ cười tản nhận ý trợn tô tẫn đem vật cầm trong tay ỷ sợt tạ thở dài, c h u y ề n kỳ cấp cấm chú hỏa sơn bạo phát chương hai trăm bảy mươi bốn cấm chú a i mũi tên đen quân đoàn già khỏi hàng chương hai trăm bảy mươi bốn cấm chú a i mũi tên đen quân đoàn già khỏi hàng tối t â m khó hiểu chú ngữ từ tô t ậ n trong miệng cấp tốc đập lên tô t ậ n lúc này ngữ tốc dường như trận báo vậy mau lẹ b ă n g vào thường nhân nhĩ lực không cách nào nghe rõ tô t ậ n lúc này sở ngâm sướng thần chú ông theo tô t ậ n duy trì liên tục ngâm sướng một hồi mênh mông nguyên tố ba động từ tô t ậ n trong thân thể mạnh đến đời ra hai đạo bất đồng màu sắc nguyên tố đoàn trợt xuất hiện ở tô tẫn trước người một đoàn là đại biểu hỏa diễn nguyên tố xích h ô n g sắc Khác một đoàn là hồi biểu đại cường n tố hãn g u nguyên tố, tố ba độ động tử ỵ s ở tạ thở d à i trợ tiêm phún ra ngoài hướng phía bốn phương tám hướng tịch vượt đi chuẩn xác mà nói là hướng xuống đất ba động đi ưng ủng, ủng.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 nóng rực nham tương lúc này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lên trên bành t r ư ờ n g l ấy những thứ này nham tương l i ê n lặng không biết bao nhiêu t u y ế nguyện n bị tô t ấ n một chiêu này h ỏ a sơn bạo phát triệt để tỉnh lại như vậy d ị động tự nhiên đưa tới tọa chân phía sau chỉ huy toàn cục bỉn h đi chú ý lực kịch liệt như thế đại địa nguyên tố ba động tuyệt đối không thể nào là địa chấn chỉ có thể là cầm chú đưa tới nguyên tố ba động là cái kia vị truyền kỳ pháp sư đang giải phóng cầm chú bỉn đi hơi nhữu mày ánh mắt thâm thúy nhìn qua tầm tầng, tầng hư không quét mắt xí lỗ đế đô tường ngoài thành ở suy đoán của hàn trung chắc là xí lỗ đế quốc một vị truyền kỳ pháp s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 cái này cổ nồng nặc chúa tể khí thức làm cho bỉn đi kém chút cho tô t ấ n bị xuống bởi vì tô t ấ n người mang hắc á m tinh linh vương huyết mạch ván khuôn nguyên nhân tất cả hắc á m tinh linh khi nhìn đến tô t ấ n sau đó đều sẽ kìm lòng không đặng đối với tô t ấ n sinh lòng ý t h ầ n phục bất quá cái hiệu quả này cũng không tuyệt đối chỉ cần thực lực mạnh với tô t ấ n như vậy thì có thể chống đỡ một bộ phận vương giả huy áp nhưng thực lực yếu hơn tô t ấ n hắc á m tinh linh ở tô t ấ n trước mặt đem không có lực phản kháng chút nào bỉn đi mạnh mẽ kềm chế thầm nghĩ phải quỳ lệ tô tẫn xung động đưa mắt từ trên người tô tẫn rời là hắn nguyên lai、like、vừa rồi nhìn trộn người của ta chính là hắn ta liền nói tháp tu tư chết rồi nhiều năm như vậy làm sao có khả năng còn sống xem ra chắc là một cái chiếm được tháp tu tư di vật người may mắn nay của uy áp phải là trên người của hắn pháp bảo c h u y ể n tới ta phải nghĩ biện pháp bắt được món đồ này chỉ một thoáng vẻ mừng như điên ở b í n đi trong lòng đầy ra cứ việc tô tẫn trên người uy áp cùng tháp tu tư không kém là bao nhiêu nhưng làm cho b í n đi rất lớn thả lỏng một hơi ý vị này hắn cái này giả đế vương thân phận đem sẽ không bị người cho vạch trần chỉ cần hắn có thể dẫn dắt h ắ cám tinh linh trở lại đình phong như vậy đến lúc đó cái này giả thân phận cũng sẽ thật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 sau lưng trong đại quân liền đi ra tới một đội mặc khí thế bất p h ẳ m g á n h vác đen nhánh túi đựng tên h ắ c giáp binh sĩ bọn họ là bịn đi thủ hạ am hiểu nhất lâu dài chiến bộ đội chuyên môn dùng để ứng với nhìn lên bầu trời địch nhân từng cái cũng có thể bách bộ xuyên dương thần tiến thủ bước này đi tới tuy là có thể để cho mũi tên đen quân đoàn công kích càng thêm chuẩn xác nhưng là để cho bọn họ tiến vào hỏa sơn bạo phát phạm vi công kích bên trong đang ở mũi tên đen quân đoàn chuẩn bị dương cung cai tên hướng không chúng t ô tẫn khởi xướng lúc công kích t ư n g c ủ một nóng bỏng nham tương không có dấu hiệu nào từ trong khe xông ra chương d ộ n g lượng điểm cống hiến chương hai trăm bảy mươi lăm cấm chú hai d ộ n g lượng điểm cống hiến đệ đang ở biển đi suy tư trong n g á y mắt tô tẫn cấm chú ngâm sướng đã kết thúc biển đi sợ rằng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tô tẫn ngâm sướng hỏa sơn bạo phát thời gian cũng chỉ có bốn giây đây là tô tẫn cấm chú trong lịt ngâm sướng thời gian tính dáng dấp một cái một cố quần c u ộ n nguyên tố ba động chật lấy tô tẫn làm trung tâm hướng phía bốn phía lời ra kịch liệt nguyên tố ba động cấp tốc dũng manh vào đến đầy vết rách mặt đất chỉ một thoáng mặt đất chấn động trình độ đạt tới trước nay chưa có kịch liệt tình trạng đứng tại trên mặt đất nhân đều chỉ thấy đất dùng nối chuyển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 đây là đẳng cấp gì lực lượng nhìn trên mặt đất nóng bỏng nham tương rót trên mặt thần tình không khỏi có chút ngạc nhiên bởi vì coi như là lấy rót hiện nay truyền kỳ cấp đỉnh phong pháp sư lực lượng cũng vô pháp phóng xuất như vậy đẳng cấp cầm chú nói cách khác cho dù là đem hỏa sơn bạo phát kỹ năng quyển trục đưa cho rót học tập rót cũng vô pháp thi t r i ể n ra cùng tô t ậ n giống nhau y tới cái này không chỉ là trí lực thuộc tính tranh l ệ n h cũng là tô t ậ n cùng rót lực lượng tầm thứ tranh lệch đây là vị nào am hiểu hỏa diễm cấp độ sử thi cường giả hàng lâm đế đô rồi sao là các kẻ xì、si、vẫn làm ra hay là những chủng tộc khác cường giả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 bằng không tô tận thời khắc này điểm tội ác nhất định sẽ lại thêm một vạn nhìn sáu chữ số điểm c ô n g hiến tô tẫn thỏa mãn gật gật đầu cái này viễn siêu kiếp trước mạc mà không khắc số liệu nhất định sẽ làm cho hắn thu được một phần so với cấp độ sử thi câm chú còn chân quý hơn thường cho mở ra điểm c ô n g hiến bảng xếp hạng tô tẫn ở trong lòng mặc n i ệ m nói Chật, một đạo trạm màn ánh sáng màu xanh lam liền xuất hiện ở tô tẫn trước mắt xi lộ đế đô bảo vệ chiến công vân bảng chú thích bản bản danh sách để mà kỷ niệm những cái này ở xi lộ đế đô bảo vệ chiến trung làm ra quá chắc việt đóng góp chiến sĩ đệ nhất danh cho tàn cấp bảy mươi ngự pháp giả điểm cống hiến 1.404-23 tên thứ hai, tạm thời chưa có tên thứ ba, tạm thời chưa có. Bởi vì giờ khắc này, ngoại trừ Tô Tấn tới chiến trường duyên này ngoại ngoài, còn người còn chiến chưa chưa khắp chơi chưa lại giờ Bởi có có. có cớ. ở vì đều sở dĩ điểm cống hiến trên bảng danh sách chỉ có cho tàn cái này một cái cô linh linh tên còn có cái kia x ư n g tụng ngoại hạng điểm cống hiến làm cho tô t ấ n không khỏi dâng lên một loại cao s ử bất thắng hàn tầm mắt bao quát non sông cảm giác tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nếch lên kiếp trước nhân loại trận doanh người chơi đang đối mặt hắc á m tinh linh quân đoàn xâm lẫn lúc bình quân đẳng cấp đã đạt được cấp n ă đại bộ phận người chơi đều thông qua n h i chuyện Các l tôi tẫn thuận tay một cái cầm chú liền vượt qua số này giá trị còn đem giữa hai người trên h lệnh kéo ra đến một cái không thể vượt qua trình độ toàn bộ quá trình chỉ tốn tôi tẫn không đến thời gian một phút tôi tẫn đem vật cầm trong tay pháp trượng chậm rãi bông tràn đầy trong thiên điệu kịch liệt nguyên làm ba động đột nhiên lăng xuống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 hát cám tinh linh vương huyết mạch đáp chế nhìn thẳng vương giả chính là đối với vương giả lớn nhất bất kính bất quá bởi vì bỉn h đi thực lực mạnh hơn so với tô tẫn cho nên có thể đủ ở một mức độ nào đó miễn dịch vương giả bị áp về phương diện khác lại là bởi vì tô tẫn vừa rồi phóng thích c ầ m chú tốc độ kinh khủng bỉn h đi sở dĩ sẽ để cho thủ hạ bộ đội tinh nhuệ một trong m ũ i tên đen quân đoàn đi công kích trên bầu trời tô tẫn nguyên nhân rất lớn là bởi vì từng cái cấm chú cũng có thập phần dài dòng ngâm sướng thời gian đang ngâm sướng cấm chú trong quá trình thi pháp giả không cách nào làm ra bất kỳ cử động nào nếu không thì bị trúng đoạn thi pháp nhưng là tô tẫn ngâm sướng thời gian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 tự l ầ m b ầ m bởi vì h ỏ a sơn bạo phát uy lực thật sự là quá mức cường hãn duyên cớ sở dĩ bỉn h đi thậm chí đem c o i như cấp độ x ử thi c ầ m chú trên thực tế đây chỉ là một cấp độ x ử thi c ầ m chú bởi vì tô tẫn cầm chú uy hiếp bỉn h đi cũng không khỏi lâm vào trong chủ trừ khoảng cách xì lô đế đô thành tường cách đó không xa một đám nữ tính người chơi đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về tường thành tới gần hạo hạo đáng đáng trong đội ngũ thậm chí đều nhìn không thấy một người đàn ông tính n o ạ n g a thân ảnh như vậy rõ rệt đ ặ thù cũng chỉ có tất cả nhân viên đều là nữ n o ạ n g a bạch sắt máy xay gió mới có thể vốn có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 t u y ế t lạc khỏe miệng hơi hơi n ế t lên đúng lúc này hỏa mị một đạo kinh hô đem tuyết lạc từ trong suy tư tỉnh lại đại tỷ đầu n g ư ơ i mau nhìn điểm cống hiến bảng xếp hạng chương hai trăm bảy mươi bảy chúa tể trò chơi tô tẫn đổi công làm thủ chương hai trăm bảy mươi bảy chúa tể trò chơi tô tẫn đổi công làm thủ đại tỷ đầu n g ư ơ i mau nhìn điểm cống hiến bảng xếp hạng ở vào tuyết lạc sau lưng hỏa mị đột nhiên kinh hô tiêu t i ế u trên gò má tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ màu sắc phán phất nhìn thấy gì kinh người hình ảnh tuyết lạc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt điểm cống hiến bảng xếp hạng hiện tại thì có người chơi thu được điểm cống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 tới trước t ớ r ư đức xa xa nhìn lại toàn bộ chiến trường đã biến thành cho bạch nam thạch trải rộng tảng đá chiến trường liệt sĩ、si、lô đế đô đen nhánh tường thành dưới đáy cũng nhậu ra khỏi một lớp đùi màu trắng vật chất tôi tẫn khẽ ngầm đầu đưa ánh mắt về phía đen thùi lùi hắc cám tinh linh quân đoàn lúc này hắc cám tinh linh quân đoàn rõ ràng sĩ khí bị nhục đã nhìn không thấy phía trước cái dạng nào như mánh h ổ hạ sơn một dạng uy manh khí thế bất quá toàn bộ quân đoàn khí thế còn không có tán cầm đầu cũng sẽ không là công thành bộ đội mà là bộ đội tinh nhuệ bên trong chủ công phòng ngự hát thuận quân đoàn từng mặt đen nhánh đại thuận dựng đứng ở hắc cám tinh linh quân đoàn phía trước như một loạt tường đồng vách sắt vậy bảo vệ hắc á m tinh linh quân đoàn thoạt nhìn giống như là một tòa đen nhánh tháo đài di đây là không dự định tấn công nữa sao xem ra là ta mới vừa c t ô t ậ n nhữ mày ánh mắt lấp lõe hắc á m tinh linh quân đoàn hành động này rõ ràng cho thấy từ thế tiến công chuyển thành thủ thế làm cho hắc á m tinh linh quân đoàn như vậy thay đổi lý do cũng miêu tả sinh động đó chính là tô t ậ n vừa rồi thả ra câm chú thật sự là quá mức cường hãn làm cho bỉn h đ ị thu hồi khinh thị ý niệm trong đầu ngược lại đem tô t ậ n đặt ở bình đẳng đối thủ chỗ ngồi có thể hình ảnh như vậy không phải tô t ậ n luôn thấy được bởi vì hắc á m tinh linh quân đoàn không phải tiếp tục tiến công xì lộ đế đô nói tô tẫn quen thuộc lịch sử tiến trình không thể nghi ngờ biết sản sinh biến hoa lớn biết trước tất cả mang đến ư thế nhất định sẽ giảm mất đi nhiều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 một chi thực lực cường đại chiến tranh quân đoàn át không thể thiếu vì vậy b í n đi sẽ không để cho hắc ám tinh linh quân đoàn đi làm hy sinh vô vị tháp tu tư di vật ta sẽ tự tay cầm về bất quá trước đó làm cho hắc ám tinh linh huy hoàng tái hiện mới là đại sự để ngươi tiếp tục lại sống một đoạn thời gian a không biết tên họ người may mắn b í n đi ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng cứ việc tô t ấ n đã ly khai chiến trường nhưng b í n đi cũng không có lập tức khởi xướng tiến công mà là trước bỉn、like、đi sẽ ở quân tiên phong sau đó phái ra công thành bộ đội bộ đội tinh nhuệ là đòn sát thủ sau cùng nhưng nửa đường tuân ra tô t ấ n lại làm cho bỉn đi cải biến c h ủ ý hắn dự định trực tiếp phái ra bộ đội tinh nhuệ công thành công thành bộ đội ở một bên phối hợp tác chiến đánh nhanh thắng nhanh trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất công thành ở tô t ấ n ly khai chiến trường phía sau sau năm phút bỉn đi liền hạ tiến công mệnh lệnh rút dây đọc ộ rừng theo bỉn đi ra lệnh một tiếng hát cám tinh linh quân đoàn tựa như đồng nhất đài tinh vì cơ khí cấp tốc vận chuyển đầu tiên làm mũi tên đen quân đoàn viễn trình công kích ba ba ba m a n thiên vũ tiến dường như viên đạn vệ hướng phía xi、si、lộ đế đô tưởng ngoài thành club tới cùng lúc đó hát thuẫn quân đoàn che giấu hướng phía cửa cửa thành phát khởi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 như vậy cái này bát đại đem cũng sẽ tham chiến không đến mười cái hô hấp võ thuật hắc kỵ sĩ đoàn liền ở hắc thuẫn quân đoàn dưới sự che trở đi tới trước cửa thành có hắc thuẫn quân đoàn bảo hộ hắc kỵ sĩ đoàn toàn bộ hành trình không có chịu đến bất cứ thương tổn gì xi lộ đế quốc quân coi giữ công kích đều bị đen nhánh đại t h u ẫ n bắn ngược trở về t ấ n quản thành trên tường cũng có truyền kỳ cấp cường giả t ỏ a c h ấ n nhưng bọn hắn đều ở đây kiêng kỵ hắc cám tinh linh quân đoàn bát đại đem cùng đế vương biển đi hòa bình thời gian lâu lắm để cho bọn họ không ít người đều quên chiến đấu cảm giác cũng không dám giống như tô tận cái dạng nào không kiêng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc kỵ sĩ đoàn đi tới trước cửa thành toa c h ấ n hậu phương bỉn h đi nhìn một màn này nét miệng lên vẻ khinh thường tiểu ý hắc kỵ sĩ đoàn đã là công thành h ạ c h tâm cũng là bỉn h đi đem ra thăm dò trên tường thành truyền kỳ cấp cường giả quân cờ truyền kỳ cấp cường giả không nhìn hắc kỵ sĩ đoàn cử động làm cho bỉn h đi cảm thấy thập phần mực cười một trăm năm không có trải qua chiến hỏa thanh tẩy quốc gia không nghĩ tới đã hủ bại tới mức này lúc nào truyền kỳ cấp cường giả đều biến đến chiêm tiền cố hậu dạy rồi một điểm nhất cơ bản tâm huyết cũng không có thật đúng là thương cảm a bất quá nếu nói như vậy cũng đừng trách ta hạ thủ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 tên này bắt nguồn ở mỗi người bọn họ nắm giữ một loại cơ sở nguyên tố chi lực phối hợp với xuất thần nhập hóa võ kỹ sức chiến đấu thập phần cường h ã n ở xỉ lộ trong đế quốc cũng là có tên tuổi cường giả bốn vị trưởng lao sau khi rơi xuống đất không có nửa phần do dự trực tiếp hướng phía cầm trong tay hữu linh châu bỉn h đi sung phong đi thân ảnh của bọn họ trên không trung s ẹ t qua bốn đạo lưu quang sen lẫn nổ ẩm khí bạo tiếng trong nháy mắt liền đến gần bỉn h đi có thể không chờ bọn hắn làm ra bức kế tiếp cử động bỉn đi trước người cự thú hư ảnh liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa diết ảo hấm bốn ngủ say ở hữu linh ch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 chỉ có thể đứng ở trên không trung mới có thể miễn cưỡng đem quái vật dáng dấp thấy rõ đây là một con xả hình dáng quái vật chuẩn xác mà nói là một con cự mãng thân gián khổng lồ đoán sơ qua có hơn một nghìn em mở trưởng giống như một đi quanh co tường thành quái vật cái k i a n h ư núi lớn thân thể lẳng lặng địa phục trên mặt đất đem thân thể gắt gao xoay quanh thành một đoàn một đôi màu vàng kim mắt rắn t r u n g lóe ra tinh hồng thâm viên cự mãng xịt cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi l i n h chủ cự mãng đỉnh đầu tin tức trương thị lấy thực lực của nó cùng khổng lồ tượng đa giống nhau là một con cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi lính chủ Ở vào cự bằng sau l、si、vào bát đại sẽ cùng hắn liền muốn cầm xuống tường thành cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình sở dĩ bìn đi liền trước giờ triệu hoán ra cự mãng bá bìn đi nhẹ nhàng nhạy tiếp lấy liền nhảy tới cự mãng đầu đình cho ta nghiền nát bọn họ b lặng lặng như, như phía phía chiến đ e sĩ công hội bốn vị trưởng lão hô hấp đồng thời cứng lại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt nhanh kết thúc tứ nguyên tố trận phản ứng nhanh nhất phong trưởng lão đối còn lại ba vị trưởng lao hát lớn tiếp lấy đem vật cầm trong tay thanh sát trường đao để ngang trước ngực một cố minh mông bao tác nguyên tố trận từ phong trưởng lao trong cơ thể phún ra ngoài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 tứ nguyên tố trận là chiến sĩ công hội bốn vị trưởng lao duy nhất nắm giữ tổ hợp chiêu thức đến từ nguyên tố vương t ọ a một chỗ vô danh mộ táng vận dụng địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố ngưng tụ một đạo vòng bảo hộ vòng bảo hộ cường độ đại thể có thể ngăn cản nhất chiêu chuyển kỳ cấp cấm chú đây cũng là bốn vị trưởng lao nắm giữ phòng ngự mạnh nhất chiêu thức tương tại vô số lần không gì sánh được nguy cấp dưới tình huống cứu q u a bốn người Bình đi thấy thế không khỏi hơi như Trân mạnh đến thấy thế khỏi hơi hướ đi mày.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 cả người khí thế lần thứ hai tăng vọt một đoạn trần thế hỗn lưu xuất xứ từ thâm nguyên là một cái chạy qua thâm nguyên mỗi cái khu vực lớn sông sông thập phần đục ngầu truyền thuyết trong đó chạy xuôi tội ác cùng đại khủng bố không có ai biết trần thế hỗn chạy khởi nguyên, cũng không có khởi không Thế Hốn nguyên, biết Trần lưu ý nghĩa tồn tại cự mãng xịt từng tại trần thế hỗn lưu sinh hoạt qua một đoạn thời gian dưới cơ duyên xào hợp thu được sử dụng trần thế hỗn chạy năng lực trần thế hỗn lưu bởi vì kỳ đặc thủ tính là có thể không nhìn phòng ngự không nhìn hộ thuẫn loại kỹ năng cường h ã n công kích chiêu thức còn có thể sẽ bị trọc lưu cắn nuốt sinh vật sinh mệnh lực chuyển hóa thành cự mãng sinh m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 sở dĩ tô tẫn mới có thể tuyển trạch trực tiếp ly khai chiến trường đi tới x ỉ lộ vương cung thủ vệ cửa cung vệ binh đối với tô tẫn xuất hiện cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào giống như là nhìn không thấy tô tẫn giống nhau n a m ở trời đông ra rét tấn ấp dưới trạng thái tô tẫn liền c ả b e t h ầ n điện đều không thể nhìn t ấ u m g trang của hắn chớ đừng nhắc tới chỉ cố định n a m cấp điều tra thuật x ỉ lộ vương cung tô tẫn nên ngang đi vào trong vương cung cách đó không xa chuyển tới một hồi trình t ề bước tiến tiếng lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn giống như là có một tri bộ đội tại tiến lên một dạng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 p h á p b ỉ Ả nạ đại đế sau lưng quân đội thực lực tuy mạnh nhưng khuyết thiếu cao cấp chiến lược ngoại trừ p h á p b ỉ Ả nạ đại đế bên ngoài liền cái thứ hai truyền kỳ cấp sức chiến đấu cũng không có ở thực lực ít nhất là cấp độ sử thi bịn đi trước mặt thực sự không đáng chú ý sau đó tô tận đưa mắt chuyển tới p h á p b ỉ Ả nạ đại đế trên người thân là xỉ lộ đế quốc quốc vương p h á p b ỉ Ả nạ đại đế đương nhiên sẽ không cùng sau lưng quân đội ăn mặc giống nhau như lúc đen nhánh trên khôi giáp điêu khắc giữ tợn mánh hổ thường nhân liếc mắt nhìn đều sẽ bị hủ được tinh xảo trên mũ giáp nạm lóng lánh bảo thạch giống như là nhất kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật lấy tô tẫn nhãn lực có thể phán đoán sơ khởi ra pháp bị ạ nạ đại đế trên người trang bị chí ít đều là truyền ký cấp khả năng rất lớn là cấp độ sử thi dù sao lấy xí lộ đế quốc nội tình xuất ra vài món cấp độ sử thi trang bị tuyệt đối không phải vấn đề làm tô tẫn ánh mắt tập trung đến pháp bị ạ nạ đại đế trên tay kiếm lớn màu vàng l ó n g lúc tô tẫn đồng tử không khỏi mạnh đến c o rút lại cái này đây là kinh ngạc sùa t h e sở vật in t h e sở tồn tô tẫn kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản đó chính là pháp bị ạ nạ đại đế cầm trên tay đại kiếm không đặc biệt chính là kinh ngạc sùa từng sử dụng qua t h e sở vật in t h e sở tồn cùng đừng cách b ú a đá giá trị ngang hàng cấp độ truyền thuyết vũ khí tô tật biết thanh kiếm này tên thật kỳ thực cũng không gọi phe sở vật in phe sở tồn mà gọi là làm hỏa diễm cùng thần thanh kiếm hội tụ hỏa diễm cùng quang minh hai đại nguyên tố chi lực đối với toàn bộ sinh vật tà ác có lực sát thương to lớn h ỏ a diễm cùng thần thanh kiếm khởi nguyên không người biết trong lịch sử liên quan tới thanh kiếm này ghi chép lại là khởi nguyên từ k i ngà sùa ở bốn ngàn năm trước kỳ ngà sùa cầm trong tay bảo kiếm đánh chết kịch độc chi bên quái vật mái mạc tây đây là hỏa diễm cùng thần thanh kiếm lần đầu tiên xuất hiện trong mắt thế nhân theo kỳ ngà s sở dĩ hỏa diễm cùng thần t h á n h kiếm cũng có cái thứ hai tên theo Thesert sở hợp in theo sở tồn sau lại kèm theo kim ngạ xua mở mang mở cõi thành lập nhân loại đế quốc xì lộ h ỏ a diễm cùng thần t h á n h kiếm do đó trở thành x ì lộ đế quốc thậm chí chư thần đại lục nổi tiếng vũ khí kim ngạ s u a nửa đời trước có thể nói được với truyền kỳ hai chữ điểm ấy kể từ bây giờ rất nhiều anh hùng chuyện nói đều là lấy kim ngạ xua câu chuyện truyền kỳ thành tựu bản gốc điểm này là có thể nhìn ra bất quá kim ngạ xua tuổi già lại không có nửa đời trước cái dạng nào sôi gió x u ố n nước tuổi già lúc bị con tư sinh mọ dẹt đánh bại bị đuổi ngôi vừa hỏa diễm cùng thắng lợi kiếm cũng rơi vào mỏ d ẹ t trong tay sau lại xỉ lộ đế quốc bùng nổ qua mấy lần giác đại náo động đưa tới ngôi v u a thay đổi hiện giữ pháp bị ạ nạ đại đế đã cùng kim n h ạ t x u a không có bất kỳ quan hệ máu mủ nhưng hỏa diễm cùng thần thanh kiếm lại thành t i ể u xỉ lộ quốc vương tượng trưng vận chuyển thừa đến nay tô tấn trong đầu tâm tư bay tán loạn những thứ này là hắn kiếp t r ư ớ c và kiếp này cộng lại biết đến sở hữu tin tức đúng lúc này tô tấn đã nhận ra lưỡng đạo dòm ngó ánh mắt đến từ pháp bị ạ nạ đại đế sau l ư n g quân đội chương hai trăm tám mươi mốt gặp lại e d i t cùng cặn bá tước bị. bị tô tẫn nhữ mày loại này bị g i ò m ngó cảm giác làm cho hắn t h ậ p phần không được tự nhiên bất quá rất nhanh tô tẫn trên mặt không được tự nhiên liền chuyển biến thành nghĩ hoặc ta hiện tại nằm ở trời đông giá rét tần nấp trạng thái ai có thể chứng kiến ta phải biết rằng vong linh cự long tre chở cái này chuyển kỳ cấp trang bị bị thêm vào kỹ năng trời đông giá rét tần nấp nhưng là có thể để cho tô tẫn không bị dưới m ộ ư ơ i cấp thuật thăm dò phát hiện những người khác muốn nhìn thấu tô tẫn t n ấ p chí ít cần cường hiệu trở lên dò xét kỹ năng mới được tô tẫn theo dòm ngó ánh mắt nhìn trở về phát hiện trăm người trong quân đoàn có hai người hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười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 Thủ cùng a m thủ c oán ánh hận lúc, lúc đó ế Tô tôi tẫn Tước. còn nhớ lại kiếp trước liên quan tới hai người đủ loại cặp ba tức hành thích vua cùng với thâm viên bảo vệ chiến lúc ez biến thành thâm viên lính chủ đột nhiên tôi tẫn trên mặt hiện lên một vệ hiệu da màu sắc là thâm viên dát ma bọn họ đều là thâm viên ác ma ở chư thần đại lục quân cờ tô t ấ n hai mắt hiện lên một đạo tinh quang ở trong lòng đốc định nói ra vô luận là edit làm cho tô t ấ n cất đặt thâm viên truyền thông môn vẫn là cắt bá t ư ớ c làm cho tô t ấ n đem ác ma tâm bẩn phóng tới tạm giả thần điện trong này đều có thâm viên ác ma c á i bóng chớ đừng nhắc tới edit bản thể cực đại khả năng chính là một con cấp độ sử thi thâm viên lính chủ còn như cắt bá t ư ớ c cùng edit là thế nào nhập bọn với nhau tô tẫn đối với lần này sớm có suy đoán điểm ấy từ edit ngay từ đầu truyền tin nhiệm vụ là có thể nhìn ra có chút đầu mối bất quá cùng kiếp trước so sánh v ớ i tình huống trước mắt vẫn có bất đồng rất lớn đầu tiên là tô tẫn trước giờ phá hủy thâm viên truyền t n g môn ezit biến thành thâm viên l ĩ n h chủ cũng chưa từng xuất hiện dĩ nhiên là không có giống kiếp trước cái dạng nào chết bởi thiên phạt phía dưới còn nữa chính là cắt bá tước gâm n l ư bị tô tẫn phát hiện sau đó phân thân trực tiếp bị tô tẫn hủy diệt bị phong ấn ở tạm dạ thần điện trong lòng đất cổ thần chi lực cũng bị tô tẫn nửa đường c h ặ n được không có giống kiếp trước cái dạng nào thu được cổ thần lực c ũ n bị tô tẫn n n h ặ t đ không có c c n à o hoàn thành một mình hoàn thành hành tích vua vì vậy hắn đã tìm được ezit ý đồ mượ、e trong đầu đem c ặ t bá tức cùng ezit kế hoạch đoán thất thất bát bát trọng sinh mang tới biết trước tất cả làm cho tô t ấ n có thể trực tiếp biết c ặ t bá tức mục đích không cần đông đoán tây đoán quá nhiều não bổ còn như hai người có thể chứng kiến trời đông giá rét tấn nấp dưới trạng thái chính mình tô t ấ n cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn cả vest thần điện bên trong quang minh chi thần hình chiếu đều có thể nhìn đến tô t ấ n ezit nội tình tốt xấu là một con cấp độ sử thi thâm viên l i n h chủ nhìn thấu tô tẫn ẩn nấp trạng thái cũng không phải là nhất kiện cực kỳ chuyện đặc biệt thâm viên ác ma cũng vào sân sau nhân loại h á cám tinh linh thâm nguyên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 còn không có tư cách đó nhưng chỉ cần cục diện loạn đứng lên các đại thế lực đánh là một đoàn thời điểm tô tẫn là có thể thừa dịp loạn lấy đi mỗi cái đại thế lực bảo vật thậm chí còn có thể nhân cơ hội đánh lén trạng thái không tốt cấp độ sử thi cường giả từ đó thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm cùng bảo vật bây giờ tô tẫn cô độc tự nhiên không cần cố kỵ bất kỳ thế lực nào trả thù tự thân cường đại mới là then chốt chỉ cần tô tẫn thực lực quá mạnh thậm chí có thể ném đi toàn bộ chư thần lê minh nở tờ thế lực đúng lúc này trong đám người cắt bá tức nhìn đứng ở thành cung một bên tô tẫn sau đó cùng ezit nhìn thoáng qua nhau hắn là ở hỏi ezit nên làm như thế nào dù sao tô t ấ n xuất hiện là bọn hắn bất ngờ sự tình các ba tức lo lắng tô t ấ n xuất hiện biết đảo loạn bọn họ kế hoạch ezit lắc đầu hắn không có ở tô t ấ n trên người cảm nhận được uy hiếp dù sao thời khắc này tô t ấ n chỉ là một cấp bảy mươi truyền kỳ pháp sư mặc dù đang người chơi bên trong có thể nói vô địch nhưng ở trong mắt ezit vẫn là không có bài gì mặt điểm ấy từ thâm viên cự mãng nhất chiêu m i ệ n s á t bốn vị truyền kỳ cấp chiến sĩ là có thể nhìn ra cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp sự tranh l ệ n h xa xa không phải kim cương cấp cùng truyền kỳ cấp sự t r a n lệch có thể so sánh c á ba tức thấy thế không thể làm gì khác hơn là bỏ qua xuất thủ kích xác tô tẫn dự định thâm viên chỉ nói về thực lực vi tôn ezit thực lực mạnh hơn hắn các b á tức chỉ có thể nghe theo ezit mệnh lệnh không đến hai mươi giây phát b ỉ a nạ đại đế liền xuất lĩnh t r i bộ đội này đi ra vương cung đi tới vương cung t r ư ớ c quảng trường khổng lồ bên trên nơi này là xí lộ đế đô trung tâm cũng là truyền thống trận sở tại nhân loại trận doanh người chơi muốn tới xí lộ đế đô đều sẽ tới trước đạt đến nơi đây phát b ỉ a nạ đại đế đám người đến tự nhiên hấp dẫn người chơi nhóm chú ý lực Gì? cái kia nở cờ là ai vũ khí trong tay hắn không khỏi cũng quá lạc phong a ngoa tạo mới vừa lên tuyến liền thấy loại này cảnh tượng hoành tráng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 p h á p bị A nạ đại đế đứng ở chính giữa quảng trường trên đài cao lan g nói rằng một hồi lực lượng vô hình ba động từ trên người hắn chậm rãi khuyết tán ra đây là dành riêng cho vương giả khí phách cũng chính là thường nhân nói vương bá chi khí bởi này cổ đánh đâm khí tồn tại bình thường câu nói ở p h á p bị A nạ đại đế trong miệng biến đến giống như là sụp sôi vĩ đại l ờ i thể t r u n g quanh người chơi nhóm giữa bất chi bất giác liền lâm vào p h á p bị A nạ đại đế tạo bầu không khí ở giữa biểu tình trên mặt biến đến không gì sánh được cầu nhiệt phán phất chính mình liền thật là xỉ lộ đế quốc sinh trưởng ở địa phương nhân loại giống nhau diễn đàn phát sóng trực tiếp gian chung đạn mạng số lượng vậy đ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 một vệ ngưng trọng màu sắc t r ợ n từ trên mặt của hắn dâng lên p h á p b i ạ nạ đại đế không khỏi tăng nhanh diễn thuyết tốc độ ta muốn nói loài người vận mệnh chỉ có thể nắm giữ ở chính chúng ta trong tay các dũng sĩ xi、si、lộ đế quốc các con dân cầm lấy các người vũ khí trong tay a vì xi、si、lộ đế quốc vì nhân loại dù cho chạy đến giọt máu cuối cùng cũng không tiếc p h á p b i ạ nạ đại đế nói xong đem vật cầm trong tay hỏa diễm cùng thần thanh kiếm d ơ qua đầu đ ỉ n h một đạo không gì sánh được kim quang chói mắt tiếp theo từ kiếm trên người lóng lánh mà ra nước mắt kim quang xông thẳng lên trời đem xi、si、lỗ bầu trời quảng trường lo lắng đạo qua cạn sạch cách đó không x a bín đi nhìn cái này lao đột nhiên xuất hiện kim u a n g khỏe miệng hơi hơi nít lên rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ sao pháp bị an ạ bất quá bằng vào ngươi cái kia truyền kỳ cấp lực lượng coi như cộng thêm the s ở thật in the s ở tổn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta lần này ta sẽ tự mình chém xuống đầu lâu của ngươi đảm đương làm ta tranh phách đại lục đệ nhất cái vật kỷ niệm bín đi tự lẩm bẩm tiếp lấy vung tay lên làm cho còn thừa lại bộ đội hướng tường thành khởi xướng công kích năm bên kia ở pháp bị an ạ đại đế diễn thuyết hoàn tất sau đó chung quanh người chơi mà bắt đầu phát sinh từng đợt hoan hô vì nhân loại vì xỉ lộ đế quốc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 một bên tô t ậ n đem pháp bị hạ nạ đại đế biểu tình trên mặt thu hết vào mắt không khỏi cảm khái chính khách lâm hiểm và giả dối một điểm thực chất tính chỗ tốt đều không cho b ă n g vào nói ba xạo liền lừa dối đến rồi một đám người vì hắn bắn mạng vì nhân loại v ì sĩ lộ đế quốc chiến đấu bất quá là pháp bị hạ nạ đại đế đối với chiến tranh mục đích tô son c h ắ c phấn trên thực tế chiến tranh mục đích bất quá là vì cam đoan hắn địa vị thống trị ổn định nếu như có mất nhân loại cũng theo diệt tuyệt như vậy pháp bị hạ nạ đại đế cái này vương vị ngồi liền không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói tính toán thời gian các bá tức cùng exit cũng nên động thủ a không động thủ nữa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 pháp bị ạ nạ đại đế xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ tại đồng nhất thời gian cũng đúng pháp bị ạ nạ đại đế phát khởi công kích bọn họ là c ặ t bá tức đồng bọn sau khi được quá một phen tác chiến n a m ở trạng thái trọng thương dưới đồng thời hai mặt thụ địch pháp bị ạ nạ đại đế hoàn toàn không phải c ặ t bá tức đối thủ chỉ có thể ôm nỗi l ậ n ngã vào c ặ t bá tức dưới chân c ặ t bá tức từ pháp bị ạ nạ đại đế trên thi thể cầm đi hỏa diễm cùng thần thanh kiếm ở một đám nở cờ cờ ủng hộ dưới leo lên xì lộ đế quốc vương vị bất quá lời này chuyện tiến triển đã định trước sẽ không cùng kiếp trước giống nhau đang ở tô tẫn đưa ánh mắt về phía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 nhất định nạ pháp hào đạt được pháp bị đại đế bị sẽ ạ c ả một Có thể có được thể vua m n ư ớ cái hào không thể cảm, n g ba mươi cấp chiến sĩ người chơi đi thẳng tới pháp bị ạ nạ đại đế trước người trực tiếp lấy xuống trên lưng thép dòng đại đao liệt địa trạm đại đao mang theo mãnh liệt kinh phong sau đó hướng phía quấn quanh pháp bị ạ nạ đại đế độc thủ hung hăng chèm tới cái này cứu chủ công lao liền do ta tới cầm xuống a chỉ thấy vị này chiến sĩ người chơi khỏe miệng điên cuồng g ơ lên bất quá lập tức hắn liền không cười được Thép chúng dòng đại đao ở một ụ cái đỏ ộ tươi vô cùng thương tổn trị số từ chiến sĩ ngoạn gia đầu đỉnh phiêu khởi trực tiếp thanh không điểm sự sống của hắn thình thịch chiến sĩ người chơi giống như một khoảng như đạn pháo té bay ra ngoài sau đó rơi vào ngoài mấy chục thức trên đất trống thân thể không thể động đậy chết không thể chết lại chiến sĩ ngoạn gia thảm trạng trực tiếp để cho thừa người chơi bỏ đi chủ ý tô t ậ n thấy thế không khỏi hơi h í p mắt lại này cộ lực phản chấn rất giống cấp độ sử thi cường giả có bất hủ chi khu triệu hoán đến giá hỏa cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp độ sử thi tô t ậ n ở thầm nghĩ trong lòng năm ở tô t ậ n trước khi chết kiếp trước người chơi có khả năng đạt tới địa vị cao nhất d i a i là cấp độ sử thi năm vị sở hữu sử thi chi lực người chơi trở thành người chơi trong xã hội chúa t ể bởi chuyên tiết độ không đủ duyên c ứ cái này năm vị thiên tài người chơi trực tiếp bị cắt đức truyền thuyết đường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 độc thủ giống như một căn căn cành cây đem pháp bị ạ nạ đại đế dần dần quấn quanh ngoại trừ pháp bị ạ nạ đầu lâu cùng trong tay hỏa diễm cùng thần thanh kiếm bên ngoài còn lại vị trí đều bị một t ầ n g thâm c h â m hắc cám bao vây mà ở lúc này pháp bị ạ nạ đại đế sau l ư n g tinh nhuệ trong quân đoàn lại không ai đứng ra mọi người đều giống như bị làm pháp chú một dạng đứng ngơ ngác tại chỗ vẫn không nhúc ních người đến nhanh mau cứu ta người nào đã cứu ta ta liền phong hắn làm công tước pháp bị ạ nạ đại đế thất kinh nói ra hoàn toàn nhìn không thấy phía trước khí phách cùng thong ròng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 chỉ một thoáng một đạo trói mắt ánh sáng màu vàng từ pháp bị ạ nạ đại đế trong tay hỏa diễm cùng thần thanh kiếm bên trên n ở rộ ra trong thiên địa nhất thời quang mang đại tác hỏa diễm nóng rực trực tiếp đem c u ố n quanh ở pháp bị ạ nạ đại đế trên người độc thủ đều đốt thành cho bụi còn t h ư a lại độc thủ dường như héo rút cảnh cấp tốc hướng phía lục mang tinh trận trung chạy thủ mạng pháp bị ạ nạ đại đế vì vậy lấy được tự do lần nữa trong quân đội ezit thấy thế chân mày không khỏi mạnh đến n h ữ n một cái biến cố như vậy cùng tô tẫn xuất hiện giống nhau là bọn hắn chưa từng dự liệu đến sự tình ezit tiếp lấy hướng bên cạnh cặt bá tức xử một cái ánh m c ắ trong bá tước gật đầu. Sau đó từ pháp bị bá bội. bá bội. pháp phát tức gật từ Cắt tức thích cắt tức thích t công kích, chương Chương hướng đầu. đó đại đế đua. đệ Sau sau, Huynh đua. Huynh Hiêu. phía phía phản bội. 284, phản hắn khởi hành hành ạ nạ 284. 284, đệ không khí không có dấu hiệu nào hiện lên một đạo ngân quang đó là cắt bá tức thủy thủ trong tay s ở phản bắn ra l ệ n h l é o hàn mang ở màu bạc trắng hàn quang bên trong còn lẽ ra một vị trí mạng u lam đó là đến từ vực sâu trí mạng độc dược chuyên kỳ cấp độc nằm ở cấp độ sử thi trở xuống sinh vật rơi vào trạng thái tê liệt thực lực giảm đi nhiều c ắ t bén d a t găm g i n g n h á y m ắ t l i ề n t ớ i đến rồi p h á p bị ạ nạ đại đế phía sau chỉ một thoáng không gì sánh được bén nhọn sát khí khóa được p h á p bị ạ nạ đại đế p h á p bị ạ nạ đại đế vẫn còn mới từ trong giam cầm giải phóng ra ngoài cứng còn g trạng thái căn bản không có phản ứng kịp cắt ba tức tập kích cắt ba tức trên mặt lộ ra một vệt nhai giang cười sau đó đem trùy thủ trong tay hung hăng đâm vào p h á p bị ạ nạ đại đế trong cơ thể một đoá đen nhánh thêm kỷ dị đoá hoa xuất hiện ở trùy thủ mũi nhọn cũng chính là vết thương vị trí diêm r ú a loẹ loẹt đoá hoa nhìn qua thập phần quỷ dị phản phất là từ pháp b i ạ nạ đại đế trong thân thể mọc ra giống nhau một c ố khó có thể tưởng tượng đau đớn từ pháp b i ạ nạ đại đế c ủ a sống vi đoan lan tràn ra phản phất giống như là hướng trong suốt trong suốt trong nước nhỏ vào một giọt mực nước trực tiếp đạt đến pháp b i ạ nạ đại đế sâu trong linh hồn Ngo、4. mà lấy sở hữu truyền kỳ cấp chiến si thể chất pháp b i ạ nạ đại đế lúc này cũng không khỏi đau kêu thành tiếng loại này tốc hành linh hồn đau đớn tuyệt đối không phải đau thông thường kiếm có thể so sánh đau đớn dường như phụ cốt chi thư rất nhanh liền chiếm cứ pháp bị ạ nạ đại đế toàn thân p h á p bị ạ nạ đại đế liền nắm hỏa diễm cùng thần thanh kiếm tay cũng bắt đầu kịch liệt rung động mới vừa rồi còn đại phát thần uy bảo kiếm lúc này lại an tĩnh giống như một con ôn thuận con mèo nhỏ h ỏ a diễm cùng thần thanh kiếm tuy là có khắc chế t à ác lực lượng nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói đối với vật chất tầng thứ t à ác h ỏ a diễm cùng thần thanh kiếm đích sắc có thể bắt đầu tới trình độ nhất định khắc chế nhưng đối với linh hồn tầng thứ t à ác coi như là chuyển thuyết bên trên thần đê cũng rất khó có xử lý phương pháp dẫu ở một bên tô tẫn nhìn một màn này đồng tử hơi có rút lại cái trình độ này thương tổn tuyệt đối không phải vũ khí có thể tạo thành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 dân chúng gọi ở mỹ đại thể đều là đối với lấy pháp bị ạ nạ đại đế sau l ư n g bộ đội tinh n g u ệ bởi hắc cám tinh linh quân đoàn xâm lấn duyên c ớ đế đô đại đa số lực lượng thủ vệ đều bị điều hành đến rồi t ư ờ n g thành khắp thành truyền kỳ cấp cường giả trên cơ bản cũng đều đi đến rồi t ư ờ n g thành cái này đưa tới khắp thành lực lượng thủ vệ chỉ còn lại có pháp bị ạ nạ đại đế sau l ư n g cái này một c h i bộ đội tinh n g u ệ dân chúng la lên nguyên nhân cũng rất đơn giản kỳ vọng hắn nhóm có thể xuất thủ bắt lại thích khách bất quá lúc này bộ đội tinh n g u ệ lại giống như là từng vị không có mạng sống điêu khắc đối với dân chúng gọi ở mỹ n g o ả n mặt làm n ơ đối với pháp bị ạ nạ đại đế bị đâm cũng không có bất kỳ phản ứng. p h á p b ì ạ nạ đại đế khó khăn xoay người cấp tốc đem hỏa diễm cùng thần thanh kiếm đưa ngang trước người bày ra phòng ngự tư thế khi thấy do cắt bá t ư ớ c khuôn mặt lúc p h á p b ì ạ nạ đại đế đồng tử mạnh đến c o rút lại là n g ư ơ i cắt n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao muốn p h á p b ì ạ nạ đại đế cực kỳ kinh ngạc hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có người dám can đảm ở trước mắt bao người ám sát hắn càng không có nghĩ qua cái này thích khách sẽ là cắt bá tước cắt bá tước tuy là biểu hiện ra chỉ là ngói sợ kèm thành thanh chủ một cái nho nhỏ bá tước nhưng trên thực tế cũng là phát bi ạ nạ đại đế cùng mẹ khác cha đệ, đệ. khi biết ả nả mẫu thân của đ đ cũng chính là chuyện lộ đế quốc này phía sau không có bất kỳ do dự nào tuyển trách khoái đao chạm loạn ma đầu tiên là một ly độc tự bàn cho cái chết hoàng hậu t hai n h người h o à n t dù sao cũng là có liên hệ máu mủ huynh đệ bởi thân phận của cặp mất cảm phát bị ạ nạ đại đế liền quyết định nhận dấu thân phận của hắn sau đó p h á p bị ạ nạ đại đế đem lưu vong nói sợ tem thành giao cho một gã tin được quý tộc nuôi nâng lớn lên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 trong con ngươi hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác cũ tử sắc c k của a c ta a ngươi không hổ là một đời q u â n vương mệnh còn rất cứng rắn bất quá chúng điên cuồng gào thét tai n ạ thực lực của ngươi đã mười không còn một hôm nay ngươi đã định trước biết chết trên tay ta ta sẽ đạp thi thể của ngươi leo lên cái này chỉ thuộc về ta v ư ơ n g t o ạ a cặp ba tức khỏe miệng điên cuồng d ơ lên tiếp lấy đem thủy thủ trong tay d ơ lên tật h cao lần thứ hai đâm về phía pháp bị hạ nạ đại đế chương hai trăm tám mươi lăm lịch sử còn tính chuyến võ có linh chương hai trăm tám mươi lăm lịch sử còn tính chuyến võ có linh đối mặt đâm đầu vào sắc bén d a o găm pháp bị hạ nạ đại đế vội vã nâng lên bảo kiếm trong tay tiến hành phòng ngự c h a n h kim tiết h giao kích thanh â m vang lên cắt bá tức lần thứ hai công kích bị pháp bị hạ nạ đại đế cách cả lại coi như thân chúng kịch độc nhưng pháp bị hạ nạ đại đế kinh nghiệm chiến đấu vẫn vẫn còn ở lại tăng thêm hỏa diễm cùng thần thanh kiếm là cấp độ truyền t u y ế t vũ khí làm cho pháp bị hạ nạ đại đế có thể ngắn ngủi phát huy ra siêu việt tự thân không cấp bậc lực lượng đón đỡ ở cắt bá tức công kích đồng thời pháp bị hạ nạ đại đế nhìn phía cách đó không xa bộ đội tinh n u y ệ n p h á p b ì ạ nạ đại đế thở hồn hện t h ậ p p h ầ n gấp nói ra hữu cùng đáp ít là chi này bộ đội tinh nhuệ đội trưởng cũng là p h á p b ì ạ nạ đại đế thân tín có thể đáp lại hắn là một hồi giường như yên tĩnh như chết không chỉ có là hữu cùng đáp ít cả nhánh bộ đội binh sĩ lúc này đều đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ giống như từng cái không có cảm tình khôi lỗi phản phất không có nghe thấy p h á p b ì ạ nạ đại đế ngôn ngữ giống nhau nhìn một màn này p h á p b ì ạ nạ đại đế mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc coi như hắn c h ế này nữa lúc này cũng ý thức được không thích hợp chi này bộ đội tinh nhuệ sớm đã bị người khác thao túng đang ở pháp bị ạ nạ đại đế sững sờ trong n g á y mắt cắt bá t ứ c nhân cơ hội hoàn thành một lần đánh lén bá bén dao găm lần nữa phá vỡ khôi r ắ á p phòng ngự không có vào đến rồi pháp bị ạ nạ đại đế trong thân thể n ô a ba pháp bị ạ nạ đại đế phát sinh một tiếng đau kê ừ cái kêu tốc hành linh hồn đau đớn làm cho hắn kem chút tại chỗ qua đời to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh dường như giọt mưa vậy từ pháp bị ạ nạ đại đế cái chán chảy xuống pháp bị ạ nạ đại đế đã muốn đến t ự c hạ quả nhiên hành thích vua giả vẫn là cắt bá t ư c trùy thủ trong tay của hắn mang theo một cỗ rất mãnh liệt ăn mọn khí tức pháp bị ạ nạ đại đ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 c ư ơ nếu g như nói c t h chư n thần toàn bộ đều là đã sớm thiết định tốt trình tự bao quát mỗi một bộ phận giờ lở cờ thậm chí là sau cùng trò chơi hiện thực dung hợp như vậy sự xuất hiện của ta ý vị như thế nào đâu virus hay là tô tẫn hai mắt hiếp lại trong lòng có một cái to gan suy đoán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 một bả có thể là thần khí trang bị so với tầm t h ư ờ n g tiền tài càng có thể hấp dẫn người chanh một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm t h ê s ở thật in t h ê s ở tổn nặng nề g h mà nện xuống đất trực tiếp đem đầy tình mỹ hoa văn đá phiến đ ậ p xuyên giống như mạng nhện vết nứt d à y đặt lấy t h ê s ở thật in t h ê s ở tổn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra t h ê s ở thật in t h ê s ở tổn nửa đoạn thân kiếm trực tiếp không có vào đến rồi trong đất chỉ một thoáng vô số người chơi đình chỉ nghị luận sau đó không hẹn mà cùng hướng the sợ t ậ t in the sợ tổn rơi xuống vị trí bắt đầu phi nước đại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 hơn nữa còn là một con truyền thuyết cự long linh hồn cũng là bởi vì nguyên nhân này t ô t ấ n mới không có hành động thiếu suy nghĩ b à m g ồ i tiến lên rút ra theo sở v ậ t in theo sở tồn ai cũng không biết theo sở v ậ t in theo sở tồn khí linh biết làm ra dạng gì cử động cho ra dạng gì khảo nghiệm chen chúc tới người chơi vừa lúc có thể giúp t ô t ấ n thăm dò đường một chút trừ cái đó ra còn có một chút làm cho t ô t ấ n cảm thấy nghi hoặc kiếp trước pháp bị ạ n ạ đại đế đến chết cũng không có bung tay làm sao lần này liền bung lòng tay ra đâu chương hai trăm tám mươi sáu theo sở hật in theo sở tồn ai t ô tẫn xuất thủ chương hai trăm tám mươi sáu Thê hợp in, sở i、si、nhưng t sở t mà lần này p h á p bị ạ nạ đại đế nhưng ở chiến đấu trên đường vứt bỏ theo sợ hật in theo sợ tồn điều này làm cho tô tẫn không khỏi cảm thấy thập phần nghi hoặc bất quá khi tô tẫn lần thứ hai chú ý tới cặp bá tức trên truy thủ uuu lam có lúc tô tẫn trong lòng liền có đáp án xem ra là bị độc dược ảnh hưởng Kiếp t r lúc này giữa không trung mất đi theo sở đợt in theo sở tồn pháp bị hạ nạ đại đế không hề nghi ngờ không phải cắt bá tức đối thủ bị cắt bá tức đánh liên tục bại lui nếu không phải là truyền kỳ cấp cường giả sinh mệnh lực kinh người chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại chỗ bất quá nếu còn tiếp tục như vậy nữa pháp bị hạ nạ đại đế tử vong chỉ là vấn đề thời gian đúng lúc này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 không có dấu hiệu nào từ the sợ v ậ t in the sợ tổn thân kiếm lóng lánh mà ra vương kiếm a i chói mắt kim quăng mang theo lấy đ ả kích cường liệt khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán ra v i anh như là bom nổ tiếng oanh minh đột nhiên vang lên từ bốn phía dân g mà đến người chơi trực tiếp bị này cổ đ ả kích cường liệt khí lãng đụng bay ra ngoài hệ thống ngươi bị vương kiếm a i tổng cộng tạo thành một trăm hai mươi ba một trăm ba mươi bốn điểm thương tổn hệ thống ngươi đã chết 1023, Từng tươi t cái đỏ hiện tại cái này tình trạng rất rõ ràng là theo sở gật in theo sở tổn tự vệ biện pháp đưa đến mạng nội tiến lên rút kiếm rất có thể biết dẫm lên vết xe đổ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 n g ư ơ i sở hữu cấp độ truyền thuyết danh sưng thấy thần giả v danh ngươi hiệu thời điểm một cố dâng trào đến không cách nào hình dung trùng kích khí lãng đột nhiên từ the sở vật in theo sở tổn thân kiếm bán ra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 nhưng sở hữu người chơi đều có thể nhìn thấy kia hóa thành sắc bén lợi kiếm c u ộ n trào mánh liệt khí lãng trong lúc nhất thời người chơi nhóm r ồ n dập lộ ra kinh hoàng màu sắc ngoa tạo tình huống gì còn chạy mau a nếu không chạy liền không còn kịp rồi c h ờ một chút các người mau nhìn nơi nào là không phải đứng một người tại chỗ có ngoạn gia nhìn soi mói tô tấn thân ả n h ở vương kiếm chi giới t r u n g dần dần hiện hình chương hai trăm tám mươi bảy cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ vương kiếm tỷ luyện chương hai trăm tám mươi bảy cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ vương kiếm tỷ luyện ở vô số n g o n g a nhìn soi mói tô tấn thân h n h chậm dãi xuất hiện ở vương kiếm trí giới Trung. Một đầu màu đen tóc dối không gió mà bay. có h thấy tô tấn chầm nâng tay phải、lên. Hai tròng mắt màu đen đột nhiên lên một vệt lửa cháy đỏ Thự thiêu. ỉ Tô Tấn tay tròng mắt trung đột một vệt Thiêu đốt. giấy Không nâng lên. đen lên rực. màu rãi lửa đỏ dấu hiệu nào một đoàn đoàn hỏa diễm nóng rực từ trong hư không toát ra giống như một cái lửa đỏ tiểu tinh linh vây quanh tô t ấ n liền nhảy lên vũ đạo lúc này bị ngọn lửa vây quanh tô t ấ n phảng phất biến thân trở thành hỏa diễm c h i vương tô t ấ n ma pháp công kích trong nháy mắt này cũng đột phá m ư ơ i vạn đại quan ngay sau đó tô tẫn cấp tốc huy động trong tay bị sợ tạ thở dài t ự c hiệu bạo viêm thuật tối t â m khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô t ậ n trong miệng đọc lên không giờ hai giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một phát nóng rực vô cùng bạo viêm trợn từ trượng tiêm phúng ra ngoài trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường vòng c u n g gao thép cùng đâm đầu vào lợi kiếm đụng vào nhau t h i n h thịch t h i n h thịch t h i n h thịch như là bom nổ tiếng oanh minh liên miên không dứt ở vương kiếm chi giới bên trong văng lên giữa không trung xích hồng sắc bạo viêm cùng sáng kiếm khí màu vàng nóng từ lúc mới bắt đầu thế lực n a n g nhau biến thành bạo viêm chiếm thượng phong đồng thời theo thời gian trôi qua bạo viêm ưu thế biến đến càng lúc càng lớn nhìn một màn này,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 t ô tẫn chỉ cảm thấy t h e sợ vật in t h e sợ tổn kiên quyết giảm bớt không ít lúc này lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở t ô tẫn vang lên bên thai hệ thống ngươi được đến, đến rồi hỏa diễm cùng thần thanh kiếm sơ bộ tán thành hệ thống hỏa diễm cùng thần thanh kiếm m u ộ n hướng ngươi tuyên bố duy nhất nhiệm vụ vương kiếm thí luyện có tiếp nhận hay không duy nhất nhiệm vụ vương kiếm thí luyện t ô tẫn hai mắt sáng lên hắn không nghĩ tới mới vừa cái k ê n lau kiếm mang lại là t h e sợ vật in t h e sợ tổn khảo nghiệm đánh tan t h e sợ vật in t h e sợ tổn phát ra kiếm mang có thể có được t h e sợ vật in t h e sợ tổn tán thành xem ra cái này không chỉ là theo sở vật in theo sở tổn tự vệ biện pháp cũng là theo sở vật in theo sở tổn kiếm linh đối với cầm kiếm người khảo nghiệm không có tiếp nhận được kiếm mang nhân tự nhiên không có tiếp tục nữa tư cách nói như vậy pháp bị hạ nạ đại đế cũng không phải là thế hệ này cầm kiếm giả bằng không cầm kiếm giả nếu như còn còn sống ở thế theo sở vật in theo sở tổn tuyệt đối không thể đối với những người khác tiến hành khảo nghiệm t ô tận ánh mắt lấp lóe thoạt nhìn theo sở vật in theo sở tổn trên người cũng không thiếu bí mật sau một hồi trầm âm t ô tận trong lòng có quyết định tiếp thu mặc kệ độ khó của nhiệm vụ như thế nào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 chương o lập vô n hai chàng trăm h ầ n c tám mươi Như vậy bị, n tám tôi tẫn danh quý mang đến sợ hãi chương hai trăm tám mươi tám tôi tẫn danh quý mang đến sợ hãi tôi tẫn thấy rộng t h à n g rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong cũng không do dự nữa trực tiếp xoay người đi hướng the sợ hật in the sợ tổn đúng lúc này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 t ô tẫn thấy thế khỏe miệng không khỏi hơi hơi n ế t lên đối với tình huống như vậy hắn sớm có chuẩn bị tâm lý súng bắn chim đầu đàn t ô tẫn hiện tại chính là cái này chim đầu đàn dù sao không phải là mọi người đều nguyện ý trơ mắt nhìn t ô tẫn lấy đi theo sở vật in theo sở tồn t ô tẫn nếu muốn cầm đi theo sở vật in theo sở tồn nhất định sẽ lọt vào những người khác trở ngại bởi vì thế giới này bên trên tối đa thứ không thiếu nhất chính là nhãn hồng cầu t ô tẫn từ bộc lộ tài năng đến bây giờ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 t ô tẫn nói xong liền đem vật cầm trong tay ý sợ t ạ thở dài quăng cái trường h ò a một đạo ánh ánh lục quang nhất thời từ t r ư ờ n g tiêm phún ra ngoài ở tô tẫn trước người tạo thành một cái hậu thuẫn tờ rẽ sinh mệnh hậu thuẫn、một、ánh ánh lục quang nhìn qua thập phần yếu đuối phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra giống nhau đến đây đi đừng nói cho ta các ngươi liền cái này hậu thuẫn đều không đánh tan được t ô tẫn vừa nói vừa dùng ánh mắt lãnh liệt đ ả o qua trước mắt một đám người chơi một cỗ không che giấu chút nào sát ý nhất thời từ tô tẫn trên người tàn ra m i n mông sát ý trong nháy mắt h ó a được lam sắc gà tàn cùng với vây quanh tại hắn chung quanh người chơi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 t r u n g quanh người chơi nhóm nghị luận ở mỹ lúc này lam sắc gạt tàn cùng vây quanh tại hắn t r u n g quanh người chơi tựa như một đám bị người vây xem tên hề cho dù có người phá vỡ tô tẫn hậu thuẫn cũng sẽ không có người kinh ngạc c h ỉ sẽ cho rằng là tô tẫn nhân từ đúng lúc này lam sắc gạt tàn bước về phía trước một bước một bước chương hai trăm tám mươi chín cá lớn nuốt cá bé thực lực tối cao lấy đi chương hai trăm tám mươi chín cá lớn nuốt cá bé thực lực tối cao lấy đi chỉ thấy lam sắc gạt tàn đẩy ra đoàn người đi tới tô tận trước mặt trên mặt của hắn miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười sau đó hướng về phía tô tận tràn ngập áy máy nói ra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 từng cái khoa trương thương tổn trị số từ lam sắc g ạ t tàn các loại trở đỉnh đầu của người phiêu khởi bọn họ cái kia yếu đớt cột máu trong nháy mắt bị thanh không biến thành từng cổ một đốt cháy thi thể an tĩnh nằm trên mặt đất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 tôi t ậ n thấy thế liền xoay người đi hướng theo sở vật in theo sở t ồ n chương hai trăm chín mươi kiếm này nên chém tận thế gian toàn bộ tả chương hai trăm chín mươi kiếm này nên chém tận thế gian toàn bộ tả ở một đám l o ạ n da nhìn kỹ c h u n g tôi t ậ n đi tới theo sở vật in theo sở t ồ n trước mặt một k h ắ c trước còn lóng lánh kim qua n g lóng ánh theo sở vật in theo sở t ồ n đột nhiên trở nên thập phần an tĩnh phản phất là khiếp sợ tôi t ậ n trong thân thể hắc cám tinh linh vương huyết mạch hay là bởi vì nguyên nhân khác tôi tẫn không nghĩ nhiều lắm trực tiếp đem nửa đ o n thân kiếm chìm ở trong đất theo sở vật in theo sở tổn rút ra、Bá. t h ô a sợ vật in t h e sợ tổn bị tô tận rút ra trong nháy mắt một đạo rực rỡ kim quang nhất thời từ the sợ vật in t h e sợ tổn thân lóng lánh mà ra quay t r u n g quanh the sợ vật in t h e sợ tổn vương kiếm chi giới nhất thời biến mất chỉ còn lại có tràn ngập không trung kim quang nhàn nhạt, nhạt tô tận ánh mắt sáng quắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào vũ khí trong tay một cỗ nặng nề đến không cách nào nói cảm giác đang từ the sợ vật in t h e sợ tổn bên trên liên tục không ngừng chuyển tới tô tận trong thân thể giống như là nóng hổi vô cùng n h a n tương hay là sôi trào mánh liệt sông không ngừng cọ rửa tô tận thân thể trừ cái đó ra còn có một lo nắm phe sở vật in phe sở tổn t ô tẫn cảm giác giống như là cầm cả thế giới một dạng chỉ một thoáng t ô tẫn cho là mình phản phất biến thành thế giới chúa tể nếu không phải là t ô tẫn gặp qua không ít sóng to gió lớn sợ rằng lúc này đều sẽ rơi vào lực lượng trong nước xoáy không cách nào tự k i ể m chế b ă n g vào một màn kia không biết chấp nghiệm t ô tẫn đại não như c ũ vẫn duy trì vẻ thanh tình cái này sợi thanh tình có thể để cho t ô tẫn không phải rơi vào mê thất trạng thái thần phục với ta ta đem ban cho người vĩnh sinh không có dấu hiệu nào một đạo không phân biệt rõ giới tính thanh âm ở t ô tẫn trong đầu vang lên thanh âm mang theo cực mạnh dụ hoặc cảm giác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 còn có mấy loại khác phương pháp có thể để cho hắn dùng bên trên cái trôi này vũ khí thì như chuyển chức thành một cái cận chiến chức nghiệp hay là thu được có thể thay đổi trang bị điều kiện tựa thần chi thạch cấp độ truyền thuyết vũ khí nếu như không có gặp qua thần đê lời nói e rằng ta sẽ cho rằng đây chính là ta điểm kết thúc t ô tận ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm cấp độ truyền thuyết vũ khí giá trị không cần nói cũng biết liên k i ế p r ư ớ c chư thần lê minh vận hành đến năm thứ tám trò chơi hiện thực dung hợp năm thứ ba rơi vào người chơi trong tay cấp độ truyền thuyết vũ khí cũng mới cũng chỉ có năm cây mỗi một thanh vũ khí đều có thể đem loạn ra lực lượng tăng phúc gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí gấp trăm lần vô cùng cũng là vô số người chơi trong miệng thần khí trọng sinh lần đầu tô tẫn đã từng đem cấp độ truyền thuyết vũ khí coi như suốt đời truy cầu nhưng là ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy kiến thức so với kiếp trước càng cao đẹp hơn phong cảnh phía sau tô tẫn ý tưởng bị hoàn toàn thay đổi truyền thuyết không còn là kết thúc mà là bắt đầu cũng là tô tẫn hướng phía cao hơn thần thoại hàng ngũ đi tới đá đặt chân nhìn tô tẫn đem t h e sợ đập in t h e sợ tổn thu nhập ba lô chu vi vây xem người chơi ngay cả một thanh âm cũng không dám phát sinh nếu như những thứ khác thần cấp người chơi ở trước mắt bao người lấy đi theo sở vật in theo sở tổn e rằng vây xem người chơi chúng còn có thể xuất hiện càng nhiều thanh â m không hòa hải có thể phục chúng thần cấp người chơi hầu như có thể nói là không có có thể làm người này là tô tận thời điểm mọi người chỉ biết cảm thấy chuyện đương nhiên tô tận thực lực xứng đôi đãi ngộ như vậy đúng lúc này một k h ắ c trước vẫn còn trên bầu trời p h á p bị a nạ đại đế sau một k h ắ c tựa như cùng lạ như d i ề u đứt dây vậy rơi xuống đất máu đỏ tươi rơi lấy đất chương hai t r ư phát bị a nạ đại đế di ngôn toàn bộ trận doanh chương hai p h á p b ì ạ n ạ đại đế di ngôn toàn bộ trận doanh p h á p b ì ạ n ạ đại đế máu tươi vây xuống nhất địa thân thể khôi ngô bên trên hiện đầy rậm rạp chẳng trịt vết thương cùng vết máu p h á p b ì ạ n ạ đại đế trên mặt chút bất chi bất giác trải rộng cho ngội màu sắc giống như một gần đất xa trời lao nhân phía trước còn không gì sánh được kiên nghị nhãn thần lúc này biến đến thập phần tan giả giống như là một cái bệnh nguy kịch người bệnh ở biết mình thời gian không nhiều gián g dấp không có dấu hiệu nào p h á p b ì ạ n ạ đại đế mạnh đến quay đầu nhìn về phía tô tẫn tan giả ánh mắt biến đến dị thường nóng bỏng một vậy không dễ dàng phát giác kim quang từ pháp b ì ạ nạ đại đế trong con người thiệp thước đế quốc còn không có hủy diện ạ x u a hậu nhân biết cứu vớt chúng ta nghìn vạn phải cẩn thận thiên pháp b ì ạ nạ đại đế lời còn chưa nói hết hai mắt liền mạnh đến trường lớn ngay sau đó thân thể biến đến không gì sánh được cứng ngắc cả người sinh mệnh khí tức phảng phất là xoa bóp mau vào kiện vậy trôi qua không đến một cái hô hấp võ thuật pháp b ì ạ nạ đại đế liền trở thành một không hề sinh mệnh thể chính thi thể cái tia đầy vết chai một đôi nam tay vào thời khắc này chậm rãi buông ra ngón trỏ phải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 mấy đạo lệnh như băng gợi ý của hệ thống thanh e m liền vội thúc ở người chơi vang lên bên thai hệ thống toàn bộ trận doanh thông cáo p h á p bị hạ nạ đại đế tử vong nhân loại trận doanh người chơi toàn thuộc tính giảm xuống 10% t h ẳ n g đến tân nhiệm quân vương xuất hiện hệ thống toàn bộ trận doanh thông cáo hành thích vua giả cật đã xuất hiện ở x ì lộ đế đô sân rộng các dũng sĩ nhanh cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí đi vì p h á p bị hạ nạ đại đế báo thủ à. hệ thống toàn bộ trận doanh thông cáo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 khoảng cách sử thi thăng cấp truyền thuyết cần năm điểm truyền thuyết độ chỉ kém một điểm cuối cùng bất quá thời khắc này tô t ấ n cũng không có bởi vì chuyện này mà biến đến cao hứng tương phản tô t ấ n lông mày nhữ chặt bắt đầu ở tại thừa người chơi xem ra vừa rồi pháp bị hạ nạ đại đế ngôn ngữ e rằng chỉ là t ử v o n g trước hầu ngôn l o ạ n ngữ nhưng tô tẫn biết pháp bị hạ nạ đại đế lời nói này là đ ố i hắn nói trước đôi câu ý tứ rất dễ hiểu nếu như dựa theo kiếp trước lịch sử phát triển tiếp không lâu sau nữa kỳ ngạt sùa hậu nhân sẽ đột nhiên xuất hiện bình định đến lúc đó xí、si、lộ đế quốc cũng sẽ nên đón một lần từ trên xuống dưới trọng sinh bất quá câu nói sau cùng là có ý gì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 còn chưa đủ lấy tôi h chung. tham khả thành a m Mạng mội dự dự vào v này đại tham dự trong cái cờ đại biết bản năng lớn nhất đó, rất trở g á t r ị phá hôi. Vô l u ậ n trầm h thăng thực lực bản thân đều là tốt nhất phá cuộc phương pháp. ế nào, bản Tấn là đề đều tốt Tô lực cuộc tư k h o á g khắc phát hiện vẫn không có bất kỳ manh mối liền đem vấn đề này tạm thời gác lại ở một bên quay đầu nhìn về phía vừa mới xuất hiện gợi ý của hệ thống làm nhìn xong gợi ý của hệ thống sau đó t ô t ấ n nhíu chặt chân mày vẫn không có b ô n g ra bởi vì này ba đạo gợi ý của hệ thống nội dung cùng t ô tẫn ký ức có cực đại xung đột k i ế p trước c ặ t bá tức hành thích vua phía sau cầm lấy pháp bị ạ nạ đại đế trên thi thể the sở vật in the sở tổn trở thành xi lộ đế quốc tân vương cứ việc c ặ t bá tức sau đó sẽ bị k i n hạt xua hậu nhân giết chết nhưng cũng không có giống như bây giờ trực tiếp bị hệ thống lấy hành thích vua giả thân phận công bố ra hơn nữa còn trở thành tương tự với t ù n trụ vong linh như vậy thế giới bột u nói cách khác c ặ t bá tức hành thích vua sự kiện phát triển cùng kiếp trước đã hoàn toàn khác biệt tại sao có thể như vậy vì sao cặp bá tức trở thành thế giới bột chẳng lẽ là bởi vì ta cầm đi the sở vật in theo sở tổn t ô ậ n ánh mắt lấp lóe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 các thực lực cấp bậc giống như tô tẫn đều là truyền ký cấp nhiều lắm chính là là có đẳng cấp phương diện vượt lên đầu với tô tẫn đối với dạng này một gã lực lượng n g a n g nhau còn hơi có thắng được đối thủ tô tẫn chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn cái kia yên lặng một đoạn thời gian huyết dịch lúc này lén lút sôi trào lên cắt chậm rãi cúi đầu dùng quần áo trên người đem trên trùy thủ huyết dịch trả lau sạch sẽ, sẽ chờ hắn lần nữa lúc ngầm đầu một cô cường liệt đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí thế từ trên người hắn buộc phát ra biến thành một cái cao tới bảy m tự nhân nhưng vào lúc này cắt đầu đỉnh đột nhiên xuất hiện một chuỗi dài cột máu chọn mười triệu hp ở cột máu ngay phía trên càng là có năm cái không lóa mắt đại tự hành tích h vua già cạn xôn xao như cùng đi một nồi dầu sôi t r u n g nhỏ vào một giọt nước lạnh xi lộ trên quảng trường vây xem sở hữu người chơi nhất thời sôi trào lên sở hữu người chơi nhìn về phía c á t ánh mắt đều biến đến không gì sánh được cực nóng giống như là đang quan sát cái gì hiếm thế chân bảo giống nhau bởi vì ở trong mắt bọn hắn cắt cũng không phải là một cái sinh động có chuyện xương mạ là một cái hội tuân g a hy hữu trang bị sẽ cho ra rộng lượng điểm cống hiến thế giới b u ồ n theo người chơi nhóm quan sát các cặn kẽ thuộc tính cũng theo xuất hiện ở người chơi nhóm trong tầm mắt hành t h í c h vua giả c á t đẳng cấp 120 cấp bậc c h u y ể n kỳ cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích 2052, 24, 204, 234 phòng ngự vật lý 1.000 phòng ngự ma pháp 1.000 hp năng lượng giá trị 10.000-10.000 -10 tỷ lệ né tránh 30-60, s i n h mệnh khôi phục 15.000 không điểm dây năng lượng khôi phục 1.000 điểm dây kỹ năng m ư ỡ ảnh đánh bất ngờ các hóa thân lũ ám bóng ma hướng phía địch nhân khởi xướng đánh bất ngờ ở vào đến năm m m ở trong phạm vi tùy địch nhân phía sau tạo thành đả kích trí mạng tạo thành năm trăm linh công kích vật lý thương tổn cũng kèm theo tứ cấp phá giáp hiệu quả thuấn phát hình kỹ năng thời gian cuộn đồ năm giây tiêu hao năm trăm điểm năng lượng giá trị phá giáp cấp bốn giảm bớt bốn mươi phòng ngự vật lý duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây kỹ năng hai h u ảnh c h i khu sở kỳ h i ệ u bị động các thân thể trải qua thâm viên lực lượng cải tạo biến đến không cách nào nắm l ấ y tỷ lệ né tránh sáu mươi chịu đến lúc công kích có ba mươi tỷ lệ gây ra h u ảnh chớ chú h u ảnh chớ chú nên đơn vị tốc độ di động giảm xuống năm mươi duy trì liên tục năm giây có thể điệp ra kỹ năng ba h u ảnh tàn sát c á c vận dụng đến từ vực sâu lực lượng cường đại đối với địch nhân tạo thành cường lực đ ạ kích lấy cắt làm trung tâm một không không trong phạm vi sở hữu địch nhân sẽ gặp vũ ảnh tàn sát tạo thành ba trăm linh công kích vật lý thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đ ồ m ộ ư ơ i năm giây tiêu hao năng lượng giá trị một kỹ năng bốn sự im lặng của bệ cửu s ở kỳ h i ệ u bị động cắt phổ thông công kích kèm theo quỷ dị năng lượng mỗi lần công kích có năm mươi tỷ lệ có thể khiến địch nhân rơi vào trạng thái yên lặng trầm ặ c không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng pháp thuật duy trì liên tục năm giây kỹ năng năm n ă ảnh hộ thể hiệu quả không biết kỹ năng sáu ác ma biến thân hiệu quả không biết nhìn xong c ặ t thuộc tính t ô tẫn mí môi một cái nám y sợ tạ thở dài t a y không khỏi hơi nắm chặt không hề nghi ngờ c ặ t là thích khách hình m ộ t hơn nữa còn là thập phần toàn diện nhìn qua không hề sơ hở lúc này vô luận là ưu ảnh đánh bất ngờ đơn điểm hiểu sát vẫn là ưu ảnh tàn sát cường lực cao đều là thập phần cường lực giờ tờ ép kỹ năng trừ cái đó ra c ặ t còn có không tầm thường né tránh thuộc tính cùng phòng ngự thuộc tính không tầm thường né tránh thuộc tính có thể để cho cặp lẩn tránh rơi đại lượng vật lý thương tổn ưu tú phòng ngự thuộc tính có thể để cho cặp tiếp nhận được càng nhiều tổn thương hơn Có cặt thể tạo đối với ưu ảnh nguy hộ i ế thể nhìn chỉ có pháp hệ chức nghiệp. Nhưng là các kỹ năng hệ, hệ, hệ h t này g k từ tên nhìn lên cũng biết là một phòng ngự loại kỹ năng nhưng tôi tẫn chú ý lực đều đặt ở đệ hai cái kỹ năng bên trên ác ma biến thân t ô tẫn đối với kỹ năng này hết sức quen thuộc bởi vì thâm viên t r i giới ở c ắ n nuốt tợ diện tờn hy điện biến thành ác ma sau đó cũng nhiều ra khỏi kỹ năng này gấp năm lần năng lực t ă n g phúc làm cho t ô tẫn hoàn thành mấy lần vượt cấp chiến đấu là một không hơn không kém thần kỹ bất quá một ngày t ô tẫn bại lộ ác ma biến thân không hề nghi ngờ t ô tẫn ngay lập tức sẽ lọt vào sở có thần điện thế lực thậm chí là toàn bộ chư thần đại lục sở hữu thế lực truy sát sở dĩ cho tới nay t ô tẫn đều là ở bảo đảm không có những người khác thế giới tình huống sử dụng ác ma biến thân lúc này chứng kiến cả sở hữu kỹ năng này t ô tẫn trong lòng đối với c ặ t coi trọng không khỏi đưa lên đến đỉnh điểm bởi vì t ô tẫn hết sức rõ ràng một khi c ặ t sử dụng ác ma biến thần như vậy thực lực sẽ chuyển thẳng tắp trạng thái tăng lên cộng thêm không hề nhược điểm kỹ năng phối trí các, tuyệt đối là t ô tẫn đối mặt qua tối cường c h u y ể n ký bốt chương 293. t h u ậ n d i ệ t người chơi c t sau l ư n g ác ma chương 293, t h u ậ n d i ệ t người chơi c t sau l ư n g ác ma đang ở tô tẫn suy tư đồng thời xi lộ trên quảng trường người chơi đã hướng phía cà sông tới mười triệu hp mặt tôi các minh đệ gia tăng tình lực tranh thủ trong vòng một canh giờ cầm xuống sông lên a vì điểm cống hiến c h u y ể n kỳ trang bị nhất định là ta lần này chúng ta nhất định phải đem công hội danh tiếng đánh ra. người chơi nhóm cảm xúc thập p h ầ n đắt đỏ mỗi người đều giống như hít thuốc lắc giống nhau dù sao bọn họ đối với bột thực lực không có một rõ ràng khái niệm chỉ biết là đánh bại c ặ t biết thu được rộng lượng điểm cống hiến cùng với đại lượng hy hữu trang bị mấy thứ này có thể để cho người chơi nhóm thực lực thăng lên vài cái giai cấp thậm chí vận khí tốt một điểm bắt được nhất kiện c h u y ể n kỳ cấp trang bị hoặc là chức nghiệp ẩn quần t r ụ là có thể nhất phi trung thiên trở thành trói mắt cao thủ người chơi thậm chí người chơi tội cùng thần cấp người chơi tại chỗ người chơi bên trong Không có, có m ộ trong hàng hàng k phong. Phong các các lúc nhất à thời xi lô quảng trường bầu trời trong nháy mắt dường như diễn ra một hồi pháo hoa biểu diễn hoa lệ kỹ năng hòa lẫn bị đen nhánh mây đen bao phủ bầu trời vào giờ khắc này đều bị chiếu sáng ngoài phần cặp thay thế khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng một bầy kiến hôi cũng dám hướng vĩ đại c ặ t đại nhân xuất thủ để các ngươi biết một chút vệ đến từ vực sâu lực lượng a c ặ t vừa dứt lời thân hình liền giống như trốn vào hư không vậy tiêu thất ngay tại chỗ ấu ảnh đánh bất ngờ hugh ngay sau đó xuất hiện ở người chơi đội ngũ chính trung ương một gã mục sư ngoạn già phía sau c ặ t hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang mạnh đến r ơ i lên trong tay dao găm b á bén dao găm không hề có điểm báo trước địa thứ vào người mục sư này ngoạn ra lưng một vệ thâm thúy u quang từ trên truy thủ thiếm thước liền mang nóng bỏng huyết dịch bị cặn rút ra một nghìn hai mươi ba hai trăm năm mươi sáu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 một cố làm người ta hít thở không thông cảm giác gáp bách trợn từ ác ma hư ảnh bên trên truyền r a hệ thống n g ư ờ i chịu đến đến từ thâm viên ác ma h u y áp, toàn thuộc tính giảm xuống 10%. xi lộ trên quảng trường người chơi dồn dập lâm vào mặt trái trong trạng thái bất quá tô tẫn bởi có cấp độ truyền thuyết danh s ư n g thấy thần giả lúc này ác ma h u y áp đối với hắn vô hiệu ác ma hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn được đại khái thân thể đường nét đầu có hai sừng quay thân hai cánh bất quá ác ma hư ảnh trong tay nắm g a o gầm cũng là cùng cặp trụy thủ trong tay giống nhau như lúc theo cặp đem g a o găm g ơ qua đầu đỉnh ác ma ngoại trừ cực kỳ cá biệt tương đối cao ngạch pháp thuật thương tổn bên ngoài đại đa số ngoạn gia thương tổn càng là liền cắt phòng ngự cũng không có đánh tan càng nhiều hơn người chơi thậm chí đều không thể trúng mục tiêu cạt dù sao chín mươi ngoạn tỷ tổn lệ né tránh bày ở nơi đó vật lý chức nghiệp người chơi muốn công kích trúng mục tiêu độ khó không thua gì lên trời bất quá nhiều người sức mạnh lớn đạo lý này ở nơi nào đều là áp dụng lúc này tụ tập xỉ lộ trên quảng trường tất cả nhân loại ngoạn gia công kích hay là đối với cặp tạo thành một cái tương đối khả quan thương tổn sở hữu người chơi một vòng công kích thương tổn tổng t ổ n cộng tổng cộng là một trăm sáu mươi n g h n điểm khấu trừ cặp mỗi giây sinh mệnh khôi phục một trăm năm mươi nghìn điểm người chơi nhóm đối với cặp tạo thành tổn thương lớn chỉ là một vạn điểm tả hữu cứ việc cùng cặp mười triệu sinh mệnh trùng tổng giá trị so với giống như là như mối bỏ biển trăng sáng cùng h u n h hòa nhưng đại biểu cho người chơi nhóm chỉ cần nguyện ý trả giá thời gian tuyệt đối là có năng lực giết chết cặn có thể người chơi nhóm còn đến không kịp vui vẻ cặn kỹ năng ngâm sướng cũng đã kết thúc ưu ảnh tan sát cặn đem d ơ qua đỉnh đầu dao găm mạnh đến vung xuống dường như huy vũ c ử kiếm vậy dùng sức sau lưng lớn đại ác ma hư ảnh cũng theo làm ra giống nhau động tác ba ba bá lấy cặn làm trung tâm một hồi màu tím đen khí lãng mạnh đến sao động mà ra giống như sóng c h i ề u vậy hướng phía bốn phương tám hướng tịch q u y đi người chơi nhóm phản ứng không kịp nữa liền bị trận này khí lãng mãnh liệt thốn sáu m ư ộ t nghìn hai trăm ba mươi bốn năm năm trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi năm từng cái đỏ thám thương tổn trị số từ ngoạn g i a đầu đỉnh phiêu khởi bình quân đẳng cấp hơn hai mươi cấp bình quân hv không có vượt lên trước năm điểm người chơi căn bản không chịu nổi cho dù là nhất thịt xe tăng chức n g h i ệ p người chơi danh máu cũng là trong nháy mắt bị thanh không không đến một cái hô hấp võ thuật lấy c ặ t làm trung tâm trong phạm vi một trăm l i n xung quanh liền nằm đ ầ y ngoạn g i a thi thể c ặ t chậm rãi thu hồi dao găm sau lưng ác ma hư ảnh cũng theo biến mất khoảng cách cặp cách xa trăm mét tô tận thấy thế đồng tử không khỏi hơi có rút lại người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo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 khiến người ta khó lòng phòng bị ủy dị như vậy thuấn di kỹ năng lại tăng thêm c ặ t cái tia xương tụng kinh khủng bạo phát cái này đủ để cho c ặ t trở thành sở hữu g i a giòn chức nghiệp thậm chí là sở hữu nghề nghiệp bác ngộng loại trình độ này thuấn di cùng bạo phát ta muốn làm sao phòng thủ đâu tô tẫn nhím mày tự lẩm bẩm hắn biết rõ các mục tiêu là chính mình bất luận là lấy đi theo sở thật in theo sở tổn vẫn là phía trước cực tây chi địa hành trình đều nhường tô tẫn cùng cặp kết tần đoán thu mới hận cũ chung vào một chỗ cặp khẳng định không có khả năng đông tha tô tẫn lúc này nếu không phải bị người chơi nhóm kéo lại cất bộ Các、chỉ ắ t c sợ sớm đã hướng tô t ấ n khởi xướng công kích đúng lúc này ở vào người chơi trong thi thể cát đ ỗ n g nhiên dường như phía trước như vậy không có dấu hiệu nào tiêu thất ngay tại chỗ tô t ấ n đồng tử mạnh đến co rút lại trong lòng cảnh linh đại t á c c á c mục tiêu là mình chương 294. lệnh người chơi sợ hai than khủng bố phản ứng chiến chương 294, lệnh người chơi sợ hai than khủng bố phản ứng chiến nguy hiểm thấy lệnh cả người từ tô t ấ n lưng trô dâng lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân cao thấp các ngóng á c h mấy trăm lần liệu mạng tranh đấu làm cho tô tẫn sinh ra một loại gần như có thể biết trước nguy cơ năng lực cơ h ộ i là phản xạ có điều kiện tô t ậ n hướng phía bên phải phía trước sử dụng t h i ề m hiện thuật h u quang ảnh tiềm h t h ư ớ c tô t ậ n thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở một trăm m m ở bên ngoài một chỗ đất trống bá cũng trong lúc đó cắt xuất hiện ở tô t ậ n vừa rồi chỗ ở vị trí c á t khoe miệng còn lộ ra một vẻ càn rỡ tiêu ý một vệ hàn quang lạnh leo tiềm h t h ư ớ c cắt đem trùy thủ trong tay mạnh đến xuống phía dưới đ â m tới h u tấn manh công kích khiến người ta căn bản nhìn không thấy dao găm công kích quy tích chỉ có thể nhìn được một đạo hàn ảnh bất quá cắt theo dữ liệu dao găm vào thị cảm giác cũng chưa từng xuất hiện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 suy nghĩ cẩn thận trước sau quá trình người chơi nhóm trong lúc nhất thời không khỏi á khẩu không trả lời được đối với tô tẫn như vậy nịch thiên tốc độ phản ứng hay là chiến đấu trực giác bọn họ đã nghi không ra cái gì từ ngữ để hình dung thiên môn vạn ngữ chuyển đến bên mép sau đó đều biến thành hai chữ ngữ bức thảo cái này cái gì thần tiên dự phán ta tờ mờ người đều ngu không phải đâu cái này tờ mờ đều có thể né tránh b ộ t lúc nào biến mất ta đều không phát hiện cho tàn đại thần liền trực tiếp dự chủ bột muốn công kích hắn ngoa tạo không nghĩ tới cho tàn đại thần kỹ thuật cùng ý thức cũng như vậy tốt ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một dựa vào tổn thương g i a hỏa nếu như ta có phần này kỹ thuật còn có thể ở g i ã ngoại bị trộm tặc làm cầu giết thân là một cái đạo tặc người chơi ta chỉ cảm thấy đáng sợ cái này tờ mở thật là một cái pháp sư sao phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc dường như hoa tuyết v ậ y phủ kín màn hình đều là người chơi đối với t ô t ấ n vừa rồi cực hạn phản ứng thán phục cùng ca ngợi không hề nghi ngờ đây là một lần có thể nói danh tràng diện cấp bậc thao tác cùng hoa lệ đại chiêu miệu sắt toàn bộ bất đồng lần này t ô tẫn dùng cái kia có thể nói biến thái phản ứng làm cho thế nhân phát sinh thán phục Trên quảng trường, t ô tẫn tại sử dụng s o n g t h i ệ m hiện thuật phía sau liền thật d à i t h ở p h à o nhẹ nhõm bởi vì trên sống lưng cái này cổ lạnh lẹo thấu xương đã biến mất điều này đại biểu mới vừa nguy cơ đã bị t ô tẫn thành công hóa giải bất quá tuy là tránh ra rồi cắt lần này đánh lén nhưng t ô tẫn n h ư n g trong lòng không có thả lòng cảnh giác bởi vì cắt lực công kích thật sự là rất cao trần lực công kích hai trăm ngàn truyền kỳ cấp thích khách tuyệt đối là sở hữu ra giòn nghề nghiệp ác mộng lấy t ô tẫn trước mắt thân thể bị chạm thử tuyệt đối sẽ nứt ra coi như hẳn có khôi lỗi tạp phiến các loại chờ một s i ê di bảo mệnh vật phẩm cũng tuyệt đối không thể vông lòng cảnh giác cương hiệu t h i ệ m hiện thuật thời gian cuột đổ là một hai giây các ưu ảnh đánh bất ngờ thời gian cuột đổ là năm giây chỉ cần ta chú ý thời gian cuột đổ là có thể hoàn mỹ tránh né các công kích né tránh công kích là hết thể điều kiện tiên quyết chỉ có sống sót mới có giờ ts nhất định phải lôi kéo ra đầy đủ không gian đi ra bằng không căn bản là không có cách giờ ts buốt tô tẫn ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghị trong lòng đối phó loại này bạo phát cao tính cơ động mạnh mẽ còn thịt một tất h buột tô tẫn chỉ có thể áp dụng g i kích chiến phương thức tới tiến hành chiến đấu đang ở tô tẫn suy tư trong né mắt cắt lần thứ hai hướng tô tẫn phát khởi thế tiến công、Hill. h i g h hugh các thân ảnh ở trên quảng trường liên tục tiềm thức thân hình mau giống như là quỷ mị hắn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng tô t ấ n tới gần người bình thường căn bản thấy không rõ có phá vọng chi nhãn tô t ấ n cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng c á t hành động lộ tuyến cái này tốc độ di động ít nhất là ta gấp hai thậm chí là gấp ba tô t ấ n n ế u mày chỉ có tốc độ di động nhanh tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện như vậy thân như quỷ mị tình huống dựa theo các cái tốc độ này chỉ cần không đến ba giây là có thể đi tới tô tẫn trước mặt đang ở các khoảng cách tô tẫn chỉ còn lại có cuối cùng ba mươi m khoảng cách lúc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 từ chính diện công kích tô tẫn đây là bởi vì hắn đối với chính mình công kích cực độ tự tin hắn tự tin có thể một k í c h bị mất mạng miểu sát tô tẫn bất quá c ặ t cũng không phải là hữu dũng vô m ư u mã phu tương phản tâm tư của hắn cực kỳ nhắn nhụi hắn thấy tô tẫn thể hiện thuật thời gian cuột đ ổ tuyệt đối còn chưa kết thúc bây giờ tô tẫn khẳng định không thể giống như phía trước khinh địch như vậy tránh né chính mình công kích nhưng c ặ t chỉ đoán đúng phân nửa tô tẫn cũng không phải là không thể tránh né các công kích mà là không muốn tranh tránh hắn muốn chính diện đòn đánh lúc này lóng lánh hàn mang dao găm đã sắp muốn đâm vào tô tẫn viên mắt nhưng t ô t ấ n khỏe miệng lại hơi hơi nhét lên cực hiệu kháng cự hỏa h o à n chương 295. c ổ thần chi lực hiểu n y vây xem quần chúng phân tranh chương 295, c ổ thần chi lực hiểu n y vây xem quần chúng phân tranh cực hiệu kháng cự hỏa h o à n t ô t ấ n ánh mắt đông lại một cái đem vật cầm trong tay pháp trượng mạnh đến rung động trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố ba động đột nhiên biến đến không gì sánh được kịch liệt sau một khắc lấy t ô t ấ n làm trung tâm một cổ vô hình lực bài xích tầm ẩm hướng phía bốn phía tịch quyển mà ra không khí bốn phía trong nháy mắt bị bài xích không còn tạo thành một mảnh chân không vâng. Vâng. ngay sau đó to lớn hỏa diễn vòng tròn dường như gầm thép sóng biện vậy hướng phía bốn phía khuếch tán ra đứng núi chịu xào chính là cùng tô tẫn chỉ có không đến vài mét khoảng cách cạn làm nhận thấy được kháng cự hỏa hoàn lúc xuất hiện các đồng tử mạnh đến co rút lại từ hỏa hoàn bên trên chuyển tới kịch liệt nguyên làm ba động làm cho cặp cảm thấy một hồi hết hồn lực lượng như vậy ba động cái ra hỏa này tuyệt đối không phải thông thường truyền kỳ pháp sư xem ra là ta xem nhẹ hắn c ả ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng trải qua một xưa di hỏa d i ễ m pháp thuật thương hại tăng thêm thực hiệu kháng cự hỏa hoàn uy lực đã không thua gì với một ít truyền kỳ cấp c ấ m trú mấu chốt nhất chính là thực hiệu kháng cự hỏa hoàn thương tổn vẫn là không nhìn phòng ngự chân thực thương tổn ý niệm trong đầu chấp động đồng thời cắt cũng cấp tốc làm ra phản chế biện pháp thân là truyền kỳ cấp thích khách phản ứng của hắn lực có thể so với một máy máy tính ữ ảnh hộ thể không có dấu hiệu nào tối đen như mực yên vụ từ cặp trong cơ thể hiện lên mà ra sau đó cấp tốc đưa hắn bao vây lại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 cắt ở va chạm vào kháng cự hỏa hoàn trong nháy mắt liền bị một cỗ to lớn lực bài xích cho bắn ra ngoài không chỉ là c ắ t liền tô tẫn chung quanh mặt đất cũng bị cực hiệu kháng cự hỏa hoàn kèm theo sức đẩy g ạ t ra dường như cự đại tấn lượng tạc d â an trong nháy mắt muốn nổ tung lên tràn g cảnh giống nhau tô tẫn chung quanh sàn nhà từng cục bị tập mở hình thành một cái hố sâu to lớn trong hố sâu tô tẫn lại là vẫn duy trì lúc đầu tư thế bên kia c ắ t thân thể giống như là một viên bay ngược đạc tháo trên không trung trợt đi khoảng cách mấy chục mét phía sau thẳng tắp rất rơi xuống đất thình t ị c h cắt chỗ rơi chỗ có tinh mỹ khắc hoa nền đá bản trong nháy mắt xuất hiện giống như mạng nhện vết rách t ừ n g tấp từng tấp dạng nước r a sau đó vỡ vụn thành một mịn cắt thân thể lại là đập ra một cái không lớn không nhỏ hố ba trăm năm mươi tám bảy trăm hai mươi ba một cái đỏ thám thương tổn trị số từ cắt đầu đỉnh phiếu khởi mang đi cánh mạng hắn đáng giá ba một phần mười cắt đỉnh đầu cột máu mắt trần có thể thấy giảm bớt một đ o ạ n nhỏ cái tổn thương này trị số xuất hiện trong nháy mắt vầy xem người chơi liền dồn dập trận to hai mắt vẻ mặt không thể tin nhìn trong hố sâu tô tẫn vừa mới phát sinh một màn để cho bọn họ cảm giác thập phần bất khả tư nghị ngò tạo ba trăm năm chục ngàn thương tổn đây là thứ quỷ gì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 toàn bộ xỉ lộ trên quảng trường người chơi đều không khỏi r ồ n dập cấm thanh những cái này xem tô t ấ n khó chịu bình xịt vào thời khắc này cũng túi đầu im lặng không lên tiếng tô t ấ n cường hắn để cho bọn họ thất thanh rơi vào trong hố sâu c á t mang trên mặt một sợi kinh ngạc màu sắc cổ lực lượng này dĩ nhiên là thuần chính nhất cựu thần c h i lực làm sao có khả năng hắn cư nhiên nắm giữ như vậy hạch tâm cựu thần c h i lực chẳng lẽ đây chính là hắn ở tạm dạ thần điện lấy được lực lượng sao cắt môi k h a nhết tự lẩm bẩm mới vừa hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt kháng cự hỏa h o à n thế như trẻ tre phá vỡ h ữ ảnh hộ thể phòng ngự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 Chính c là vị kia ắ t kế hoạch thượng cắp cổ c tan h i t h ầ n n ế u n h ư kế hoạch t i ế n truyền i ể n t h ậ ậ n như lợi, v cổ lực thuộc lượng là này hẳn v c trước h tô tẫn nửa đây ộ t n h i tư r thế phòng ngự chủ động hướng các phát khởi công kích chỉ thấy tôi tẫn mạnh đến huy động trong tay phát trượng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 3. xúc tua đánh ra trên mặt đất phát sinh một tiếng t r ầ m muộn trọng hưởng tinh xảo khắc hoa sàn nhà lúc này vỡ vụn thành bột mịn bị chúng mục tiêu khu vực trực tiếp sụp đổ mấy thước hình thành một cái không lớn không nhỏ hố hai cái trị số đồng thời từ c ặ t đầu đỉnh phiêu khởi một cái đỏ thảm thương tổn trị số một cái màu xanh biếc h ồ i phục trị số từ nơi này hai cái trị số cao thấp là có thể hết sức rõ ràng xem ra tô tẫn giờ ts là c à n không thể chịu được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 Toàn bộ quan á ảnh tiến g thước dấu tô tẫn g thân u y thể xuất hiện sau lưng cặp mấy chục thước vị trí c ặ t công kích không ra ngoài dự liệu lần thứ hai thất bại ở tô tẫn cái kia nhanh chóng đến quá mức tiềm hiện thuật trước mặt cặp muốn bắn chúng t ô tẫn độ khó không khác nào lên trời tô tẫn ánh mắt đông lại một cái nám ỷ sợ tạ thở dài tay mạnh đến rung đậu còn thừa lại hai mươi tám điểm kỹ năng tô tẫn đem bên trong hai mươi lăm điểm toàn bộ thêm ở tại nguyên tố thẩm phán bên trên cái này từ ngự pháp giả chức nghiệp ván khuôn mang tới trung cực kỹ năng có thể đẳng cấp trong nháy mắt để thăng tới l ụ c cấp thương tổn từ ba trăm phần trăm ma pháp công kích tăng lên tới sáu trăm phần trăm ngâm sướng thời gian từ ba giây giảm bớt đến rồi hai năm giây ở tứ cấp vô hạn hỏa lực dưới ảnh hưởng cái này ngâm sướng thời gian chỉ có không năm giây kèm theo c ư ờ nguyên tố thẩm phán tối tăm khó hiệu chú ngữ dường như, như mưa rông gió bao từ tô tận trong miệng bậc lên trong thiên địa nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên hắc mông mông bầu trời trở nên buộc phát tâm trầm một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kiềm nén khí tức trợt tràn đầy trái tim của mỗi người trong thiên địa nguyên tố dường như xuyên lưu hợp biện vậy tụ tập đến, đến rồi ỵ sợ tạ thở dài chịu tiêm đủ mọi màu sắc lực lượng nguyên tố ngưng tụ thành một đạo mơ hồ hư ảnh hư ảnh xuất hiện sau lưng tô tẫn thân hình theo lực lượng nguyên tố hội tụ ở từng b ư ớ c bành trướng cao độ rất nhanh liền đột phá trăm mét đây là c ô m g chú trên đất ezid hai mắt hiếp lại trong ánh mắt l ó e ra không rõ con thải kinh khủng như vậy uy thế làm cho ezid cho rằng tô tẫn là ở phóng thích c ô n chú nhưng hắn cũng không có lựa chọn ra thủ đà đoạn tô tẫn mà là tuyển trạch tiếp tục sống chết mặc bay không năm giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất tô tẫn sau lư ả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 ngay sau đó cấp tốc huyết tán đến toàn thân cao thấp giống như là bị người gắng gượng đẩy ra sọ sau đó trong c h i ề u dội nước lã một cỗ cho đến linh hồn hàn ý từ cắt đấy lòng lan tràn ra loại trình độ này công kích là thần đê ba người này c ư nhiên nắm giữ thần đê lực lượng cắt đồng t ử mạnh đến co rút lại mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc chạy hiện tại cắt trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đó chính là chạy chạy càng xa càng tốt cứ việc cắt cũng không rõ ràng nguyên tố thẩm phán uy lực nhưng thần đê hư ảnh cũng đủ để cho hắn từ bỏ chống lại người có tên cây có bóng Thần đại hai chữ, đối với cặp mà nói, cũng không cách nào địch đối với nói, nổi tồn tại. cặp cũng mà nào tồn t Cặp công kích trước mặt, vẫn là có vẻ quá chậm. Không đợi cặp phản nhanh, nhưng Không ứng tấn vẫn tuy rất tô mặt, quá là là làm ra ở vẻ đợi biểu ư ớ c kế t ế p cử động, tô tấn sau lưng hư ảnh mơ hồ động. Ta, đại tấn lưng ảnh liền tô Ta, soi hư hồ mơ b nguyên tố thần p h á n ngươi một đạo giống như thiên ngoại phạm âm n g â m sướng ở tất cả mọi người vang lên bên h a y chẳng biết tại sao bọn họ đều không thể nghe thanh thanh sở ta lời nói tiếp theo chỉ có thể nghe được một câu dường như điên một dạng nói mớ sau một khắc một thanh to lớn lơi dao sắc bén không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trung lưới dao sắc bén mặt ngoài chạy xuôi ánh sáng c h í n màu nhìn qua cực kỳ thần dị không giống như là phạm nhân vũ khí hiệu cựu thải lưới dao sắc bén trên không trung sẹt qua một đạo trói mắt đường vòng c u n g tốc độ nhanh đến loài người mắt thường không cách nào thấy rõ mang theo lấy khó có thể tưởng tượng như thế thẳng c ắ p đâm vào c ặ t ngực sắc bén c ự nhận càng là trực tiếp đem c ặ t thân thể đâm thủng giống như là một thanh đâm thủng một bản lợi kiếm c ặ t thân thể dường như như diều đứt dây vậy không bị khống chế hướng mặt đất truy l ạ đi Bá. một báo yêu dị huyết hoa từ cặp n ự c t r ắ ra cùng tầm thường tiên hồng sắc bất、động. c trong t cơ thể huyết dịch là càng thêm yêu dị càng thâm thúy hơn tối tam sắc 623, một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ c ặ t đầu đ ỉ n h chậm rãi phiêu khởi mang đi tánh mạng hắn đáng giá sáu cộng thêm phía trước thương tổn thời k h ắ c này c ặ t ránh máu đã bị thanh không một phần một ư ơ i toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến năm giây thình thịch lúc này một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên chỉ thấy c ặ t thân thể nặng nề g h mà nệ n xuống đất lóe ra ánh sáng chín mẩu lưới dao sắc bén thật sâu cắm vào trong đất cặp toàn bộ thân hình bị xuyên thủng giống như là một mảnh rách nát cờ xí vẫy treo ở lưới dao sắc bén bên trên nhìn kỹ cắt miệng vết thương nộn nhạo điểm điểm chạm ánh sáng màu xanh đây là nguyên tố thẩm phán bị thêm bảo cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại hiệu quả hệ thống nguyên tố thẩm phán sử dụng hành thích vua giả c ắ t rơi vào cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại trạng thái đến tiếp sau bị ma pháp thương tổn đ ể thăng bảy mươi lăm phần trăm này hiệu quả duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu t ô tẫn nghe bên thai gợi ý của hệ thống khỏe miệng hơi hơi n ế t lên đây là hắn sử dụng nguyên tố xét xử mục đích thứ hai bảy mươi lăm thương tổn đề thăng có thể để cho t ô tẫn thương tổn gần như l ẫ một phen đây đối với t ô tẫn muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu sau lưng hư ảnh mơ hồ nhất thời biến mất trong thiên địa nguyên tố ba động cũng dần dần yếu bớt sau đó khôi phục được bình thường trình độ đâm thủng c ặ t cựu thải lưỡi dao sắc bén cũng bị một hồi cuồng phong tồi tan hóa thành bột phấn tản mát không trung c ặ t thân thể lần nữa rơi xuống đất văng lên b ụ i b ằ m đầy đất cứ việc hp còn không có t h ấ y đáy nhưng nguyên tố thẩm phán mang đến thống khổ lại đủ để cho c ặ t trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhúc đích cái này liền cùng được nghiêm trọng tật bệnh giống nhau sinh mệnh vẫn chưa đi đến phần cuối nhưng bệnh ma dàn vật lại có thể khiến người ta sống không bằng chết nhìn một màn này vây xem người chơi nhóm đều không biết nên nói cái gì cho t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 ezit ánh mắt lấp lóe trong lòng rất nhanh có nhằm vào tô tẫn kế hoạch Trật, ezit đi qua thủ đoạn đặc biệt chuyển âm cho nằm dưới đất cắt nhanh sử dụng ác ma biến thân không cần lo lắng thần điện vấn đề ta giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn ngươi chỉ cần giết chết người này liền được chương 298, trăm vạn bạo tạc thương tổn ác ma hình bóng chương 298, trăm vạn bạo tạc thương tổn ác ma hình bóng ezit thanh âm ở cắt đ á y lòng vang lên nằm dưới đất cắt nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên một tia u minh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 các biểu tình từng bước biến đến dư t ợ n trong mắt cái kia lao u minh b ộ c phát nồng nặc sau một khắc một cỗ bảng bạc đến không cách nào nói thâm viên chi lực từ c ặ t trong cơ thể phúm ra ngoài giống như từ dưới đất s ô n g ra nước suối thâm viên chi lực ngưng tụ ra hắc vụ đem c ặ t vây lại rất nhanh liền tạo thành một cái đen nhanh c à n lớn thâm viên chi lực đem c ặ t bao quanh bao khỏa từ trong ra ngoài cải tạo thân thể của hắn ezit h ấ y thế khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên hắn vừa rồi vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ đó chính là kích phát dồi dấu ở cặp trong cơ thể thâm viên chi lực làm cho cỗ lực lượng này tự yên lặng trong trạng thái thức tỉnh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 trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố bị chú ngữ dẫn động dường như sóng c h i ề u vậy hướng phía t ô t ậ n trong tay pháp trượng tràn tới trong khoảnh khắc tối đen như mực t r u n g sảm tạp một chút lửa cháy đỏ rực liền ngưng tụ mà ra t ô t ậ n ánh mắt đông lại một cái hướng phía đen n h á n h kén lớn mạnh đến huy động pháp trượng hưu lửa cháy vừng hực thiêu đốt trên không trung s ẹ t qua một đạo rực sáng đường vòng cung cấp tốc trúng mục tiêu đen n h á n h kén lớn hòa diễm nóng rực trong nháy mắt đen kén lớn thôn vệ một nghìn hai mươi ba bốn trăm năm mươi mốt một cái bảy chữ số tinh hồng thương tổn trị số từ đen nhanh kén lớn đỉnh cao phiếu khởi vây xem người chơi lại một l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 trước h h a n đứng tựu thần ở đại ờ i chơi hiểu càng thấu là rất t ư đây cảm x t thần điện trong một trận đánh ác ma xuất hiện liền khiến nhân loại trận doanh người chơi lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu lúc đó người chơi bình quân đẳng cấp ở dưới mười cấp có thể đạt được mười cấp hoàn thành chức n g h i ệ p chuyển chính thức người chơi đều là phượng mao lân giác tồn tại đối mặt bình quân đẳng cấp năm mươi cấp đi lên t â m viên quân đoàn người chơi nhóm giống như là không chịu nổi một kích con kiến hôi bị m i ể sát sống lại tiếp tục bị m i ể sát lúc đó đại đa số người chơi liền lâm vào chết như vậy tuần hoàng t u n g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 t o một h n xung đoàn lực đoàn đũ từ sắc quỷ dị hỏa diễm liền xuất hiện tại trong hư không ngay sau đó hợp lại cùng nhau biến thành một đoàn bánh liệt liệt diễm tím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 t r ư ơ n g ba trăm kinh khủng s ầ o cơ á chi viêm tô tẫn t r ư ơ n g ba trăm kinh khủng s ầ o cơ á chi viêm tô tẫn giữa không trung dường như manh thú v ậ y gầm thét minh lửa lấy tốc độ cực nhanh đi tới tô tẫn trước mặt minh lửa ở trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa trong biển lửa sôi trào từng đợt nóng rực sóng lửa tản ra làm cho người kinh hãi nhiệt độ cao đang ở minh lửa chuẩn bị thôn vệ tô tẫn trong n g á y mắt một đạo đen nhánh ánh sáng đột nhiên từ tô tẫn giữa ngón tay lóng lánh mà ra tia sáng trói mắt chỉ một thoáng bao phủ đen nhánh mặt trời không có dấu hiệu nào tối đen như mực liệt diễm xuất hiện ở tô tẫn trước、mặt. mới vừa rồi còn khí thế vung hang dâng trào sóng lửa nhất thời trở nên có chút hành quân lặng lẽ giống như là con chuột gặp được miêu cựu gặp được bầy sói minh lửa cũng gặp phải khắc tinh của nó ngập trời minh viêm hỏa lãng không còn nữa phía trước uy thế ngược lại trở nên có chút sợ hãi rụt rẻ giống như là một cái run lẩy bẩy tù phạm hệ thống bởi không biết nguyên nhân ngươi nắm giữ tổ cơ á chi viêm một đạo lệnh như băng gợi ý của hệ thống thanh nhầm đột nhiên ở tô tẫn vang lên bên t a i nhìn trước người cái này đoàn nóng rực hát viêm một loại huyết mạch tương liên đặc thù cảm giác từ tô tẫn đáy lòng chậm rãi dâng lên cùng lần trước thôn phệ vợ diện t ầ n hy điện lúc xuất hiện ngọn lửa màu đen bất đồng cái này đoàn hắc viêm cho tô t ấ n cảm giác giống như là từ tô t ấ n trong cơ thể phân đi ra một bộ phận tô t ấ n cảm giác mình có thể tùy ý trường không trước mắt hắc viêm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 trước người dầu cơ á chi viêm tựa như cùng một con mạnh mẽ hổ phát hướng minh lửa không đến hai cái hô hấp võ thuật khí thế b ằ n g bạc sóng lửa ngập trời minh lửa liền bị dầu cơ á chi viêm nuốt chửng lấy không còn ngay cả cặn cũng không còn năm trên đất cặn nhìn một màn này liền muốn nói đều quên mất không còn một mảnh đầy đầu đều là khiếp sợ và không thể nào hiểu được minh lửa làm sao có khả năng cái này nhất định là giả minh lửa là ác ma hình hình thái c t sát chiêu mạnh nhất đây là tới từ tâm viên bên trong đỉnh cấp ác ma minh lửa ác ma lực lượng cũng là edit ban tặng cả sức mạnh cường hãn coi như là ở tay giỏi như mây tâm viên quân đoàn ở giữa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 c nhưng g đồng. cũng cắt bất Ezit là k hắn i bởi là từng ô t xa xa gặp qua thâm viên đại quân một mặt đó là mấy ngàn năm trước sự tình ts tiền văn đề cập qua này ezit không phải nhân loại ezit mà là bị ác ma đoạt xá ezit thâm viên đại quân trên người cái kia thâm bất khả chắc hạng như yên hải khí tức làm cho ezit khắc sâu ấn tượng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 như vậy đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên đến một cái loại trình độ gì nghĩ tới đây t ô t ấ n khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên còn như có được lực lượng thuộc về thâm viên vấn đề này t ô t ấ n căn bản không muốn thi r o hắc miêu bạch miêu có thể bắt chuột chính là t ố miêu lực lượng cũng là như vậy vô luận là đại biểu thánh khiết thánh quang vẫn là đại biểu tà ác thâm viên c h i lực chỉ cần có thể hoàn mỹ vận dụng lại không có hậu hạn như vậy t ô t ấ n chắc là sẽ không t i ê n kỵ t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía trên đất cạn tiếp lấy chậm rãi nâng tay phải lên chương ba trăm linh một thôn vệ cạn tỏ trịa chi viêm thăng chương ba trăm linh một thôn vệ cạn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 các vẫn cảm thấy phi thường hài lòng đây chính là thâm viên ác ma a là bị ghi lại ở chư thần đại lục các tộc trong lịch sử mang theo hung á c nhất nhất sinh vật tại ác tên chủng tộc cùng thâm viên ác ma cường đại so với các không có cách nào chịu được nhân loại thân thể suy nhược cùng với thiên phú nhỏ yếu có thể ngay mới vừa rồi các tự tin nhất đại chiêu minh l ợ a bị tỏ trịa chi viêm nuốt chửng lấy nhất tịnh nhất vẫn lấy làm tiêu ngạo ác ma huyết mạch dĩ nhiên sinh ra sợ hãi tâm tình sau đó càng là quỳ trên đất chỉ một thoáng các phản phất ý thức được mình và tô tẫn trong lúc đó cái kia giống như một đạo hồng câu vậy không thể vượt qua thực lực sai biệt chỉ là một đoàn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 va chạm vào c á t thân thể phía trước cắt thật sâu nhìn một cái pháp bi a na đại đế chuẩn xác mà nói là pháp bi a na đại đế thi thể đại ca hy vọng đời sau chúng ta đừng lại làm minh đệ lần này là ta thua cắt môi núp ních hung á c trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một vệ nhân tính hóa giải thoát nụ cười sau một khắc một vệ đen nhánh hỏa quang liền đem cả phạm vi nhìn đều tràn đầy ở va chạm vào tỏ trịa chi viêm trong n g á y mắt cắt thân thể trong khoảnh khắc liền bị hắc viêm cắt bớt hắc viêm chung cắt thân thể dần dần biến đến mơ hồ rất nhanh thì hóa thành một đoàn cho tàn biến mất ở trong thiên đ i ệ thôn vệ hết cắt sau đó Tò cùng h lúc đó mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh nhâm ở tô tẫn vang lên bên hai hệ thống thôn vệ mục tiêu chủng tộc là cao cấp hôn huyết tắc ma thỏa mãn thôn h ệ điều kiện hệ thống thôn vệ mục tiêu cấp bậc vì truyền ký cấp thỏa mãn thôn vệ điều kiện hệ thống ngươi cắn nuốt cao cấp hôn huyết tắc ma hành thích vua giả cát ác ma biên hóa hệ thống ngươi thu được năng lực mới minh lửa hệ thống ngươi thu được đến từ cao cấp hôn huyết t c ma hành thích vua giả cát ác ma biến hóa lực lượng toàn thuộc tính 200 h ệ thống bởi người chơi sở hữu tỏ trịa chi viêm minh lửa sẽ tự động chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm hiện nay điểm kinh nghiệm kỹ năng 100-500. n h ì n trước mắt dường như hoa tuyết vậy xoát bình gợi ý của hệ thống tô t ậ n không khỏi hai mắt sáng lên toàn thuộc tính 200. n h ư vậy thuộc tính thêm được có thể so với nhất kiện đẳng cấp cao chuyển kỳ trang bị thuộc tính cơ sở thêm được hơn nữa còn là vĩnh cựu tính cứ như vậy lời nói tô t ậ n trí lực thuộc tính cũng đã đột phá đến một m ư điểm trừ cái đó ra cái thứ hai thôn phệ thường cho cũng để cho tô tẫn rất hài lòng t ò c h r i ệ t tri viêm điểm kinh nghiệm kỹ năng một trăm n ế u như nói người trước là trong dự liệu thường cho như vậy người sau chính là hoàn toàn niềm vui ngoài ý muốn tô tẫn đang suy tính như thế nào mới có thể để thằng t ò c h r i ệ t tri viêm kỹ năng đẳng cấp dù sao kỹ năng văn bản không có nửa phần gợi ý không nghĩ tới từ c ặ t trên người chiếm được đáp án minh lửa t ò c h r i ệ t tri viêm chẳng lẽ nói t ò c h r i ệ t tri viêm thăng cấp điều kiện là thôn vệ những thứ k h á c h ỏ a diễm hệ kỹ năng nhưng lại nhất định là đến từ thâm viên đ c ma tô tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có suy đoán nếu như đây là thật như vậy tôi t ấ n chỉ cần tái được bốn loại bất đồng hỏa d i ễ m kỹ năng là có thể đem tỏ trịa chi viêm lên tới nhị cấp đến lúc đó thôn phệ ác ma cấp bậc nhất định sẽ đạt được đề thăng bất quá không được hoàn mỹ một điểm chính là căn nuốt cắt phía sau không có điểm kinh nghiệm thường cho ta nhớ đến lúc ấy thôn phệ vợ dệt tần hy điện thời điểm cũng không có được điểm kinh nghiệm thường cho xem ra đây là tỏ trịa chi viêm thôn phệ cơ chế chỉ cho dư phương diện lực lượng cường hóa sẽ không cho dư điểm kinh nghiệm đáng tiếc cặp vị này một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp bột nếu như bình thường bị ta giết chết lời nói làm sao cũng có thể để cho ta thăng cái cấp bảy cấp tám a tô tấn thở dài trong lòng có chút tiến b ố i nhưng ý nghĩ như vậy cũng chẳng qua là tô t ấ n được tiện nghi còn khoe mã biểu hiện mà thôi trong lòng hắn cũng không có sản sinh bất kỳ bất mãn gì bởi vì đối với tô t ấ n mà nói đẳng cấp loại vật này hiện tại xem ra ý nghĩa đã không lớn kém xa tít t ắ p thực lực vĩnh cửu để t h ă n g điểm ấy từ tô t ấ n gần nhất mấy lần quá trình chiến đấu là có thể nhìn ra được tô t ấ n có thể bằng vào cấp bảy mươi sơ nhập chuyển kỳ pháp sư thấp cảnh giới ngành hán quan minh tri thần hình chiếu giết chết h á m tinh linh quân đoàn quân tiên phong nghiên p h á ma hóa cạn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 người chơi nhóm nghị luận ở mỹ yên lặng sân rộng nhất thời sôi sùng sục tiếng nghị luận bên thai không dứt trong giọng nói không ngoài đều là đối với với tô t ấ n khiếp sợ và cảm khái chỉ có một số ít người chơi cảm thấy bất khả thư nghị cùng trước đây mấy trận chiến đấu bất đồng tô t ấ n cùng cặp chiến đấu là ở thành trăm vạn bên trên một ư ơ i triệu nhân loại trận doanh đoạn gia nhìn soi mói tiến hành nơi đ â y vẹn vẹn chỉ chỉ ở x ì lộ trên quảng trường vây xem đoạn gia con số trên diễn đàn phát sóng trực tiếp thời gian phá ước nhân khí cũng còn không có tính ở bên trong những thứ này người chơi nhóm chứng kiến chiến đấu toàn bộ quá trình từ cặp tùy ý tàn sát người chơi đến tô tẫn áp chế c ặ n rồi đến c ặ t biến thân ác ma cùng với cuối cùng cũng là rung động nhất t ô tẫn m i ệ u s á t c ặ t tuy là người chơi nhóm không biết tò chĩa chi viêm hiệu quả cũng không biết đây là nhằm vào thâm nguyên ác ma kỹ năng đối với chủng tộc khác hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại người chơi nhóm na bù sở hữu người chơi đều m u ố n tò chĩa chi viêm coi là t ô tẫn ẩ n giấu bài cái này rõ ràng có thể miệu s á t một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp lĩnh chủ pháp thuật không phải con bài chưa lật là cái gì lại tăng thêm toàn bộ quá trình chiến đấu đều do rõ, rõ ràng ràng hiện ra ở sở hữu ngoạn g a trước mắt coi như là cho tới nay đều đúng tô t ậ n ôm thành kiến người chơi đều sẽ không tự chủ cảm khái hai câu tô t ậ n thật sự là quá mạnh mẽ bọn họ về sau ở h ắ c tô t ậ n thời điểm e rằng đều sẽ tận lực tách ra thực lực điểm này bởi vì tô t ậ n thực lực thật sự là không có h ắ c tô t ậ n nghe bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu cái này một triệu điểm cống hiến tô t ậ n coi như thỏa mãn trợ tô t ậ n mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng năm xi lộ đế đô bảo vệ chiến công hơn bảng chú thích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 bất quá cũng là như vậy a tô t ấ n nhìn xếp hạng đệ nhị danh người chơi id biểu tình thập phần đạm nhiên đ ổ i lại trước đây tô t ấ n có lẽ sẽ đem bầu trời tối đen còn không sợ coi như một một đối thủ không tệ nhưng bây giờ tô t ấ n không muốn đi làm chuyện n h ả m chán như vậy t ì n h hắn muốn theo đuổi đồ vật có thể sánh bằng cái này có ý tứ ba trăm hai mươi năm vạn cúp hệ thống tưởng thưởng một triệu cùng phía trước một trăm bốn mươi điểm cống hiến còn lại hơn hai triệu nói cách khác những thứ này điểm cống hiến là căn cứ ta đối với cặn tạo thành t ư ơ n g tổn tô tẫn tự lẩm bẩm đang thi triển tỏ trịa chi viêm tôi tẫn Tô Tô Tô đưa i v mắt về phía danh xưng dòng nơi đó có một cái hắn mới lấy được danh xưng năm xí lô cứu thế chủ truyền kỳ cấp danh xưng đeo hiệu quả tất cả nhân loại trận danh người chơi đối với người tạo thành thương tổn ba mươi bị động hiệu quả xí lô đế quốc danh vọng cố định vì sùng bái tương ứng với xí lô đế quốc nở tờ cờ công kích người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 cũng không có cho xi lộ đ ế quốc quý tộc mặt m ũ i thuyết phục tập tô tẫn liền phát lệnh truy nã tô tẫn dường như muốn đối với tô tẫn đuổi tận giết tuyệt một dạng có thể tô tẫn hiện tại biến hóa nhanh chóng biến thành xi lộ cứu thế chủ cái này danh sưng cũng không giống như pháp bị hạ nã đại đế ban cho bát ư ớ c công tước như vậy chỉ là một hư danh đây là hệ thống ban cho danh sưng cũng có thể cho rằng trời cao bản â n cái này danh hiệu lực lượng thập phần c ư ờ n g đại chỉ là đeo hiệu quả điểm này là có thể làm cho tô tẫn đang cùng nhân loại trận danh người chơi tiến hành tờ vờ tờ lúc chiếm giữ thượng phong tuyệt đối bị động hiệu quả thì càng thêm bá đạo s、sì、i l ộ đế quốc danh vọng cố định ở sùng bái đồng thời còn có một cái bị động tiên h khiển kỹ năng chỉ cần tương ứng với s、sì、i l ộ đế quốc nở tờ cờ dám công kích tô tẫn sẽ lọt vào thiên khiển hồn phi phát tán nghĩ tới đây tô tẫn trong mắt lóe lên một vệ không do ý tứ h à n g xúc tuy là s、sì、i l ộ đế quốc là thần quyền áp đảo quân quyền ở trên quốc gia nhưng quang minh thần điện ở trên bản chất cũng là thuộc về s、sì、i l ộ đế quốc thế lực nói cách khác cái này bị động tiên h khiển kỹ năng đối với quang minh thần điện nở tờ cờ có hiệu lực có cái này danh sưng ở ta cũng không cần ở cục đ ô i chạy loạn khắp nơi cũng không cần lo lắng không có chỗ đặt chân càng k h ô n cần lo lắng cùng quang g lo m i n h t h ầ n điện nhân chính diện đối đầu. diện Hiện tại Bởi với nhân chính muốn lo lắng nhân, là bọn hắn. Bởi vì ta、so、với bất luận c ta bất lo là so vì ánh i gì xì lộ g cũng ư ờ i còn muốn Tấn n xì lộ. Tô á mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng hệ thống cấp cho hai cái thưởng cho đều coi như không tệ nhưng c h i túc thường nhạc không phải tô tẫn tác phong vận hắn m u ố n càng nhiều tô tẫn hơi cúi đầu nhìn lướt qua toàn bộ x ì lộ sân rộng đem trên quảng trường sở hữu cảnh tượng thu hết vào mắt người chơi nhóm vẫn còn ở nghị luận tô tẫn kinh khủng kia điểm cống hiến cùng với xếp hạng đệ nhị danh người chơi bầu trời tối đen cũng không sợ trước nghiệp chú thoật sư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 e cho, cho, cho tàn n người t n lòng lén định đánh tẫn dự tô t n g thật là ta biết chính là cái kêu hỏa diễm pháp sư học độ sao mà lấy gặp qua không ít gió to sóng lớn exit lúc này cũng không khỏi có chút khó hiểu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 t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng ezit giả dối cùng n h ạ bén t ô tận từ lúc c ả bè thân điện chi chiến chúng cũng đã lãnh hội quá muốn bắt được con lão hồ ly này tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình ezit sự tình để trước vừa để xuống đi trước nhìn cắt rơi xuống dao găm a t ô tận ánh mắt đông lại một cái tiếp lấy liền hướng lấy truy thủ vị trí sử dụng tiềm hiện t h u ậ t Chật, cao. thước thân ảnh biến mất ở giữa trời cao. Quang ảnh một giây kế tiếp, tô tận mất trời tiềm biến Quang giữa ở vậy xem người chơi nhóm r ồ n dập đình chỉ nghị l u ậ n ánh mắt đều không khỏi tập trung đến tô t ấ n trên người ở vô số ngoạn d a nhìn soi mói tô t ấ n chậm rãi k h n g lưng đem dao găm nhặt lên hệ thống n g ư ơ i thu được ỏ x ì gì toán tăng h x ì gì toán tăng phẩm chất chuyên kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không trang bị điều kiện mượn tiệp thuộc tính lớn hơn ba áp dụng chức nghiệp đạo tặc loại chức nghiệp thích khách loại khác vũ khí trang bị vị trí tay thuộc tính tỉnh lượng h x ì gì toán tăng t ô tẫn hai mắt sáng lên h xị di tên này hắn có thể không phải xa lạ hoặc có lẽ là kiếp trước có chút thực lực đạo tặc người chơi cũng sẽ không xa lạ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 bí ẩn này đề tài có thể cởi ra đạo tặc nghề nghiệp người chơi nhóm cũng sẽ ở t r ư ớ c nghiệp đạo sư chỗ nhận được một cái truyền kỳ cấp nhiệm vụ tên là chết đi truyền kỳ đạo tặc theo chuỗi nhiệm vụ không ngừng đẩy mạnh họ xì d ị t biến mất nguyên nhân cũng bị sở hữu người chơi hiểu rõ nguyên lai、like, họ xì d ị t ở lúc tuổi già chi tế bắt đầu chấp nhất với truy cầu vĩnh sinh cũng nghiên cứu cổ thần lực lượng sau đó chịu đến một vị thượng cổ chi thần đầu độc biến thành một vị chịu thao túng vô d i ệ n giả vị này thượng cổ thần đê không phải còn lại thần chính là cùng tô tẫn có không nhỏ ân đoán thẻ bợ dít thành t h bộ thứ tư giờ lờ cờ đại b ộ t thẻ bợ dít nhanh nuốt trải rộng toàn bộ chư thần đại họ si zid đang là một cái trong số đó chết đi truyền kỳ đạo tặc cái này nhiệm vụ mặc dù là công cộng tính chất nhưng sau cùng c ậ t thường lại chỉ có một người chơi có thể lĩnh nhiệm vụ cuối cùng một vòng là đánh bại đã biến thành vô diện người họ si zid chỉ có đánh bại họ si zid người chơi mới có thể lĩnh cái này truyền kỳ nhiệm vụ thường cho tô tấn còn nhớ rõ k i ế p trước hoàn thành cái này nhiệm vụ là một vị t r ư thiên bảng bên trên đạo tặc cao thủ hắn bỏ ra nhiều tiền thuê một chi đoàn đội giúp hắn đánh họ si z i cuối cùng đoạt ở còn lại đạo tặc người chơi phía trước bắt lại họ xì xịt đầu người cận thường cũng bị hắn phơi nắng ở tại trên diễn đàn cực kỳ phong phú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 Phú người h chính như chơi ị đại coi là là tốt, k h á chơi game đều có thể vượt lên đầu người khác một mạng Tiền lớn. cũng k ô không n văn năng, ta cảm thấy cái gia hỏa này có thể phải kinh ngạc, cho tàn đại thần thoạt nhìn cũng không phải cái loại này thiếu tiền nhân. Người g gia phải phải phải thấy hỏa thể cho thoạt thiếu h cảm cái đại cái loại ta có c nhóm nghị luận ở mỹ mọi người đều rất tò mò tô tẫn biết làm như thế nào là i a giá vẫn là cự tuyệt đâm tâm cấp ba mươi mốt chiến đấu đạo tặc đâm tâm nhìn tên này đạo tặc người chơi đỉnh đầu tin tức tô tẫn chân mày vi vi nhất tiêu hắn đâm nhau tâm có thể không phải xa lạ thành cựu kiếp trước đạo tặc nghề nghiệp nhân vật đại biểu một trong đâm lòng danh khí không thể bảo là không lớn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 tô t ấ n mặc dù có rất nhiều món truyền kỳ trang bị nhưng còn không đến mức toàn thân cao thấp đều là huống hồ truyền kỳ trang bị đẳng cấp cũng có cao thấp trang bị yêu cầu cao thuộc tính dĩ nhiên là sẽ tốt hơn tô t ấ n hiện tại cấp bách thiếu đẳng cấp cao truyền kỳ cấp trang bị còn như cấm chú cùng thân thuật là lâu dài giá trị tối cao vật phẩm dù sao trang bị sẽ quá hạn tốt kỹ năng lại vĩnh viễn sẽ không quá muộn tô t ấ n không có tận lực hạ giọng toàn bộ xỉ lộ trên quảng trường người chơi đều có thể nghe thấy lời này vừa nói ra toàn bộ xỉ lộ sân rộng nhất thời xôi trào hai kiện truyền kỳ cấp trang bị cho tản đại thần đây là công phu sư tử ngọm sao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 vong linh vô sư nghề nghiệp lại một gánh đỉnh nhân vật ở trò chơi năm thứ tư tiến hành t r ư thiên bảng bài danh tranh đoạt chiến trung l u y ế n l u y ế n phong trần càng là một lần hành động đánh bại t r u n g báo tử vì n g ư y i phát ra âm thanh trở thành vong linh vô sư người chơi chính giữa n o m một trừ cái đó ra l u y ế n l u y ế n phong trần đệ đệ hành y tế thế danh khí cũng không kém nàng t h a n h t i ự u ba đại tạc vương một trong độc tạc vương hành y tế thế danh khí không chỉ có cực hạn với vong linh trợ ậ danh hắn ở toàn bộ chư thần đều có lớn lao danh khí tỷ lệ hai người đều là thần cấp người chơi bên trong người nổi bật ở chư thần chung sông ra quá không n h trọ sở dĩ tô tẫn mới có thể ngay đầu tiên nhận ra luyến luyến phong trần đi ra đây cũng là vì sao tô tẫn khi nhìn đến luyến luyến phong trần mặc thuật sĩ bảo tình hình đặc biệt lúc ấy có chút kinh ngạc cái này liền cùng ngươi quen thuộc một vị cực đạo hắc cám lưu tác giả đột nhiên chuyển đi viết quan minh thánh mẫu văn giống nhau biến hóa lớn sẽ cho người sản sinh kinh ngạc luyến luyến phong trần làm sao sẽ biến thành nhân loại trận doanh người chơi chẳng lẽ là bởi vì ta đưa tới hiệu ứng hồ đ i ề u sao nàng tiêu đệ đệ hành y tế thế đâu sẽ không đã ở nhân loại trận d o a n chứ tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng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 luyến luyến phong trần khỏe miệng hơi hơi nhét lên dường như nhận định tô tẫn sẽ không c ự tuyệt tô tẫn không nói gì chỉ là đưa ánh mắt về phía luyến luyến phong trần trong tay sách v ợ ở trình diễn d ư ớ i tình huống tô tẫn có thể chứng kiến sách v ợ ghi lại kỹ năng nói rõ tử thân một chỉ chớ chú hệ truyền kỳ t h ầ n thuận triệu h á n đến tự tử thân mặt lực lượng cướp đi địch người sinh mệnh đối với đơn thể địch nhân sử dụng tạo thành địch nhân năm mươi phần trăm lớn nhất hp một nghìn phần trăm ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng có mười phần trăm xác suất gây ra nhất kích tất sát tạo thành cung cấp địch nhân trước mặt hp chỉ số chân thực thương tổn ngâm sướng thời gian 10, 2, giây,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 cái này tuyệt đối không phải truyền kỳ cấp thần thuật nên có cường độ 50% lớn nhất hp 1.000% m a pháp công kích chân thực thương tổn đủ để m i ệ u s á t tùy ý một vị hp nằm ở nửa vết trở xuống một càng chưa nói còn có 10% sát xuất gây ra nhất kích tất sát hiệu quả có thể trực tiếp m i ệ u s á t đ ị n h nhân ngoại trừ thả ra điều kiện thập phần hà khắc toàn bộ thần thuật nhìn qua giống như là nhất chiêu hoàn mỹ vô khuyết thần kỹ nếu là không có hà khắc như vậy phóng thích điều kiện cùng với cái tia rơi vào trong xương ngủ chú thích từ thân một chị tuyệt đối có thể xưng là thần kỹ lớn nhất hp c h đối với những người khác mà nói là một không nhỏ gánh vác ý vị này nếu như không phải tiếp cận đầy máu trạng thái không cách nào thi triển cái này thần thuật hơn nữa đang giải phóng hết thần thuật phía sau còn có thể lâm vào tàn huyết trạng thái nhưng đối với c o vô hạn hỏa lực ta tới nói này cũng không phải sự tình t ô t ấ n hai mắt hiện lên một đạo tinh quang bản này thần thuật hắn chắc chắn phải có được chương ba trăm linh sáu trong truyền thuyết phủ đệ ma kiếm bổn u không lỗ chương ba trăm linh sáu trong truyền thuyết phủ đệ ma kiếm bổn u không lỗ tuy là cực kỳ tâm động nhưng t ô t ấ n ngoài mặt vẫn là bày ra một bộ bất vi sở động giám dấp t ô tẫn rất rõ ràng tại cái gì buôn bán đàm phan trung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 cũng là nhất kiện chuyện rất khó từ trên tổng hợp lại t ừ thần chi chỉ, tuy là hiệu quả bá đạo nhưng phía sau h ờ nút n hạn chế thật sự là không ít nếu không phải thi pháp điều kiện quá nghiêm khắc hà lại thêm chi chớ chú hệ thần thuật thường nhân căn bản là không có cách học tập luyến luyến phong trần sớm đã đem bản này thần thuật bán rồi có sao nói vậy bản này thần thuật hiệu quả xác thực rất tốt nhưng nó điều kiện hạn chế thật sự là nhiều lắm coi như là ta muốn thi triển ra cái này thần thuật cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình n g u y ê nên so với ta rõ ràng hơn bản này thần thuật chân chính là giá trị ngươi cảm thấy bằng vào nó có thể dùng để đổi nhất kiện truyền kỳ cấp vũ khí sao tô tẫn nhàn nhạt nói ra hắn không có nói thẳng không được mà là đem đá quả bóng trở về cho l u y ế n l u y ế n phong trần tử thần chi chỉ, điều kiện hạn chế đối với tô tẫn mà nói gần như không có cấp bốn vô hạn hỏa lực có thể để cho ngâm sướng thời gian giảm b ấ t đến hai giây còn có thể không nhìn tiêu hao truyền k ỳ danh sưng cấm kỵ pháp sư tồn tại có thể để cho tô tẫn không nhìn thần thuật tín ngưỡng yêu cầu trực tiếp học tập Từ từng cái góc độ đến xem cái này thần thuật đối với tô tẫn giá trị đều so với họ xị di toàn tăng cao hơn tôi tẫn dùng một bản chính mình không cách nào sử dụng vũ khí là có thể đ ổ i được một bản cường lực thần thuật tuyệt đối là kiếm b u ộ n không l ô buôn bán nhưng việc này luyến luyến phong trần không biết ra ở tô tẫn vừa nói như vậy sau đó luyến luyến phong trần đôi mi thanh tu không khỏi hơi nhữ lên tô tẫn có thể như vậy nhất châm kiến huyết vạch tử thần chi chỉ, không đủ đây là luyến luyến phong trần không nghĩ tới nàng vốn tưởng rằng lần này giao dịch hội thập phần thuận lợi dùng một bản chỉ có thể xem không thể dùng thần thuật đ ổ i được một bản đệ, đệ có thể sử dụng dao găm có thể tô tẫn không khéo có chút nằm ngoài dự liệu của nàng văng vào cái này còn chưa đủ sao luyến luyến phong trần lặp lại tô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 Luyên luyên phong trần h à một răng cắn chặt môi đỏ mọng, trên mặt còn chặt mặt môi m lại đỏ lưu vẹn nhanh do dự. Bất quá rất quá cái này lao duy o dự d liền bị kiên hơi định tận như bị thay thế. Tô hơi như mày.、Duy、nhất tính chất cấp độ x ử thi, thi, thi nhiệm vụ chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành như vậy thì có thể dễ dàng làm ra một gã thần cấp người chơi điểm ấy có thể tham khảo kết trước đông lại thời gian vang vào ezip báo thù Cái này n duy một cái h ấ cấp t t xử n h ác ma đông n liền thuật n n g trừ muộn sĩ thật không ngờ phí hết tâm tư mà nghĩ bắt được một bà truyền kỳ cấp d i a o găm thậm chí nguyện ý vương tham một cái duy nhất tính chất cấp độ sử thi nhiệm vụ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 h ả o vận mạo hiểm giả hy vọng ngươi có thể men theo tiền nhân quy tích vạch trần cái này vùi lấp ở lịch sử chính giữa x ư ơ n g m ũ dày đ a c ca、Các、thường không biết nhiệm vụ thời hạn không biết nhiệm vụ tiếp thu điều kiện người chơi đẳng cấp năm mươi cấp lưu lạc ác ma chi t r ư ơ n g t ô tẫn hai mắt sáng lên đối với cái này nhiệm vụ sinh ra hứng thú rất lớn dựa theo t ô tẫn trước đây dự định hắn sẽ ở giờ lờ cờ kịch tình sau khi kết thúc đi qua thâm viên chi giới kèm theo thâm viên chi môn kỹ năng mở ra một phiến đi thông vực sâu đại môn mượn cánh cửa này t ô tẫn có thể tiến vào ác ma chỗ ở trong vực sâu lại bằng vào tỏ trịa chi viêm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 sau đó sẽ cùng tô tẫn tiến hành giao dịch đâm tâm vừa r ứ t lời tô tẫn cái kia không mang bất kỳ cảm tình gì s ắ p thái thanh nhâm liền ở bên thai của hắn v a n g lên làm sao ngươi nghĩ dành với ta đồ đạc tô tẫn ngoạn vị nhìn đâm tâm trong ánh mắt hiện lên một vệ trêu tức màu sắc hắn đương nhiên biết đâm lòng dự định có thể đâm tâm cử động như vậy làm cho tô tẫn cảm thấy tuyệt không thoải mái đây là tô tẫn cùng luyến luyến phong trần giữa giao dịch hắn không hy vọng chứng kiến bên thứ ba trên chân vô luận là đâm nghĩ thầm nửa đường tiệt hồ cũng tốt vẫn là mượn hoa hiến phật cũng được hoặc có lẽ là so với đem họ xịt và tăng bán cho đâm tâm tôi tẫn càng muốn bán cho độ trong này nguyên nhân chủ yếu có thể là bởi vì tô tẫn xem hành y tế thế tương đối thuận mắt ta trừ cái đó ra tô tẫn cũng muốn thăm dò một cái đâm tâm dưới tình huống như vậy đâm tâm cái này tiếp trước đại danh đỉnh đ ỉ n h thần cấp người chơi sẽ làm ra như thế nào cử động là cùng tô tẫn ngay thẳng mặt vẫn là thức thời rời đi nếu như đâm nghĩ thầm cùng tô tẫn chính diện c ư ờ n g như vậy tô tẫn cũng không còn đáng sợ vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi tô tẫn đều sẽ cho hắn hào hào chiêu đãi tô tẫn lời này vừa nói ra đâm tâm trên mặt vội vàng biểu tình liền động lại hắn vừa rồi trong chốc lát nóng ruộn trực tiếp bỏ quên tô tẫn tồn tại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 tử thần chi chỉ, lưu lạc c á c ma trường tiết nhiệm vụ quân chủ nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn lưỡng dạng vật phẩm tô tẫn khỏe miệng hơi hơi n í t lên hai thứ này vật phẩm ở tô tẫn trong tay có thể phát huy ra được tác dụng cũng không nhỏ lấy được mong muốn đồ vật tô tẫn cũng không làm quá nhiều lưu lại trực tiếp rời đi xì lộ sân rộng hắn còn vội vã đi t ư ờ n g thành thu gặt điểm cống hiến quang ảnh t i ề m thức tô tẫn thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất lưu lại vẫn còn ở tại chỗ c h ó i chân gai tâm chương ba trăm linh tám ngâm du thi nhân rĩa quyết chiến xi lô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 duy nhất siêu thần cấp người chơi sao chờ lấy a ta sẽ đạp thi thể của ngươi bước trên cao hơn vương t o ọ n trèo xì nhà nam nhân tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào đâm cảm nhận quang đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng bên kia đang nhanh chóng chạy tới xì lộ tường ngoài thành tô tẫn cũng không biết đâm tâm phức tạp tâm lý hoạt động coi như đã biết tô tẫn cũng sẽ không thái quá lưu ý trọng sinh mà đến tô tẫn có sở hữu người chơi đều không thể sánh bằng tin tức ưu thế bằng vào to lớn như vậy tin tức ưu thế tô tẫn tự tin không có ai tốc độ phát triển có thể siêu việt hắn lại tăng thêm có thể nói lịch tiên tăng lịch bở uff vô hạn hỏa lực tôi tẫn trên thực lực giới hạn đem không cách nào phòng t r ư ờ n g hai thứ đồ này cho tôi tẫn đầy đủ sức mạnh vẫn là câu nói kia vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi tôi tẫn đều không sợ bất kỳ khiêu chiến nào đang đổi hướng đế đô tường n g o à i thành trong quá trình tôi tẫn học xong mới lấy được từ thần c h i chỉ, đến tận đây tôi tẫn nắm giữ cấm chú thần thuật tổng số liền đạt tới cựu chỉ cần lại học được một cái thần thuật hoặc là cấm chú như vậy cấm kỵ pháp sư cái này truyền kỳ cấp danh sưng sẽ gặp thăng cấp đến cấp độ sử thi đến lúc đó tôi tẫn lực lượng có thể đạt được để thăng nếu như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 nhưng thấy hắc cám tinh linh quân đoàn hung mánh như vậy bọn họ cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh bọn họ thập phần đều biết môi hở răng l ệ n h đạo lý một khi cửa t h á n h thất thủ như vậy x ỉ lộ đế đô chắc chắn sinh linh đ ổ thán x ỉ lộ đế đô tao nộ hạo kiếp như vậy toàn bộ thủ đô đế quốc biết nằm ở bấp b ê n bên trong đây là bọn hắn đám này cắm rễ ở x ỉ lộ đế quốc mấy trăm năm lao khoái không muốn nhìn thấy cục diện vì bảo vệ tường thành hơn mười vị truyền kỳ cấp cường giả đồng thời xuất thủ cung bín đi thủ hạ bát đại đem cùng với gọi tới thâm viên cự mãng xịt chiến đấu với nhau trong lúc nhất thời nơi cửa thành chiến đấu dị thường kịch liệt ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả tô tẫn chương ba trăm linh chín ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả tô tẫn ở tô tẫn trong tầm mắt bin h đi đứng ở thâm viên cự mãng xịt trên đầu xuất lĩnh hắc cám tinh linh quân đoàn b ắ t đại đem hướng xỉ lộ đế quốc phương cường giả phát khởi công kích xỉ lộ phe đế quốc hơn m ộ ư ơ i vị truyền kỳ cấp cường giả lại là đoàn kết với nhau bày ra một cái cự đại chiến trận chiến trận ngưng tụ ra từng mảnh một phòng thủ lĩnh vực đem cái này hơn m ộ ư ơ i vị truyền kỳ cấp cường giả bảo hộ ở bên trong ở phòng thủ trong lĩnh vực hơn m ư ơ i vị cường giả ra sức công kích tới lĩnh vực bên ngoài được nhân chỉ một tháng tường thành chỗ diễn ra một hồi thập phần chi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 tuy là cái này cùng tô t ấ n trước đây giấu tài chậm đợi thời cơ kế hoạch có rất lớn xuất nhập nhưng tình huống bây giờ hết sức đặc thù tô t ấ n cũng chỉ có thể cải biến kế hoạch trước giờ cùng vị này giả hát cám tinh linh vương khai chiến đúng lúc này lĩnh vực bên ngoài biển đi khỏe miệng hơi hơi nhét lên lập tức đối với dưới thân thâm viên cự mãng xịt ra l ệ xịt trần thế hôn chạy khô rơi bọn họ xịt nghe vậy cấp tốc ngẩng đầu lên mắt lộ ra h u n g quang tiếp lấy mở ra miệng to như chậu máu một đoàn đục nổi vô cùng dòng sông trong nháy mắt từ trong miệm phún ra ngoài cũng trong lúc đó tô tấn động chương ba trăm m ư ơ i trọng lưu cùng hỏa diễm va ch người chơi miệng chương ba trăm m ư ơ i chọc lưu cùng hỏa diễm va chạm người chơi miệng ở thâm viên cự m ạ n g xịt mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị phun ra trần thế hữu lưu thời điểm tô tấn động cực hiệu hủy diệt viêm bạo tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô t ấ n trong miệng nhanh chóng đọc lên không hai giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất chỉ thấy trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố giống như xuyên lưu hợp biện vậy hướng phía tô t ấ n trong tay pháp trợ dùng để một đoàn không gì sánh được q u n bạo liệt diễm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trúng ánh lửa sáng lời ở màn đêm đen nhánh dư bất luận là người chơi vẫn là nở cờ cờ lúc này đều rối rít ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung còn không chờ bọn hắn phát hiện hỏa quan g người sau lưng là tô tẫn cái này đoàn c u ồ n g bạo liệt diễm liền gào thét hướng thâm viên c ự mãn g xịt bay tới mà ở lúc này một đoàn không gì sánh được gầm gầu sàng tạp vô số cổ bạch cốt cùng ấy vật dòng sông cũng từ xịt trong miệng phún ra ngoài trần thế h ữ n lưu chọc chạy mục tiêu là từ ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả sinh mệnh lực ngưng tụ ra phòng thủ lĩnh vực bất quá ở trọc lưu chúng mục tiêu phòng thủ lĩnh vực phía trước lại bị từ trên trời giáng xuống quần bạo liệt diễm cho cả lại. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng.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 từ h ư nơi này một lần đụng nhau kết quả xem tôi vẫn không hề nghi ngờ là ở vào hạ phong nhưng tôi tẫn mục đích cũng đã đạt được hắn ở thời điểm xuất thủ liền không có nghĩ qua áp chế thâm viên cự mãng xin mà là nghĩ lấy miếu loạn lần này công kích vi phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị cường giả tranh thủ thở dốc thời cơ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 có thể ngay vừa mới rồi thâm viên c ự mãng xịt công kích lại bị cản lại điều này làm cho không ít người cảm thấy hết sức kinh ngạc có thể cùng thâm viên c ự mãng xịt địa vị ngang nhau nhân vật thực lực nên mạnh bao nhiêu ta đã nói rồi cái trò chơi này tại sao sẽ ở hiện tại t i ể u g i a hiện vòng quốc kịch tình nhất định sẽ có chuyển ngặt o nói như vậy cũng có đạo lý mới vừa đoàn kia hỏa diễm nhìn qua thật là doạng ư ờ i chẳng lẽ nói là cấp bậc sử thi đại pháp sư xuất thủ cấp độ sử thi đó không phải là một trăm hai mươi cấp trở lên nờ cơ sợ rằng niên kỷ đều có trên trăm tuổi a tầm tắc nhất định là nhân loại trận doanh lão quái vật nờ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 k i chương hài hơn, ờ i h lòng tin. là khó có thể tin. Hác thể ba m trăm mười một 311, tô tẫn xuất hiện mang tới chấn động chân Chừng chính chương ba trăm mười một tô tẫn xuất hiện mang tới chấn động chân chính tô tẫn chậm rãi bóc vũ trùm đem dung nhan của mình bại lộ ở tầm mắt mọi người ở giữa cùng lúc đó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 không đến mức là một cái cầm c h ú mà ngạc nhiên chân chính làm cho bỉn đi cảm thấy kiếm kỵ là tô t ấ n trên người bốn phía hắc cám tinh linh vương tộc khí tức còn có cái kia bất khả tư nghị ngâm sướng tốc độ bỉn đi từng ở trên chiến trường xa xa xem qua liếc mắt tô t ấ n hắn lúc đó còn tưởng rằng tô t ấ n trên người hắc cám tinh linh vương tộc khí tức là đến từ tháp tù tư di vật còn nghĩ giết chết tô t ấ n lấy đi tháp tù tư di vật có ở khoảng cách gần như vậy quan c h ắ c tô t ấ n sau đó bỉn đi quả đoán đẩy ngã chính mình phía trước suy đoán tô tẫn khí tức trong người là thuần chính nhất hắc á m tinh linh vương tộc huyết mạch mới chỉ có viết tản mắt ra cộng thêm tô tẫn t r ê n người b ạ o quân tháp tu tư chúa tể pháp bảo hai chuyện cộng đồng chỉ hướng một cái chân tướng một cái bìn h đi không muốn thừa nhận chân tướng đó chính là tô tẫn mới là thế hệ này hắc ám tinh linh vương chứ ba trăm mười hai bất hủ chi khu p h ẫ n n ộ tối c ư ờ n g bốt chứ ba trăm mười hai bất hủ chi khu p h ẫ n n ộ tối c ư ờ n g bốt đáng chết tháp tu tư hắn không phải từ lúc mấy ngàn năm trước liền chết sao vì sao hiện tại sẽ có người kế thừa của hắn giả tồn tại vì sao người thừa kế này không phải ta rõ ràng ta mới là thế hệ này ưu tú nhất hắc ám tinh linh、bín、đi hai mắt p h ú lửa x o n g quyền nắm chặt đến xích sao hắn đã sắp muốn không nén được trong lòng đối với tô t ấ n đô kỵ tháp tu tư người thừa kế hắc cám tinh linh vương tộc huyết thống theo b i n h đ i hai thứ đồ này chỉ có thể thuộc về chính hắn chỉ có hắn b i n h đ i mới có thể xứng đôi hắc cám tinh linh vương cái thân phận này ngoại trừ đấu kỵ ở ngoài e rằng b i n h đ i mình cũng không có nhận thấy được đáy lòng còn có một tia đối với tô tẫn sợ hãi đây là ở lại hắc cám tinh linh huyết mạch bên trong đối với cấp trên sợ hãi dù cho thực lực ở tô tẫn bên trên bindi cũng không thể tránh khỏi cảm thấy sợ hãi bindi dùng sức lắc đầu dường như muốn đáy lòng đối với tô tẫn cảm xúc hất ra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 tâm tình sợ hãi dường như phụ cốt chi thư khó có thể trừ tận gốc vừa mới được công nhận là tối cơn g bốt thâm viên c ự mãng xin hiện tại cũng đã túi đầu đ ệ nhị bỉn h đi không để ý đến trên tường thành đoạn gia nghị luận tinh hồng vô cùng hai mắt nhìn chằm c h ậ p không trung tô tẫn ngươi huyết thống vốn nên thuộc về ta ta đem lên ngôi vị chân chính vương bỉn h đi vừa dứt lời thân thể cao lớn liền biến mất tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở tô tận trước người chương ba trăm mười ba gần gà lại then chốt di hình h o à ảnh quý bí chương ba trăm mười ba gần gà lại then chốt di hình h o à ảnh quý bí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 tô tẫn từ b ì n đi biến mất một khắc k i a cũng cảm giác được nguy hiểm nhưng b ì n đi động tác thật sự là quá nhanh tốc độ nhanh đến vượt qua tô tẫn đã từng đối mặt qua bất cứ địch nhân nào tô tẫn căn bản là không có cách giống như t r ư ớ c cái dạng nào dự đoán được địch nhân công kích lộ tuyến hoặc có lẽ là đây là tới bản thân lực lượng t ầ n g diện áp chế thực lực đã viễn siêu cấp độ x ử thi b ì n đi có vẫn còn chuyện kỳ chi cảnh tô tẫn không thể nào hiểu được lực lượng cái này công kích phạm vi bao trùm thật sự là quá lớn thiệm hiện thuật khẳng định không trốn thoát được tô tẫn ánh mắt đông lại một cái biểu tình có chút nghiêm trọng tà long hư ảnh thân thể cực lớn đến đủ để ẩn thiên tế nhận tình trạng t h i ệ m hiện thuật khoảng cách là một trăm linh m mờ biển đi phạm vi công kích khẳng định vượt qua xa khoảng cách này nếu như sử dụng t h i ệ m hiện thuật vẫn vẫn là chạy không khỏi bị b i n h đi một q u y ề n đấm chết vận mệnh bất quá nghĩ lại gian tô tẫn liền nghĩ đến đối sách tô tẫn sắc mặt dùng mình đem vật cầm trong tay ỵ sợ tạ thở dài để ngang trước ngực nhàn nhạt ma pháp ba động từ trên pháp trượng chuyển ra cùng phía trước thi triển pháp thuật tạo thành kịch liệt nguyên làm ba động bất đ ộ n g lần này tô tẫn tạo thành nguyên tố ba động rất nhỏ tinh vi giống như là hướng trong hồ thổi một ngụm di hình h o à ảnh đây là thâm viên trí giới thăng cấp trong quá trình cắn nuốt một cái kỹ năng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 phía sau cùng dã tiếng r ồ n g ngâm lần thứ hai vang lên tà long hư ảnh trong khoảnh khắc liền đem tô t ậ n nguyên bản c h ô ở vị trí thôn vệ ở thường nhân trong mắt không gì sánh được cứng rắn tường thạch trong khoảnh khắc liền vỡ vụn thành m ộ t miệng tản mát không trung trừ cái đó ra liền không gian chung quanh đều xuất hiện giống như mạng n h ệ n nhàn nhạt, nhạt vết rách một quyền này kém chút phá vỡ không gian dưới thành tường tô tận thấy thế trong lòng chậm rãi thả l ò n g một hơi còn tốt hắn phản ứng rất nhanh con bãi chưa lật quá nhiều vàng không nhất định sẽ bị biến đi một quyền này cho đánh ra khôi lỗi tạp phiến chết thay hiệu quả thực lực vốn là cấp độ sử thi tột cùng biến đ a、so、Bình Đi. Bình Đi nếu g g thức như tại chiến trường mới lúc mới bắt đầu liền tiêu hao hết như vậy đối với tôi tẫn không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi bắt tiêu hết, T đầu đối liền với như hao vậy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 cái trò chơi này vẫn là thao tác càng được ưa chuộng kỹ năng này không phải di hình hoán ảnh sao ngươi là nói cái kia rác rưởi kỹ năng di hình hoán ảnh ngoa tạo ngươi vừa nói như vậy còn giống như thực sự là không nghĩ tới loại kỹ năng này ở cho tàn đại thần trên tay đều có thể chơi ra hoa tới cái kỹ năng đó vốn là không kém được rồi các ngươi sẽ không cảm thấy chỉ có công kích kỹ năng mới là cường lực kỹ năng chứ người chơi nhóm nghị luận ẩm ý không ít người đều nhận ra tô t ấ n vừa rồi sử dụng kỹ năng cái này không kỳ quái dù sao di hình h o á ảnh cũng chỉ là tô tẫn vì thâm viên trí giới chuẩn bị thanh đồng cấp trang bị kỹ năng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 khôi phục 32 vị cường giả trạng thái bằng vào tô tẫn sức mạnh của một người tuyệt đối là không cách nào chiến thắng b ì n h đi x ố n hồ ba m vị cường giả đều là nờ bờ cờ đang cùng b ì n h đi trong chiến đấu không cách nào thu được điểm c ô n g hiến tô tẫn hành động này thì tương đương với dùng một cái chỉ còn một lần thần thuật vật trụ đ ổ i 32 cái một lần duy nhất tay chân đây nhất định là bút kiếm bụn u không lỗ sinh ý hạ quyết tâm tô tẫn lần thứ hai sử dụng bay trên trời thuật bay đến trên bầu trời lập tức nâng cao thần thuật vật trụ lãng nói rằng vĩ đại quang minh tri thần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 bầu trời dị tượng tự nhiên hấp dẫn ở đây sở hữu người chơi chú ý lực bọn họ đều tại đồng nhất thời gian thu đến một cái gợi ý của hệ thống hệ thống bởi chịu đến quang minh chi thần thần uy áp chế người chơi toàn thuộc tính giảm xuống tám mươi gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt ở đây sở hữu ngoạn da trong lòng đều dâng lên một cô muốn quỷ xuống ý tưởng không ít tâm tư c h í không phải kiên định người chơi càng là trực tiếp quỷ xuống đầu đồng thời cũng nặng nề mà dập đầu trên đất phản phát tại cổ đại người thường nhìn thấy đế vương lúc phản ứng đầy đối với tại chỗ sở hữu người chơi một đám sinh tồn ở sớm đã quang đi phong kiến đế chế khoa học kỹ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 vô luận là phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị c h u y ể n kỳ cấp cường giả vẫn là hắc cám tinh linh quân đoàn bát đại đem hay là đến từ vực sâu cự mãng xịt đều không ngoại lệ bọn họ đều thần sắc sợ hai quỷ giảm xuống đất không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tô t ấ n thi triển t h á n h quang tán dương nhìn một màn này tô tẫn không khỏi đĩu môi nói thầm một tiếng đáng tiếc nếu như đem t h á n h quang tán dương đ ổ i thành còn lại vốn có công kích tính thần thuật cái kia tô tẫn là có thể mượn thần uy áp chế đối với hắc cám tinh linh quân đoàn tạo thành trọng thương đáng tiếp đội không phải tô tẫn lắc đầu tiếp tục ngâm sướng thanh quang t án dương trong q u y n chụng n ữ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 q u bà ba ba đen nhánh màn trời nhất thời bị kim quang trói mắt tách ra lộ ra phía sau bầu trời xanh lam trong vắt từng giọt kim sắc do mưa không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời rắt xuống bầu trời phảng phất bị nhuộm đấm thành một bộ kim sắc hỏa quyển giọt mưa rơi vào phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả trên n g ư i hóa thành từng cái màu xanh biết chị rũ t r ị số phiêu khởi ba mươi hai vị chuyển kỳ cấp cường giả hp đang lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục cả n g ư ờ i khí thế cùng trạng thái đã ở dần dần tăng lên b i n đi thấy thế không khỏi hai mắt p h u lửa tiến nhập phẫn nộ trạng thái hắn lúc này biến đến càng thêm phẫn nộ hắn thật vất vả mới đưa cái này ba mươi hai người đẩy vào đến trong t u y ệ t cảnh chiến cuộc một mảnh tốt lúc không nghĩ tới tô t ấ n một cái thần thuật liền l ị c h chuyển đây hết thảy t ô t ấ n nhìn trạng thái từng bước khá hơn ba mươi hai vị cường giả khỏe miệng hơi hơi nhét lên lập tức lãng nói rằng các vị hiện tại giờ đến phiên chúng ta phản kích chương ba trăm quan g minh c h i thần sứ giả thâm viên cự mãn chương ba trăm một mươi sáu quan g minh c h i thần sứ giả thâm viên cự mãn g tôi tẫn vừa dứt lời phòng thủ trong lĩnh vực ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả trên mặt nhất thể hiện ra một vệt kích động màu sắc thật tốt quá không nghĩ tới lại có quan g minh c h i thần sứ giả tới trợ giúp chúng ta thực sự là thiên hữu ta xì đồ ta đột nhiên nhớ ra rồi vị đại nhân này không phải là bị quang minh thần điện toàn bộ đế quốc truy nã vị kia cho tàn sao quan g minh tri thần sứ giả cư nhiên lọt vào thần điện phát lệnh truy nã đây là ta đã nghe qua điều kỳ quái nhất sự tình ha h ế thế hệ này thần điện người lãnh đạo thoát chút nhìn có chút không ít người càng a Ta c là cho rằng tôi tẫn chính là quang minh chi thần phái tới cứu vớt xì lộ sứ giả bằng không tô tẫn vừa rồi phóng xuất ra quang minh thần thuật sự tỉnh căn bản là không cách nào giải thích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 không chỉ có sử dụng ba mươi hai vị cường giả trạng thái khôi phục được lý tưởng trạng thái còn làm cho đám người kêu ý chí chiến đấu tăng trưởng đến rồi một cái mức trước đó chưa từng có phong kiến mê tín mặc dù là thời đại bã nhưng là nhất định có chỗ thích hợp thân uy đối với loài người khích lệ trình độ nhìn qua so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn tô t ậ n ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ nói ra hôm bốn đúng lúc này bin bị giới thân thâm viên cự mãng đột nhiên phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú giống như là bị đẻ nén sau một hồi phong thích thần uy áp đối với x ị như vậy tương đối mà nói tương đối nhỏ yếu thâm viên sinh vật mà nói không khác nào thiên địch một dạng tồn tại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 sở hữu có thể ăn mòn hết thể lực lượng kinh khủng t ô tẫn thấy thế không khỏi ánh mắt đông lại một cái thâm viên cự mãng công kích không tính là đột nhiên hơn nữa phạm vi không tính là đại t ô tẫn hoàn toàn có thời gian sử dụng tiệm hiện thuật né tránh đi công kích nhưng lúc này t ô tẫn nhưng trong lòng không có nửa phần muốn tránh né ý tưởng tương phản hắn còn có chút nóng lòng muốn thử bạo quân tự tiêu thiêu đốt không đến một cái hô hấp võ thuật t ô tẫn liền mở ra tam đại trạng thái kỹ năng thuộc tính nhất thời t ă n g vọn ma pháp công kích theo đột phá mười vạn đại quan tối tăm khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô t ậ n trong miệng đọc lên không hai giây ngâm sướng thời gian so với hô hấp còn nhanh hơn rất nhiều cực hiệu bạo viêm thuật y sợ tạ thở dài chợ tiêm đột nhiên hiện lên một vệt trói mắt h o n g quang một đoàn nóng rực vô cùng hỏa cầu không có dấu hiệu nào từ trong hư không xuất hiện sau đó liền hướng lấy chọc lưu bay đi vê anh dòng sông cùng hỏa cầu trên không trung đụng đụng vào nhau không hề nghi ngờ bản thương tổn chỉ có sáu trăm ngàn cực hiệu bạo viêm thuật bại bởi bản thương tổn ba trăm vạn trần thế hưu hòa diễm nóng rực ở trong khoảnh khắc bị dòng sông thốn vệ có thể dòng sông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 chương có h ba trăm mười bảy pháp sư cũng có thể khai quái tôi tất lực ảnh hưởng chương ba trăm mười bảy pháp sư cũng có thể khai quái t ô tất lực ảnh hưởng hạ quyết tâm t ô t ấ n không do dự nữa lần thứ hai đem ỵ sợ tạ thở dài nàm ngang ở trước ngực tối h tăm chú ngữ tiếp theo từ tôi t ấ n trong miệng đọc lên theo r o n g t cuối cùng một cái âm tiết từ tô t ậ n trong miệng phun ra to lớn ác diễm hỏa đoàn đã ở tô tẫn trước người ngưng tụ sông tất hugh tô tẫn mạnh đến huy động trong tay phát trượng hỏa đoàn liền cấp tốc hướng phía thâm viên cự mãng bay đi thâm viên cự mãng hoàn toàn phản ứng không kịp nữa bị tô t ậ n đột nhiên công kích trúng mục tiêu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 Cái tổn thương ổ n t này k tổn g phiêu u c vật khởi đồng thời một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn vang lên bên thay tô tẫn khỏe miệng hơi hơi nhét lên nếu như không tính thâm viên cự mãn g phòng ngự ma pháp mang tới bộ phận giảm tổn thương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 n hơn h một i em mở dáng dấp thần rắn như núi lớn khủng bố lực các bách còn có cái k i a làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối thuộc tính trị số coi như không có thế giới bột ván khuôn gia trì tại chỗ có người chơi trong lòng đều vẫn là cho thâm viên cự mãng đánh lên không thể địch lại được nhãn hiệu hoặc có lẽ là là hiện giai đoạn người chơi không cách nào địch nổi tồn tại giống như đệ nhất bộ giờ lờ cờ h ắ t cám hàng lâm bên trong tùn trụ vong linh chỉ là đả đảo cái này chỉ một trăm hai mươi cấp truyền kỳ cấp buốt liền hao phí lúc đó toàn bộ chư thần lê minh sở hữu ngoạn g i a lực lượng nếu không phải tô t ấ n xuất thủ người chơi đẩy ngã buột thời gian còn muốn đẩy về sau chậm mấy canh giờ một con truyền kỳ cấp lính chủ còn như vậy chớ đừng nhắc tới thâm viên cự mãng cái này chỉ thực lực cường hãn hơn cấp độ sử thi lính chủ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 nhiều như vậy nổi tiếng bên ngoài thủ tịch xe tăng trước đây cư nhiên không ai dám lên hai b ộ t ngược lại muốn cả người b ả n suy nhược pháp sư mở ra quái thực sự thái quá người tờ m ở đừng nói nói mát cái này bột thương tổn người nào gánh nổi khai quái không phải đi lên chịu chết được rồi người chơi nhóm nghị luận ở m ý đối với tô t ấ n hung hãn công kích thâm viên c ự mãn cử động không ít người đều biểu thị bất khả tư nghị bởi vì ở chín mươi chín phần trăm trở lên người chơi trong mắt pháp sư thông thường đều là đứng ở đội ngũ phía sau giờ tờ s c h ư ớ c nghiệp khai quái chuyện như vậy thông thường đều là ra g à y thịt béo xe tăng người chơi để làm có thể ngay mới vừa rồi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 dù tuyệt đối áp đảo người chơi bên trên tư thái hàng lâm chiến trường đầu tiên là cắt đức thâm viên c ự mãn g công kích lại là thi triển thần thuật cứu viện chỉa h i ệ n tại lại chủ động xuất kích hấp dẫn bột c ứ u hận cứ việc tô t ấ n mục đích không tốt nhưng theo người chơi tô t ấ n biểu hiện ra chính là một cái đại nghĩa lẫm nhiên hình tượng không hề nghi ngờ tô t ấ n cái này liên tiếp thao tác làm cho người chơi trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng tô t ấ n đột nhiên xuất hiện còn phá vỡ các đại công hội giữa ngầm hiệu lẫn nhau mọi người tập hỏa c ự mãn viện trợ cho tàn huynh đệ thiết huyết lập tức hạ lệnh còn lại công hội, hội trưởng cũng làm ra không sai biệt lắm hành động trong lòng bọ đều biết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 Mà bây giờ trước ô không Tấn tinh thể động dẫn linh quân đoàn chú ý lực. Không thể nghi ngờ này cường sáng chủ hắc cám chú lực, cho cái hấp giả sáng tạo ý vị a thao gian. cực tác cái có cơ đại đối tạo tiên sinh hội, một thể một đối một t không sáng này Vì vị r giải Chúng ngăn những trong cường giả, không biết là người nào mở miệng nói một câu nói. Trong quái rồi. biết nói nói. chiếm quyết câu này. này ngáy hết vật ta tên tốt một mắt chỉ chặn khác con cần Lúc nào vị là là mở đây ư người Trước ợ c còn những tán thành. lại đ chiến đấu đã để bọn họ thấy rõ cùng hắc cám tinh linh quân đoàn thực lực sai biệt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 b ì n h đi sự phẫn nộ trạng thái có chừng bảy phút ở nơi này bảy phút bên trong ở đây tuyệt đối không có người có thể đón đỡ b ì n h đi nhất chiêu cục diện nhìn qua đối với tô t ấ n có lợi kỳ thực lại giấu giếm nguy cơ cùng cuộn trào m á n h liệt nói cách khác nếu như tô t ấ n không có thể mau sớm giải quyết hết thâm viên c ự mãng như vậy chẳng mấy chốc sẽ đối mặt hai mặt thụ địch bị động cục diện đến lúc đó coi như tô t ấ n con bài chưa lật toàn bộ ra cũng tuyệt đối không phải hắc cám tinh linh quân đoàn đối thủ lưu cho tô tẫn thời gian không nhiều lắm tô tẫn hiểu rõ ràng điểm này phía sau cũng không do dự nữa tiếp lấy hướng thâm viên c ự mãng phát khởi công kích chỉ thấy tô tẫn đem pháp trượng hành ng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 liên tiếp lóa mắt pháp thuật từ tô tẫn hai tay gian thả ra tràn ngập ở trong thiên địa dâng trào năng lượng nguyên tố bị tô tẫn lợi dụng đến rồi cực hạ không đến hai giây bên trong tô tẫn liền thi triển không dưới m ộ ư ơ i cái cường lực pháp thuật từng cái đỏ thám thương tổn trị số từ thâm viên cự mãng đầu đ ỉ n h phiêu khởi thâm viên cự mãng danh máu đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống rất nhanh liền điệp phá đến rồi chín mươi tám mươi tô tẫn lúc này sử dụng pháp thuật toàn bộ đều là ngâm sướng thời gian thấp còn có thuấn phát hình tuy là pháp thuật thương tổn có chút khiếm khuyết nhưng có thể tối đại hóa tô tẫn giờ tờ s bởi vì ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng t ô tẫn có vô cùng vô tận ma lực hoàn toàn không cần lo lắng ma lực khô kiệt vấn đề thời khắc này t ô tẫn phản phất hóa thân một tòa trọng trang pháo đài không kiên g nghệ gì cả chút xuống cùng với chính mình hỏa lực từng cái pháp thuật ở t ô tẫn trong tay đều giống như một thanh đủ để đâm thủng tấm thuẫn lợi kiếm sẽ rách thâm viên c ự mãn g của máu mỗi khi thâm viên c ự mãn g muốn khởi xướng phản công đều sẽ bị t ô tẫn vừa đúng t h i ể m hiện thuật cho tranh thoát coi như là phạm vi khổng l ồ a ó e loại kỹ năng cũng vô pháp trúng mục tiêu tô tẫn t ô tẫn linh động giống như là một đạo thiểm điện người bình thường chỉ có thể nhìn được mơ hồ tàn ảnh hoàn toàn chóc nạ không đến tô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 Thật không nghĩ tới đó là bởi vì t ô t ấ n đối thủ quá yếu liền làm cho t ô t ấ n bật hết hỏa lực tư cách cũng không có thường thường đều là nhất chiêu m i ệ u s á t dưới tình huống như thế t ô t ấ n coi như là muốn trình diễn duy trì liên tục giờ tờ p năng lực cũng là cái vấn đề bây giờ thấy t ô t ấ n bật hết hỏa lực không kiêng nể gì cả khuynh tạ hỏa lực sở hữu người chơi trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý nghĩ cái này tờ mợ còn là người sao chương ba trăm mười chín thâm viên cự mãng giai đoạn thứ hai không cách nào tránh chương ba trăm mười chín thâm viên cự mãng giai đoạn thứ hai không cách nào tránh cho tàn đại thần đây cũng quá mạnh a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 n có có đúng lúc này một đạo gào thét thảm thiết tiếng từ thâm viên cự mãng trong miệng truyền ra vang vọng toàn bộ chiến trường nay đạo tiếng gào thét sen lẫn cực hạn phẫn nộ tâm tình phảng phất một tòa gần p h u n ra hòa sơn thâm viên cự mãng xịt kim sắc mắt rắn đã bị nhuộm tinh hồng một mảnh cả người nước sơn hắc lân mảnh nhỏ l ó e ra nguy hiểm u quang thân rắn khổng lồ vào lúc này đã thật chặt quấn quanh ở cùng nhau h ố n lượn bất động đứng nguyên tại chỗ bất quá đỏ t h ắ m mắt rắn còn nhìn chằm chặp tô tẫn bột đây là tình huống gì bị đánh sợ không thể nào bột nhìn qua so trước đó muốn nguy hiểm thật nhiều đây là tiến nhập giai đoạn thứ hai bột nhất định phải phóng đại chiêu trên chiến trường đủ trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi lúc này bọn họ đều đoán được thâm viên cự mãng tiến nhập giai đoạn thứ hai cái gọi là gia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 một đạo không gì sánh được ánh sáng đỏ tươi từ thâm viên cự m ạ n g mắt rắn tiềm thức mạnh mẽ xả với vĩ không có dấu hiệu nào thâm viên cự m ạ n g hướng phía trên bầu trời tô t ậ n m á n h liệt ném ra đ ô i rắn hiu hiu hiu đ ô i rắn bên trên bám vào khủng bố lực đạo xông phá không khí trở ngại từng đạo âm bạo thanh lập tức vang lên lớn đ ô i rắn trên không t r u n g sẹt qua một cái hát tuyến tốc độ nhanh đến thậm chí thấy không rõ cái đ ô i hình dạng tô t ậ n ánh mắt đông lại một cái không có chút nào bất kỳ do dự nào hướng phía bên phải sử dụng tiệm hiện thuật hiu quang ảnh tiềm thức tô tẫn thân hình xuất hiện ở khoảng cách nguyên lai vị trí thâm viên cự mãng mạnh mẽ xả vậy v i cũng bởi vì tô t ấ n cực nhanh phản ứng mà thất bại có thể khiến tô t ấ n kinh ngạc chính là đôi rắn hành động cũng không có bởi vì một lần công kích thất bại liền dừng lại mà là lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía tô t ấ n bây giờ vị trí công kích mà đến t h i ệ m hiện thuật thời gian c u ộ t độ là không chấm tám giây ý vị này tô t ấ n tạm thời không cách nào giống như phía trước như vậy đi qua không gian dịch chuyển vị trí tới t r á n h né bất quá cái này cũng không đại biểu tô t ấ n không có những thứ khác biện pháp giải quyết tô t ấ n gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến phương pháp phá cuộc nguyên tố triệu hoán bao táp, bao táp tôn g a văng xương chi dực hệ thống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 t ô t ấ n thân hình giống như là một trận cuồng phong tiêu thất ở giữa không trung sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài mấy c h ụ c thức vị trí b ă n g vào rất nhanh tốc độ di động t ô t ấ n có thể thi triển ra cùng loại t h i ể m hiện thuật khả năng di chuyển tuy là dịch chuyển vị trí khoảng cách so ra kém t h i ể m hiện thuật nhưng thắng ở kéo dài cùng ổn định bởi vì t ô t ấ n tốc độ di động thật sự là quá nhanh nguyên nhân người bình thường càng là chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh cứ như vậy t ô t ấ n cùng thâm viên cự mãng đuôi rắn trên không trung triển khai một hồi truy trục chiến t ô tẫn đang chạy đuôi rắn đang đuổi đang đuổi theo trong quá trình t ô tẫn cũng không quên sử dụng thềm hiện thuật kéo dài khoảng cách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 trừ phi tô tấn n g ạ n h kháng dưới lần này công kích bằng không đến tiếp sau cũng sẽ bị đôi u rắn vẫn truy đuổi nhưng là lấy tô tấn yếu đối thân thể là tuyệt đối không chống đỡ được một k í c h này hậu quả sẽ chỉ là tiêu hao hết khôi lỗi tạp phiến đối mặt như vậy công kích tô tẫn nên làm cái gì bây giờ chương ba trăm hai mươi cuốn phong bắt đầu khởi động thí t h ầ n pháp thuật bao táp chương ba trăm hai mươi cuốn phong bắt đầu khởi động thí t h ầ n pháp thuật bao táp đó nữa là không có khả năng khôi lỗi tạp phiến không nên lãng phí ở loại địa phương này hẳn là ở lại đối phó biển đi thời điểm sử dụng mới đúng tô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng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 trong thiên địa cồn bạo báo tác nguyên tố lại một lần nữa hội tụ ở tô tận chu vi cộng thêm phía trước gọi tới báo tác nguyên tố lúc này tô tấn chu vi có ba đám báo tác nguyên tố ba đám gào thét tiểu hình gió xoáy phân bố ở ba cái khu vực khác nhau phản phát hình tam giác ba cái sừng hệ thống ngươi gọi về một cơn gió bạo nguyên tố tốc độ di động năm mươi phần trăm duy trì liên tục một trăm giây hệ thống ngươi triệu hoán ra một cơn gió bạo nguyên tố tốc độ di động năm mươi phần trăm duy trì liên tục một trăm giây lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở tô tẫn vang lên bên hai lúc này tô tẫn tốc độ di động lần thứ hai tăng gọn một mạng lớn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 có thể sử dụng phong bạo hệ pháp thuật thi pháp giả ở toàn bộ chư thần đại lục đều hết sức hiếm thấy chỉ có ở mỗi cái đại pháp sư tháp bí tàng bên trong mới có thể tìm được ghi chép liên quan ở trò chơi trung hậu kỳ có thể vận dụng báo tác nguyên tố thi pháp giả biết lấy t r ư ớ c nghiệp t ẩn mặt miệng xuất hiện ở trong mắt người chơi bất quá cái kia đều là nói sao ở một đám n ở tờ cờ trong mắt nóng này lại khó có thể thuần phục báo tác nguyên tố giờ khác này ở tô tận trước mặt tư thái lại giống như là gặp được đế vương bình dân điểm này làm cho không ít nờ tờ cờ âm thầm giật mình đồng thời cũng đúng thắng được trận chiến đấu này thêm mấy phần nắm chặt tôi tẫn đang kêu gọi mặt khác hai luồng báo t á p nguyên tố phía sau rốt c ụ c góp đủ rồi nguyên tố tụ tập cần ba đám nguyên tố bao t á p bao t á p bao t á p tôi tẫn không có triệu hoán còn lại nguyên tố mà là lặp lại gọi về ba đám bao t á p nguyên tố tôi tẫn làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân của hắn nguyên tố triệu hoán xem như là nguyên tố tụ tập trước đưa kỹ năng nguyên tố tụ tập ngẫu nhiên đi ra kỹ năng sẽ cùng nguyên tố triệu hoán nguyên tố cùng một nhịp thở trước đây lỗi họa báo tác cùng a song off sr nphr đều chứng minh rồi điểm này lần này tôi tẫn muốn thử một chút ba loại đồng thuộc tính nguyên tố biết được cái gì dạng kỹ năng là phải nhận được một người bình thường phong bạo hệ pháp thuật vẫn là một cái không gì sánh được cường đại phong bạo hệ pháp thuật hay là các loại khác hình pháp thuật kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào tô tẫn thật tò mò ý niệm trong đầu c h u y ể n động gian tô tẫn đem pháp trượng dơ lên thật cao nguyên tố tụ tập một vệ bạch quang trói mắt tử y s ở tạ thở dài trợ tiêm lóng lánh mà ra vây quanh tô tẫn ba đám bao tác nguyên tố trong khoảnh khắc lấy một cái bất khả tư nghị cao tốc xoay tròn sau một khắc ba đám bao tác nguyên tố liền dung hợp lại cùng nhau biến thành một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu trắng cái này đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng ngay sau đó dũng n h vào tô tận trong cơ thể.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 thời gian c u ộ n đồ hai mươi b ố giờ bốn trăm tám giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt sở hữu ma lực không tiêu hao như ma lực giá trị không có vượt lên trước mười nghìn tắc vô pháp p h ó n g thích không cách nào t h ă n g cấp nhìn xong phong bạo chi nhãn kỹ năng giới thiệu tô tẫn hô hấp không khỏi hơi cứng lại một trăm lần t ư ơ n g tổn một trăm phần trăm phá vỡ ba mươi giây chứng kiến hai cái này hiệu quả tô tẫn xem như là minh bạch kỹ năng này tại sao phải bị miêu tả thành thí thần pháp thuật bởi vì hiệu quả của nó thật sự là quá mức khủng bố bất kỳ một cái nào pháp sư nếu như học xong cái này pháp thuật trong nháy mắt liền có thể sở hữu khiêu chiến vượt cấp lực lượng thậm chí là vượt hai giai khiêu chiến bất luận kiếp trước hay là kiếp này đây tuyệt đối là tô t ậ n đã gặp đơn thể năng lực công kích mạnh nhất pháp thuật cho dù là kiếp trước nổi danh nhất cấp độ truyền thuyết c ấ m chú hoàng hôn chi chủ h o á n cũng không có phong bạo c h i nhãn hiệu quả bá đạo đây quả thực là một cái đơn thể sát thương thần kỹ quan sát phong bạo c h i nhãn một lát sau tô t ậ n ổn định tâm thần một chút để lại sắp tràn ra hưng phấn hai giây ngâm sướng thời gian lại nói tiếp rất ngắn nhưng đối với bây giờ tô tẫn mà nói nhưng có chút hà khắc bởi vì thâm viên cự mãng đuổi vậy đang đuổi theo lấy hắn nếu muốn thành công phong thích phong bạo chi nhãn nhất định phải cùng đôi rắn kéo ra năm trăm linh trở lên k h o ả n g cách nhìn cách mình càng ngày càng gần thô to đôi rắn t ô t ậ n trong lòng có chủ ý chương ba trăm hai mươi một cấp độ truyền thuyết c ầ m chú t ô t ậ n con bài chưa là một chương ba trăm hai mươi một cấp độ truyền thuyết c ầ m chú t ô t ậ n con bài chưa là một t ô t ậ n ý tưởng xảy ra sửa đổi rất nhỏ hẳn định cho chính mình lôi kéo ra đầy đủ không gian tới phong thích phong bạo chi nhãn bằng vào t ô t ậ n lúc này bảng s ở kỳ hiệu bên trên đã đột phá mười vạn đại quan ma pháp công kích chỉ số t ô tẫn tin tưởng một chiêu này phong bạo chi nhãn tuyệt đối có thể cho thâm viên cự mãn g tạo thành trọng thương thậm chí nhất chiêu thanh không thâm viên cự mãn g còn lại hp cũng không phải là không thể đúng lúc này tô tẫn trong tầm mắt xuất hiện một đại đoàn đen nhanh bóng ma là thâm viên cự mãn g đôi rắn t h i ể m hiện thuật tô tẫn không có bất kỳ một chút xíu do dự hướng phía phía sau sử dụng t h i ể m hiện thuật quan g ảnh t h i ể m thước tô tẫn thân hình tiêu thất ngay tại chỗ tiếp lấy xuất hiện ở ngoài trăm thước không trung thâm viên cự mãn tráng kiện đôi rắn chỉ lát nữa là phải trúng mục tiêu tô tẫn lúc lại bị tô tẫn cái này vừa đúng thiềm hiện thuật cho tranh rớt dịch chuyển vị trí đến sau lưng tô tận âm thầm thả lòng một hơi giây thiểm hiện thuật quả thực không tám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 nhưng cái này cũng không hề là tô tẫn cực hạ nếu n như tô tẫn có thể thu t ậ p được một khối hoàn chỉnh không gian đ ấn ký như vậy là hắn có thể làm cho cường hiệu thiểm hiện thuật tấn thăng làm cực hiệu thiểm hiện thuật đến lúc đó dịch chuyển vị trí khoảng cách sẽ đạt được đề thăng thời gian cột đồ mặc dù sẽ không biến hóa nhưng ở vô hạn hỏa lực dưới tác dụng tô tẫn vẫn so với những người khác phải nhanh hơn nữa mau còn chưa phải là nhỏ tí kẹo h n g thâm viên cự mãng phát sinh một tiếng gào thét t ự hồ đối với vẫn không có thể chúng mục tiêu tô tẫn tình huống cảm thấy thập phần p ẫ n nộ điều này làm cho nó gia tăng hướng trên đuôi chuyển vào độ mạnh yếu theo tới Chính là tôi h â m tẫn cùng ự m đôi rắn khoảng cách rất nhanh thì kéo ra đến rồi tám trăm linh m trình độ tôi tẫn thấy thế rốt cục ngừng di động chân. bởi vì dựa theo đôi rắn lúc này đang đưa tốc độ muốn công kích được tôi tận trí ít cần ba giây trở lên thời gian trong khoảng thời gian này đầy đủ làm cho tô t ấ n thi triển ra hoàn chỉnh phong bạo chi nhãn tô t ấ n dừng bước lại phía sau không có bất kỳ dừng lại trực tiếp đem pháp trượng để ngang trước ngực trong miệng cấp tốc ngâm sướng mới vừa tập được pháp thuật chú ngữ chú ngữ từ tô t ấ n trong miệng nổ ra trong nháy mắt một hồi cùng bạo vô cùng bạo phong đột n g ộ t xuất hiện ở chiến trường bầu trời tô t ấ n ở vào bao t á p khu vực trung ương phản p h ấ t cùng báo t á p hỏa làm một thể trong thiên địa kịch liệt bao t á p nguyên tố n g tại đồng nhất thời gian hội tụ đến ỷ sợ tạ thở dài đỉnh cao ảm đạm trạm l a n bao thạch chỉ một thoáng liền tràn đầy trói mắt ánh sáng màu trắng ho ho ho. bạo phong giống như là một con gầm thét hùng sư không kiêng nể gì cả phát ra giống giận giống như là ở tuyên cáo cùng với chính mình đến bởi trận này bạo phong xuất hiện mới bị quan minh tản án dương chiếu phá bầu trời nhất thời biến đến vạn dặm không đây lần này dị tượng hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt mọi người bất luận là nờ tờ cờ vẫn là người chơi lúc này đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu nhìn phía tô tẫn chỗ ở vị trí ngoa tạo cho tàn đại thần còn có đại chiêu không có thả người này con bài chưa lật có nhiều hơi quá đáng a long sĩ đầu vận thạch thiên hàng vong linh thiên h a i còn có lần trước đông lại khắp thành thần bí pháp thuật thật to mò cho tàn đại thần pháp thuật dòng là bộ d á n gì g cái này pháp thuật ta cảm giác so với long sĩ đầu còn ngưỡng bức xem ra là cho tàn đại thần ẩn nút trung cực đại chiêu ha h a bên trên một cái nói như vậy mặt người đã bị đánh sưng lên ngươi là chuẩn bị bước h ắ n dập k hôn theo sao người chơi nhóm nghị luận ẩm ý coi như là nhan giới hữu h ạ bọn họ vẫn có thể nhận thấy được phong bạo chi nhãn chỗ bất phàm không ít người chơi đều cảm thấy có chút chết lặng bị tô tẫn rung động hơi chóng bị tô tẫn cái này cái này tiếp theo cái tia đại chiêu rung động hơi chóng không ít muốn đuổi kịp tô tẫn thần cấp người chơi trên mặt đều lộ ra vẻ cười khổ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 chẳng lẽ là cấp độ sử thi c ô m g chú cấp độ sử thi c ô m g chú cũng không thể gây nên loại trình độ này nguyên tố ba động chắc là càng mạnh một cấp cấp độ truyền thuyết c ô m g chú cấp độ truyền thuyết c ô m g chú lại còn có người có thể nắm giữ cấp độ truyền thuyết c ô m g chú bởi phong bạo chi nhãn nguyên tố ba động thật sự là quá mức kịch liệt liền bỉn đi đều bị hấp dẫn lực chú ý cảm thụ được phong bạo chi nhãn t ả n mát ra khí tức kinh khủng bỉn đi chân mày không bị khống chế giật một cái loại trình độ này công kích bỉn đi cũng không có trăm phần trăm nắm chặt có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp được lực lượng như vậy cùng vừa rồi biểu diễn thần đê chi lực hoàn toàn bất đồng đáng chết cái gia hỏa này trên người đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật vô dụng bí n đi tự lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy đối với tô tẫn kiên kỵ thời khắc này bí n đi chỉ hy vọng thâm viên cự mãng có thể mau sớm giải quyết hết tô tẫn hay là nhanh chóng đột phá một đám truyền kỳ cấp cường giả vây quanh đi cùng thâm viên cự mãng cùng nhau chém rất tô tẫn đúng lúc này phong bạo chi nhãn chú ngữ bị tô tẫn ngâm sướng hoàn tất mênh mông vô cùng năng lượng nguyên tố dường như sóng chiều vậy hiện lên trên bầu trời không có dấu hiệu nào xuất hiện một con lớn vô cùng sâu trong mắt màu xám sâu trong mắt màu xám xuất hiện trong n h y mắt trong thiên đ i ệ báo tác nguyên tố liền cấp tốc hướng đôi mắt Phản p h ấ tụy tại hết kiến chính mình vương. ý tịch q u y ể n c n g phong bao quanh đôi mắt vì đó phủ thêm một tầng màu trắng sắc ngoài càng có vô số đếm không hết báo tác nguyên tố rung mánh vào trong đôi mắt một màn này giống như xuyên lưu hợp b i ể n vậy chấn động tô tận ánh mắt đông lại một cái đem vật cầm trong tay ỵ sợ tạ thở dài mạnh đến huy vũ hô hô hô c u ầ n phong tịch q u y ể n tô tận trên người pháp bảo dường như tung bay cờ xí vậy bay phất phối bất quá đây cũng là c u ầ n phong sau cùng diễn xuất chỉ một thoáng trong bầu trời này tất cả báo tác nguyên tố đều bị to lớn sâu trong mắt màu xám luất trừng lấy không còn mới vừa rồi còn tụy ý quần phong gào t h t đột nhiên ngừng lại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 một đạo đủ để chiếu sáng thiên địa trói mắt t h i ệ m quang t ừ độc nhãn ở chỗ sâu trong lóng lánh mà ra trên chiến trường mọi người bao quát tô tẫn đều lâm vào tối thui ngắn ngủi trạng thái trong tầm mắt chỉ còn lại có một mảnh vô ngần h ắ c á m không đến hai cái hô hấp võ thuật độc nhãn ở chỗ sâu trong toát ra cường quang chậm rãi tiêu t á n đám người lúc này mới có thể mở hai mắt ra mở mắt trong n y mắt mọi người hầu như đều theo bản năng hướng trên bầu trời cự đại độc nhãn nhìn lại xôn sao khi thấy rõ độc nhãn trong né mắt toàn trường náo động đó là một con vĩ đại bực nào bực nào thần bí đôi mắt ta mọi người đều cảm giác trái tim giống như là bị nắ vô lực hít thở không thông cảm giác dường như vi rút vậy cấp tốc truyền bá lớn như vậy chiến trường lúc này lâm vào một hồi đáng sợ an t ĩ n h ở giữa ngoại trừ tiếng thở hào hển bên ngoài nghe không được còn lại bất kỳ thanh âm nào thật là tiến nhập cây kim rơi cũng nghe tiếng tình trạng liền không ai bị nổi thâm viên cự mãng đều bởi vì độc nhãn mở mắt mà đình chỉ công kích nó ở độc nhãn trong con ngươi cảm thụ một cô cùng thâm viên c ù n g cấp bậc khí t ứ c cổ hơi thở này gợi lên thâm viên cự mãng sợ hãi của nội tâm thâm viên cự mãng kim sắc mắt rắn bên trong tinh hồng chậm dai rút đi ở độc nhãn khủng bố u y áp giới thâm viên cự mã dù cho đôi rắn khoảng cách tô tẫn chỉ còn lại có cuối cùng không đến một trăm l i n cự li thâm viên cự mãng cũng vẫn là ngừng công kích cường tráng đôi rắn trong nháy mắt bị thâm viên cự mãng thu hồi thân rắn khổng lồ ở trong khoảnh khắc b à n quyền với nhau thâm viên cự mãng bày ra có lực nhất phòng thủ tư thái đây là loài rắn sinh vật đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm giác nó có dự cảm nếu như không làm như vậy như vậy chờ một hồi khả năng sẽ chết rất thê thảm năm trên bầu trời tô tẫn không có nhận thấy được trên chiến trường dị trạng sự chú ý của hắn toàn bộ bỏ vào phong bạo chi nhãn bên trên chính như tiền văn theo như lời mở mắt sau phong bạo chi nhãn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 t ô tẫn có thể minh xác cảm giác được phong bảo c h i nhãn ở trên uy áp cùng thần đê uy áp có khác biệt về bản chất bằng không danh xưng thấy thần giải nhất định sẽ giúp t ô tẫn chống lại nhưng cụ thể phân biệt là cái gì t ô tẫn cũng không rõ ràng liên tưởng đến phong bảo c h i nhãn kỳ dị ra t ô tẫn cảm giác mình dường như lại tiếp xúc đến cái gì không được đại bí mật nhưng không đợi t ô tẫn suy nghĩ sâu xa phong bảo c h i nhãn liền động độc nhãn bên trong sâu trong mắt màu xám chậm dai hương xuống dưới di động ngưng mắt nhìn bản quyền ở trên mặt đất thâm viên tự mãn hướng mắt nhìn bản quyền ở trên mặt đất thâm viên tự mãn này đạo gào thét là đối b i n h đi gọi dù sao phía trước là b i n h đi dùng h u minh châu triệu hoán thâm viên cự mãng nhưng là b i n h đi lại đối với thâm viên cự mãng gào thét ngoảnh mặt làm ngơ đen nhánh hai mắt ngơ ngác nhìn phong bạo chi nhãn sau một khắc một đạo tái nhợt tia la rè tử phong bạo chi nhãn trong con ngươi sao động mà ra sâu s á m lạnh sâu trong đôi mắt lóe ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt tựa như trong bầu trời đ ê m chấm chấm đời sao la rè mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế nổ mệnh chung trên đất thâm viên cự mãng oanh ba một đạo như là bom n ổ tiếng oanh minh vang lên ngay sau đó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 thương tổn cư nhiên như thế bạo tạc cư nhiên trực tiếp h ò a tan thâm viên cự mãng sấp xỉ ba phần tư hp nếu như lại ra sức một điểm thâm viên cự mãng vừa rồi khả năng liền trực tiếp bị phong bạo chi nhãn mang đi phong bạo chi nhãn bảng thương tổn chắc là một vạn cái này nhiều hơn bốn triệu xem ra là ngự pháp người t ă n g phúc còn có cường hiệu pháp thuật dễ tổn hiệu quả tô t ậ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng thâm viên cự mãng kháng tính cũng không yếu coi như tô t ậ n pháp thuật xuyên thấu thuộc tính không thấp cũng rất khó đánh ra chân thực tổn thương hiệu quả bất quá bây giờ cái tình huống này tô tẫn đã rất thỏa mãn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 bởi vậy có thể thấy được phong bạo chi nhãn cái này pháp thuật uy lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố tuyệt đối không hố là thí thân pháp thuật tên không đợi người chơi nhóm quá nhiều thảo luận tô tấn động chỉ thấy tô tấn đem y sợ tạ thở dài nàm ngang ở trước ngực trong miệng ngâm sướng tối tăm khó hiểu chú ngự không hai giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất tô tẫn trong mắt phảng phát hiện lên một đạo nóng bỏng hỏa quang Anh. một đạo bạo tạc một dạng tiếng oanh minh vang lên giống như là không khí bị mạnh đến áp suất một dạng trong thiên địa cùng bạo hỏa diễm nguyên tố lực lượng đột nhiên ngưng tụ thành hình một phát nóng rực vô cùng lớn đại h ỏ a cầu trong nháy mắt từ p h á p trượng m ú i nhọn phún ra ngoài thực hiệu bạo viêm thuật ngọn lửa màu đỏ thắm tha duệ thật dài v ĩ diễm trên không trung sẹt qua một đạo như sao rơi sáng lạ quy tích g à o thét mệnh trung tâm nguyên cự mãng tàn phá chi khu nóng rực đại họa cầu ở trong quá trình bay phân chia thành vô số tiểu họa cầu tiểu họa cầu mượn không khí ma sát cấp tốc t i ế u đốt trong nháy mắt bành trướng thành cùng phía trước không xê x một đoàn đ o à ngọn n lửa nóng bỏng dường như sóng chiều vậy tuân hướng thâm viên cự mãng cháy gừng h ự c hỏa diễm trong khoảnh khắc đem thốt vệ h ỏ a diễm kịch liệt thiêu đốt có thể dùng không khí đều có chút biến hình hôm bốn trong biển lửa thâm viên cự mãng phát sinh gào thét thảm thiết thân rắn khổng lồ tiếp lấy dường như dây thường vậy kịch liệt vũ động xuyên thấu qua xích hồng sắc h ỏ a quang mọi người đều có thể nhìn thấy thâm viên cự mãng thân ảnh đang điền cuồng l g ă n lư nó muốn dây r u ộ g có thể tô tẫn hỏa diễm không có cho nó cái này cơ hội 409 893. hai cái to lớn tinh hồng thương tổn trị số từ thâm viên cự mãng đầu đỉnh phiêu khởi thâm viên p t h cự mãng xịt giống như là bị quất gia phạm khí là vậy bên trên một giây vẫn còn ở cổng vũ thân rắn trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất vẫn không n h ú t ních cùng lúc đó thuộc về thâm viên cự mãng sinh mệnh khí tức cũng biến mất điều này đại biểu ở chư thần đại lục phương diện vật chất bên trên thâm viên cự mãng đã tử vong xôn xao vô số ngũ thải ban lan vật phẩm xuất hiện ở thâm viên c ự m ã n g thân rắn bên trên từng đạo tượng trưng thăng cấp bạch quang từ tô tẫn trên người lóng lánh mà ra nương theo mà đến còn có mấy nói gợi ý của hệ thống chương ba trăm hai mươi bốn thăng liền mười lăm cấp thực lực tăng vọt tô tẫn chương ba trăm hai mươi bốn thăng liền mười lăm cấp thực lực tăng vọt tô tẫn hệ thống vượt cấp giết q u á i thu được kinh nghiệm thêm được tám trăm linh hệ thống người đánh chết cấp độ x ử thi l i n h chủ thâm viên c ự m ã n g x ị t thu được điểm kinh nghiệm mười hai bốn mươi nghìn hệ thống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 Cảm thâm ụ được từ cốt chỗ từ tủy ở s u trong tràn ra sông đầy c ả viên cự mãng đưa cho dư phong phú điểm kinh nghiệm trực tiếp làm cho t ô t ấ n đẳng cấp thăng liền cấp mười lăm có lẽ có người biết cảm thấy nghi hoặc ở t ô t ấ n chỉ có hơn năm mươi cấp thời điểm kích sát cấp một trăm truyền kỳ cấp l ĩ n h chủ tà long hắc cách lấy được điểm kinh nghiệm để hắn thăng liền mới cấp lúc đó lấy được điểm kinh nghiệm bất quá hơn bốn mươi vạn làm sao hiện tại hơn một triệu điểm kinh nghiệm mới chỉ có thăng cấp mười lăm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 phải biết rằng kiếp trước chư thần lê minh cường giả tối đỉnh một trong mặt mạc, mạc không khóc đẳng cấp đột phá cấp một trăm năm mươi thời điểm ma pháp công kích trị số cũng mới khó khăn lắm đột phá ba chục ngàn tô t ấ n hiện tại mới chỉ có cấp tám mươi lăm chỉ là ma pháp công kích thuộc tính cũng đã cùng thời kỳ tột u cùng mặt mạc, mạc không khóc ngang hàng chớ đừng nhắc tới tô t ấ n cái kia không cùng tần g xuất hiện con bài chưa lật nếu như hiện tại làm cho tô t ấ n cùng kiếp trước thời kỳ tột u cùng mặt mạc, mạc không khóc đánh một trận khả năng rất lớn sẽ là tô t ấ n cười đến cuối cùng trừ cái đó ra vô hạn hỏa lực thăng cấp điều kiện cũng thỏa mãn một cái tô tẫn chỉ cần lại thu được một bản cấp độ sử thi c ô n chú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 lấy đi thâm viên c ự mãng rơi xuống vật phẩm cấp độ x ử thi l ĩ n h chủ rơi xuống vật phẩm n g ắ m lại đều nhường người cảm thấy kích động đám này người chơi làm ra cử động như vậy hợp tình hợp lý nhưng mà hết t h ể này cũng không chạy khỏi tô t ấ n phá vọng trí nhãn h u thiềm hiện thuật quan g ảnh tiềm h t h ớ c tô t ấ n thân ảnh xuất hiện ở thâm viên c ự mãng trên thi thể nhìn cách đó không xa một đám quỷ quỷ tùy tùy thân ảnh tô t ấ n khoe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn độ cung chương ba trăm hai mươi lăm miểu sắt băng trộm thâm viên bạt tỷ thứ m ờ i chương ba trăm hai mươi lăm miểu sắt băng trộm thâm viên bạt tỷ thứ m ờ i lúc này t ô t ấ n khoảng cách thâm viên cự mãng rơi xuống chiến lợi phẩm chỉ còn lại mấy bước xa mà đám kia quỷ quỷ t ù y t ù y ra hỏa thì còn có hơn tháng mười năm hai không em mở khoảng cách đứng ở thâm viên cự mãng trên thi thể t ô t ấ n khoe miệng lộ ra một vệ tản nhẫn độ cung đối với cái này chút dám đánh hắn chiến lợi phẩm chủ ý ra hỏa t ô t ấ n cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nhân từ nương tay nhìn đám này vẫn còn ở chậm d à i hướng thi thể đến gần đạo tặc người chơi t ô tẫn ánh mắt nghiêm nghị cho các ngươi một cái cơ hội lập tức cút ra khỏi tầm mắt của ta hoặc là chết ở chỗ này t ô tẫn cái kia đạo mạc tới cực điểm thanh â m ở nơi này đám đ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 nhất định sẽ bị tô tận toàn diện có thể lá dụng ô để lại không cam lòng cứ như vậy hôi lưu lưu ly li khai dù sao chiến lợi phẩm đang ở cách đó không xa hắn không muốn liền khinh địch như vậy buông tha làm sao bây giờ ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ lá dụng ô để môi khẽ nết biểu tình thập phần mê man tự lẩm bẩm tô tận thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một vệ t lạnh lùng màu sắc hắn vốn là muốn cho đám người k i a một cái cơ hội bằng không cũng sẽ không nói ra vừa rồi nói vậy ngữ tuy là tô tận không phải thánh mẫu nhưng hắn vẫn không muốn lạm sát kẻ vô tội có đôi khi sắt tính quá nặng cũng không là một chuyện tốt sẽ ảnh hưởng tô tận lý trí nhưng này đám đạo tặc tặc thuật nhìn không quá thông minh dường như vẫn còn ở thảo luận tô t ấ n có phải hay không đang lừa bọn hắn có khả năng đùa gì thế tô t ấ n có cần phải lừa bọn họ sao ở tô t ấ n phá vọng chi nhãn trước mặt thất cấp trở xuống ẩn thân hiệu quả đều thùng rông kêu to nghĩ tới đây tô t ấ n không do dự nữa bay thẳng đến đám này đạo tặc người chơi nâng lên p h á p trượng liệt diễm chấn động một đạo trói mắt hồng quang tử y sợ tạ thở dài đỉnh cao lóng lánh mà ra băng trộm trung ương đột nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt hỏa diễm nguyên tố ba động ầm ầm bạo tặc một dạng nổ vang vọng hư không ngọn lửa m i n ngông từ trong, trong h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 sau đó tương chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm thâm viên v ạ t tỷ thư mời cấp độ xử thi trần thế hữu lưu cự xà chi nhà tử vong nữ thần hệ lạ bảy thế chớ chú mười lần rùa hai trăm ba mươi tám tám mươi một mai kim tệ chín mươi bảy đồng bạc m ộ mươi hai miếng đồng tệ t ô tẫn nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn vài kiện vật phẩm chật quả đoán quan sát thấy bọn nó thuộc tính nếu như trong đó có năng lực đủ để thăng tô tẫn tức thời chiến lược vật phẩm đây tuyệt đối là một tin tức tốt bởi vì nay có thể vì t ô tẫn chiến đấu kế tiếp tăng thêm không ít lợi thế t ô tẫn đầu tiên là đưa mắt về phía thâm viên vặt tỷ thư mời có thể cùng thâm dính l i ễ u quan hệ tuyệt đối không phải cái gì vật phẩm bình thường Thâm mặt tỷ thư mời, cấp độ xử thi, một tấm kỷ quái tín hàm, mặt trên viết. tìm ngầm thi nhân dịa hỏi một chút đi,、e、rằng hắn biết một chút cái gì. Bà Sơn Mạch, ngầm thi nhân dịa. Tô Tấn mắt lấp lẻ, trên mặt lộ ra một như có điều suy nghĩ màu sắc. Tên này Tô Tấn Từ trần trao hàm, như chẳng Mạch nhân hỏi hắn Mạch, nhân ánh như nghĩ không phong nhi mời, ngầm ngầm màu viên vẹn quái giường cái Đi riêng đi, cái riêng. điều nơi đổi Sơn rằng Sơn này cũng luyến luyến phong trần nơi đó trao đổi đến cấp có cả có sắc. lấp độ đó lộ sử suy kỳ du du lué, bà Bà ra gì gì. lạ. e xa xem ra cái này ria cùng bực sâu quan hệ không tầm thường tô t ấ n gật đầu sau đó đưa ánh mắt về phía còn lại vật phẩm chương 326, đạt được cấp độ sử thi c ầ m chú chuyên kỳ cấp trang bị chương 326, đạt được cấp độ sử thi c ầ m chú chuyên kỳ cấp trang bị ngay sau đó tô t ấ n đưa mắt đầu đến rồi trần thế hữu lưu bên trên không ra tô t ấ n s ở liệu trần thế hữu lưu thành cựu sách kỹ năng bị bạo đi ra đối với cái này cái thâm huyền cự mãng xịt chiêu bài kỹ năng tô tẫn có thể không phải xa lạ ở chiến đấu mới vừa rồi chung kỹ năng này liền cho tô tẫn để lại ấn tượng thật sâu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 không phần trăm, lớn nhất ma lực giá trị dây làm thi pháp giả ma lực giá trị thấp hơn mười nghìn lúc đem không cách nào phong thích thi pháp trong lúc có thể bị cắt đứt thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng mười chú hai thi thuật giả mỗi thi triển một lần nên thần thuật đều sẽ phải chịu bất đồng trình độ thâm niên khí tức ăn mòn hiệu quả không biết cấp độ sử thi công chú làm tô tận chứng kiến sách kỹ năng bên trên đánh dấu cái này và i cái chữ to thời điểm không khỏi hai mắt sáng lên nếu như không tính cả bạo quân tháp tu tư chúa tể pháp bảo kèm theo kỹ năng h á cám tinh linh bài ca p h ù điếu như vậy đây là tô tận có đệ nhất cái cấp độ sử thi công chú cái này cầm chú đối với tô t ậ n ý nghĩa cũng không chỉ là nhiều một lá bài tẩy đơn giản như vậy vô hạn hỏa lực lên tới đệ ngũ cấp tam đại điều kiện một trong chính là nắm giữ một cái cấp độ x ử thi cầm chú tô t ậ n đang định các loại chờ giờ lờ cơ kịch tình kết thúc sẽ lên đường đi làm một bản cấp độ x ử thi cầm chú không nghĩ tới thâm viên cự mãng cho mặt mũi như vậy trực tiếp bạo một bản đi ra trừ cái đó ra trần thế h v n lưu hiệu quả cũng là tương đối bá đạo ăn mòn toàn bộ sở kế vật bất quá tuân gia tới trần thế vũ lưu cùng vừa rồi thâm viên cự mãng thi triển trần thế vũ lưu có so với khác nhau nhiều thâm viên cự mãng thi triển trần thế vũ lưu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 cũng duy trì liên tục không được thời gian quá lâu nhưng ở tô tẫn trong tay chỉ cần không có người cắt đứt tô tẫn là có thể liên tục không ngừng mà triệu hoán trần thế h ô u lưu cùng với nói là trần thế h ô u lưu chẳng nói là diệt thế đại hồng thủy tô tẫn không hề nghĩ ngợi trực tiếp x é nát trong tay sách kỹ năng sách kỹ năng t r ợ n hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang r ú n g bánh vào tô tẫn trong cơ thể hệ thống ngươi học xong trần thế h ô u lưu hệ thống kiểm tra đo lường đến người chơi thành công nắm giữ cấp độ sử thi công chú vô hạn hỏa lực t ă n g cấp điều kiện hai đã thỏa mãn lương đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên thai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 nhất định là trăm phần trăm làm lệnh giảm bớt nếu như tô t ấ n thu được cái này tăng lít bở uff như vậy khiêu chiến vượt cấp sẽ cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản quá mức trí ngạnh hám chư thần cũng không nói chơi bởi vì vô hạn hỏa lực trung c ự c dưới trạng thái sở hữu pháp thuật đều là thuần phát hình nhưng lại không có thời gian của đồ đồng thời tại trang bị chư thần vĩnh âm dưới tác dụng tô t ấ n không cách nào bị trầm mặc ý vị này tô t ấ n sẽ tiến bảo cấm chú a n h tạc lại không người có thể cản dừng khủng bố cảnh giới trực tiếp hóa thân hình người n h i hạch đạn h i ệ t hạch tiến ổn cắt tô tẫn hít sâu mấy cái bình phục một cái có chút kích động tâm tình hắn rõ ràng muốn đạt được trình độ như vậy còn cần cần rất nhiều thời gian nhất định phải một bước một cái vết chân dục tốc bất đạt đạo lý này t ô t ấ n vẫn là hết sức rõ ràng chật t ô t ấ n đưa mắt về phía còn thừa lại vật phẩm bên trên cự xà chi nha còn có tử vong nữ thần hệ là bảy thế chớ chú hai kiện đều là trang bị trong đó cự xà chi nha là một quả khuyên hay toàn thân màu ngọc bạch xúc cảm c h â n chuột nhắn nhủi giống như là một khối bị qua chính xác mài ngọc thạch cự xà chi nha phẩm chất chuyên kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không trang bị điều kiện nhiệm một thuộc tính cơ sở giá trị lớn hơn 10.000 điểm áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí lô thai thuộc tính ngoại trừ may mắn bên ngoài đảm nhiệm một thuộc tính cơ sở giá trị 800, t ạ m c h tạm trưa tiền trạch đồng thời đeo giả đem miễn dịch bảy cấp trở xuống trúng độc hiệu quả kỹ năng một triệu hoán cự xà triệu hoán một con cự xà vì ngươi chiến đấu cự xà hp vì một triệu lực công kích năm b nút song phòng ba k sở hữu cự xà đánh bất ngờ cự xà quân quanh các loại chở kỹ năng ngâm sướng thời gian ba sáu giây thời gian cuột đổ hai mươi b ố 4.8, giờ đồng hồ tiêu hao 10.000 điểm mờ v giá trị không tiêu hao duy trì liên tục 1 giờ kỹ năng 2, m ạ n h đ ộ c sở kỳ h i ệ u bị động đeo giả sẽ được mạnh mẽ độc công đánh đặc hiệu phổ thông công kích pháp thuật công kích đều muốn sử dụng địch nhân tiến nhập t r ú n g độc trạng thái bậy cấp mỗi g i â y tổn thất lớn nhất hp không n duy trì liên tục năm dây có thể điệp ra tối đa điệp ra hai tầng trang bị k h á c mà nói mọi người thường thường bởi vì cự mãng hình thể liền bỏ quên nó kèm theo kịp độc trung kỳ trung cụ đây là tô tất nhìn xong cự xa chi nha thuộc tính phía sau làm ra đánh giá Thành tựu cấp 150 cấp độ sử thi lĩnh chủ rơi xuống vật phẩm cự xa chi nha thuộc tính cơ sở không tính là kém nhưng cũng không tính được tốt miễn dịch bảy cấp trở xuống trúng độc là duy nhất điểm sáng kèm theo kỹ năng cũng không có nơi rất đặc biệt gọi tới cự xa đại thể tương đương với một con bảy tám mươi cấp kim cương cấp lính chủ là lệnh khiên thị hình mạnh mẽ độc công đánh đặc hiệu đối với tô t ấ n mà nói tác dụng không lớn bất quá tại đối phó huyết ngưu hình bột thời điểm có thể phát huy ra không tưởng được kỳ hiệu hiện tại tô tẫn t r ê lỗ thai trang bị hai kiện trang bị một cái c ù n phong k u y ê n hai tứ nguyên tố chi lực sao trang tán món một t r a n bên kia lỗ thai trang bị là chư thần vĩnh âm là duy nhất thần thoại cấp nhiệm vụ chư thần bí ẩn thường cho tôi tẫn không do dự đem trên l ô thai đeo c u ầ n phong khuyên hai thay đổi xuống tới cứ việc sẽ nhờ đó phá hư tứ nguyên tố chi lực sao trang thuộc tính nhưng tôi tẫn cũng không cảm thấy tiếp hận bởi vì c ự xà chi nha thuộc tính đủ để lao sạch tứ nguyên tố chi lực sao trang thuộc tính tổn thất Thuộc tính tuyển trạch bên t ô t ấ n trí lực thuộc tính nhất thời tăng lên tới mười ba hai trăm bảy mươi điểm ngay sau đó t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía cuối cùng nhất kiện chiến lợi phẩm thử vong nữ thần hệ là bảy thế cho chú chương ba trăm hai mươi bảy hệ là nhìn kỹ trang bị k h ắ c giọng mang tới chương ba trăm hai mươi bảy hệ là nhìn kỹ trang bị k h ắ c giọng mang tới t ô t ấ n tử trong túi đeo lưng lấy ra thử vong nữ thần hệ là bảy thế cho chú hải tem này là đỉnh đầu vương miện châm điện điện làm cho t ô t ấ n cảm giác giống như là cầm một khối trọng tảng đá cái này đỉnh vương miện toàn thân màu đen xám đỉnh chóp n ặ n bảy viên đen nhánh vào thạch Tràn một đầy cái khí thạch chu tức cổ còn có c xưa ở bảy viên bảo thạch chu vi, còn có mấy viên vi, c h ố này g dông vũng. Thấp cùng Lõm cao thạch tương đồng, giống như là vì bảo thấp t ư ơ đỉnh vương miện cho t ô tẫn một loại rửa hết phấn trang điểm sau giản dị cảm giác chính như cùng là vương miện cho tôi tẫn cảm giác như vậy là một khối trọng tàn g đá thử vong nữ thần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 vị này thần đê đối với ta không có ác ý bằng không tùy tiện một cái c h ớ chú là có thể để cho ta chịu không nổi tô tẫn lắc đầu ở trong lòng than thở chuyện mới vừa rồi làm cho tô tẫn dài rồi một bài học đó chính là đang đối mặt chư thần loại cấp bậc này tồn tại lúc tuyệt đối không thể nhỏ tâm sơ xuất còn như vương miệng sau lưng hệ lạ tô tẫn tạm thời không tính thâm nhập điều tra lấy tô tẫn thực lực trước mắt mạng mọi đi điều tra truyền thuyết bên trên thần đê nhất định không có quả ngon để ăn Chật, tô tẫn lần thứ hai đưa mắt tập trung trong tay tất hát vương quan bên trên thử vong nữ thần hễ lạ bậy thế chơ chú Nhìn không tên này, Tấn cũng biết kèm này nhất định không đơn giản. Hoặc có lẽ là phàm là có thể cùng thần đê dính liễu quan hệ trang bị vật phẩm, cũng không đơn giản. Tấn niệm trong đầu khẽ nhúc Hoặc phàm thể hệ phẩm, khẽ đích. kèm Tô Tô biết tài vật đê là có có bị liễu đầu lẽ là ý sau một khắc vương miện thuộc tính liền xuất hiện ở tô tận trước mắt tử vong nữ thần hệ l à b ả y thế cho chú chưa thức tỉnh phẩm chất cấp độ sử thi áp dụng đẳng cấp không áp dụng điều kiện trí lực thuộc tính lớn hơn hai mươi tinh thần thuộc tính lớn hơn một mươi năm trang bị sau khi thức tỉnh có thể không nhìn điều kiện áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ mục sư vũ sư loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí đầu thuộc tính ba mươi không không điểm trí lực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 cấp nếu g thái t như ơ ngươi trở thành nó cái thứ bảy sở hữu giả như vậy hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút nhìn xong vương miện thuộc tính phía sau tôi tận ánh mắt đông lại một cái có sao nói vậy hải tem này thuộc tính rất mạnh cường đại đến vượt qua hiện tại tôi tận trên người bất luận một cái nào trang bị r ứ t bỏ thuộc tính cơ sở không nói chuyện chỉ là hiện tại kèm theo hai cái kỹ năng tử vong nữ thần t á i quyết cùng hệ lạ chơ chú cũng đủ để cho tèm này tệ thân đỉnh tiêm cấp độ sử thi trang bị hàng ngũ bởi vì này hai cái kỹ năng hạn mức cao nhất cao vô cùng cao đến thậm chí vượt ra khỏi cấp độ sử thi phạm vi một cái không nhìn ma pháp miễn dịch chạm sát hình bị động một cái có thể làm cho phòng ngự của đối thủ trong nháy mắt tan dã chơ chú hai cái kỹ năng cường độ đều có chút cao đến quá đáng nhưng mà này còn là ở tèm này chưa đi đến đi g i á tỉnh dưới tình huống nếu như trang bị hoàn thành g i á tỉnh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 một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m lập tức ở tô t ậ n vang lên bên hai chương ba trăm hai mươi tám giác tỉnh nhiệm vụ đời thứ bảy trở chú t h ầ n chương ba trăm hai mươi tám giác tỉnh nhiệm vụ đời thứ bảy trở chú thân hệ thống có tiếp nhận hay không trang bị giác tỉnh nhiệm vụ đời thứ bảy trở chú đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m đột ngột ở tô t ậ n vang lên bên hai trang bị giác tỉnh nhiệm vụ đời thứ bảy trở chú tô t ậ n trong ánh mắt lóe ra không do ý tứ h ạ n súc cái này nhiệm vụ xuất hiện thời cơ quá mức xảo diệu tô tẫn mới sinh ra cùng trang bị giác tỉnh có liên quan ý niệm trong đầu liền xuất hiện cái này nhiệm vụ giống như là sớm chuẩn bị xong giống nhau điều này làm cho tô t ấ n có loại được gan bài cảm giác tô t ấ n do dự khoáng khắc vẫn là tuyển t r ạ c h tiếp thu cái này nhiệm vụ hắn biết rõ mình bây giờ không có đầy đủ thực lực đi dọ thám biết sau l ư n g c h â n tướng nếu muốn cấp tốc tăng cường thực lực hoàn thành cái này trang bị giác tỉnh nhiệm vụ chính là một cái rất tốt t h i ệ t tính chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành cái này trang bị giác tỉnh nhiệm vụ tô t ấ n là có thể không nhìn trang bị điều kiện trang bị tử vong nữ thần hệ là bảy thế trợ chú có thực lực mạnh hơn tô tẫn mới có tư cách đi điều tra nhiệm vụ thậm chí thần đê sau l ư n g trần tướng tiếp thu. t ô t ấ n ý niệm trong đầu k h ẽ nhúc đích lưỡng đạo gợi ý của hệ thống liền một chức một sau mà vang lên hệ thống duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ đời thứ bảy chớ chú đã tiếp thu hệ thống nhiệm vụ đời thứ bảy chớ chú tiến độ đã đổi mới mọi người chơi chú ý kiểm tra t ô t ấ n quả đoán đưa ánh mắt về phía chiếu lấp lánh bờ cợt c nơi đó nhiều hơn một cái tiệm mới nhiệm vụ năm đời thứ bảy chớ chú nhiệm vụ đẳng cấp x ử thi nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả đến từ minh giới tử vong nữ thân hệ lạ từng chớ chú phàm la nhúng tràm tử thần mũ miệng sinh vật cũng sẽ ở một trăm tự nhiên ngày bên trong chết đi cái này chớ chú đã ứng nghiệm sáu lần người b nếu như muốn còn sống lời nói đi ôn lâng á tìm bà lê a hắn cũng có thể trợ giúp cho ngươi bất quá cũng không cần nghi ngờ hy vọng quá lớn tử vong là hết thẻ quy tục không phải sao Cơ chơ chú, giác chơ chú, chân có chút Cái tức thường, tử thần thế tỉnh thời tự thứ tả, tô tận gắt gao nhăn lại, không có một chút muốn thư triển tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này, nhiệm vụ miêu tả tin thật hệ nhiệm hạn, nhiên Nhìn, nhiệm nhăn không nhân nhiệm hàm lượng vong nữ ngày muốn Nguyên đơn giản. này lớn. N gao vụ vụ vụ bao là lại, lạ mày bảy miêu miêu sự quá ra ý minh giới t ử thần mũ miệng ô nâng á ba lê minh giới là vật gì tô tẫn cũng không rõ ràng tiếp trước tô tẫn căn bản không tiếp xúc qua cái t ử hối này nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại tô tẫn tiến hành suy đoán nguyên tố chi thần ngói tháp giặt bởi vì từng nói qua thần đê đều bị lực lượng vô danh cắt đứt ở chư thần đại lục bên ngoài phía trước tô tẫn còn tưởng rằng thần đê đều là sinh hoạt tại trong hư không hiện tại xem ra thần đê e rằng cũng có thế giới thuộc về mình hoặc có lẽ là thần quốc minh giới rất đại khái xuất chính là tử vong nữ thần hệ là thần quốc từ thần mũ miệ nếu như tô tẫn không có đoán sai vật này chỉ chính là tô tẫn trên tay tất hát vương quan cứ việc tô tẫn biết cái này đỉnh vương miện g lai lịch không nhỏ nhưng không nghĩ tới thế mà lại cùng thần đê dính l i ễ u quan hệ t ử thần mũ miệng nghe tên cũng biết là t ử thần đeo mũ miệng có thể để cho thần đê đeo trang bị phẩm cấp tuyệt đối không phải tô tẫn phía trước dự đoán cấp độ truyền thuyết ít nhất là thần thoại cấp t ử vong nữ thần t ử thần xem ra đây là hai cái bất đồng thần đê bởi vì này hai cái nếu như là cùng một cái thần đê lời nói tử vong nữ thần tuyệt đối không có khả năng thi giới trơ chú quan hệ của hai người càng giống như là đối địch như vậy vấn đề tới tử thần mũ miệng làm sao sẽ rơi xuống tử vong nữ thần trên tay đâu chẳng lẽ tô t ấ n ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng lần này hắn giải rồi tưởng tượng không có mặc niệm thần đê tên nói thật bị thần đê loại này vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú cảm giác cũng không hơn gì tô t ấ n cũng không muốn lại thể nghiệm một lần ý niệm trong đầu chấp độc gian một cái gì thường điên cuồng nhưng lại phù hợp suy luận suy đoán xuất hiện ở tô t ấ n đáy lỏng có thể hay không tử thần là thời đại trước thần đê mà tử vong nữ thần là thời đại mới thần đê thiên đ i ệ pháp tắc cải biến làm cho tử thần đánh mất vốn có quyền bính bị tử vong nữ thần thu hoạch thời đại trước thần đê không cam lòng cứ như vậy vứt bỏ quyền bính vì vậy cùng thời đại mới thần đê triển khai đại chiến nhưng mất đi quyền bính cựu thần hoàn toàn không phải là đối thủ của tân thần t ử thần ngũ miệng cũng vì vậy rơi vào tử vong nữ thần trong tay bị bên ngoài làm trợ trú nghĩ tới đây tô t ấ n tâm thần đột nhiên chấn động như vậy kịch t ì n h hắn giống như đã từng quen biết hoặc có lẽ là hắn từng trải qua bất quá đương nhiên không phải tô t ấ n tự mình trải qua mà là bị phong ấn ở tạm dạ thần điện lòng đất thượng cổ chi thần kẻ tây mỗ tự mình trải qua tô tẫn không chỉ có sở hữu kẻ tây mỗ cổ thần chi lực vẫn còn ở lực lượng truyền thừa trong quá trình ngắn ngủi đọc qua k nhưng tất cả những thứ này cho tô tẫn ấn tượng thập phần mơ hồ nếu không phải từ thần cùng tử vong nữ thần kích thích đến tô tẫn ký ức điểm tô tẫn e rằng cả đời cũng sẽ không nhớ lại đoạn này ký ức ở kẻ tây mỗi trong trí nhớ nó đã từng chính là một gã thần cao cao tại thượng đê là hải dương chi thần dưới chướng một gã phụ thuộc thần bất quá bởi vì thiên địa pháp tắc biến hóa nó ở trong một đêm lưu lạc thành cựu thần sau lại bị tân thần đánh bại đuổi ra khỏi hải dương tô tẫn nhớ lại trong đầu bộ phắt rõ ràng ký ức nhãn thần cũng càng ngày càng sáng sửa nếu như suy đoán của hắn là chính xác như vậy toàn bộ thoạt nhìn đều có thể giải thích tử thần mũ miệng cũng chính là tô tẫn trên tay vương miệng từng là cựu thần vật sở hữu bất quá bởi cựu thần bị đánh bại rơi vào tân thần trong tay tân thần vì đả kích cựu thần hay là còn lại nguyên nhân không biết đối với tử thần mũ miệng làm chớ c h ú nỗ lực nhúng c h à m tử thần mũ miệng sinh vật đều sẽ bị chớ c h ú ở một trăm tự nhiên trong ngày tử vong cái này chớ c h ú từng giết chết sáu cái sinh vật hiện tại tô tẫn trở thành cái thứ bảy nỗ lực nhúng c h à m tử thần mũ miệng sinh vật không gì hơn cái này to gan suy đoán tô tẫn cũng không dám hứa chắc hoàn toàn chính xác chân tướng có lẽ phải đợi đến hoàn thành cái này nhiệm vụ thời điểm mới có thể công bố nhiệm vụ trong miêu tả cuối cùng một cái tin tức cũng là làm cho tô t ấ n kinh ngạc nhất tin tức ba lê tô t ấ n sẽ không quên tên này cái này ẩn thân với ô nâng á trong thư viện lão niên hát cám tinh linh tuy là thực lực bất p h ả m lại cam tâm ở trong thư viện làm một cái nho nhỏ nhân viên quản lý lúc đó tô t ấ n vội vàng tìm kiếm tháp tu tư mộ táng liền không có miệt mài theo đuổi thân phận của ba lê vấn đề hiện tại xem ra người này trên người quả nhiên cất giấu đại bí mật c ư nhiên để cho ta đi ô nâng á tìm ba lê chẳng lẽ nói cái này nhiệm vụ cùng h á cám tinh linh có quan hệ tô tẫn tạm thời chỉ có thể được ra kết luận như vậy ngoại trừ kể trên cựu đại lượng tin tức ở ngoài càng làm cho tô t ấ n cảm thấy khó giải quyết là nhiệm vụ thâm ý đến từ thần đê chớ chú chương ba trăm hai mươi chín chấn động mọi người thế giới thông cáo tư liệu chương ba trăm hai mươi chín chấn động mọi người thế giới thông cáo tư liệu bởi vì tử vong đối với tô t ấ n mà nói cũng không phải không cách nào tiếp nhận nghiêm phạt hiện tại trò chơi hiện thực còn chưa hoàn toàn dung hợp người chơi còn vẫn duy trì bất tử chi khu tử vong đối với người chơi mà nói chẳng qua là một lần suy yếu coi như tô t ấ n trên người l ư n g beo mấy trăm ngàn điểm tội ác hắn cũng có biện pháp ở trong vòng một trăm n g à y tiêu trừ trình độ lớn nhất giảm bất tử vong nghiêm phạt khả thi giới cái này nguyền rủa ra hỏa không phải là cái gì không biết tên vũ sư mà là cao cao tại thượng nắm giữ tử vong thần ê nhân vật như vậy thì giới chơi chú sẽ cùng tô tẫn trong nhận biết chơi chú giống nhau sao tôi vẫn không biết đáp án nhưng hắn không dám đánh cuộc đủ loại dấu hiệu cho thấy trò chơi hiện thực đang lấy một cái siêu việt kiếp trước tốc độ dung hợp thân đ ê n lực lượng một phần b ạ n có thể ảnh hưởng đến hiện thực như vậy t ô t v n chẳng phải là biết nguyên do bởi vì cái này chớ chú mà bỏ mạng nghĩ tới đây t ô tẫn chân mày không khỏi nữ h càng thêm lợi hại đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được thực chất tính tử vong n g uy hiếp trò chơi có thể ảnh hưởng hiện thực cũng không phải t ô tẫn không tưởng mà là tại kiếp trước được chứng thực chân tướng một trăm ngày ta còn có một trăm ngày để hoàn thành cái này nhiệm vụ bài trừ chớ chú không đến ngũ thời gian mười ngày ta là có thể từ hai bàn tay trắng thăng cấp truyền kỳ cái này một trăm n g à y sau ai nào biết biết xảy ra chuyện gì đâu tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng trận trong mắt l ó e lên một vẻ kiên định màu sắc bất kể là vì giác tỉnh trang bị vẫn là vì tiêu trừ trợ chú cái này nhiệm vụ tô t ấ n đều phải hoàn thành kiểm tra xong thâm viên cự mãng rơi xuống chiến lợi phẩm phía sau tô t ấ n đưa ánh mắt về phía chiến trường chính trung ương nơi đó còn có một đám gia hỏa ở đả xanh đả từ năm ngoại trừ cùng hắc cám tinh linh quân đoàn bắt đại đem đấu truyền kỳ cấp cường giả bên ngoài lúc này vây công bín đi t r u y n kỳ cấp cường giả số lượng cùng ngay từ đầu so sánh với có cực kỳ đại phúc độ giảm bớt chỉ còn lại có sáu vị cường giả vẫn còn ở đau khổ chống đỡ còn lại truyền kỳ cấp cường giả đều bởi vì bị bất đồng trình độ thương tổn dồn dập thối lui ra khỏi chiến trường mà b i n đi trạng thái cùng ngay từ đầu so với cũng không có bất kỳ biến hóa nào hai mắt còn là giống nhau đỏ bừng tản mát ra cường hãn khí tức cũng không có chút nào muốn hề phải dấu hiệu đỉnh đầu cột máu chỉ ba động một tia đại khái tương đương với từ trăm phần trăm giảm b ấ t đến chín mươi lăm phần trăm bộ dạng t ô tận thấy thế không khỏi lộ ra một vệ ngưng trọng màu sắc hắn thấy còn thừa lại sáu vị truyền kỳ cấp cường giả cũng cầm cự không được bao lâu thời gian tối đa hai mươi giây Cũng sẽ bị bín đít đều đ đánh tan đến lúc đó x ỉ lộ đế quốc lực lượng phòng ngự cũng sẽ tùy theo tan vỡ lịch sử biết trở lại tô tẫn quen thuộc gián dấp để lại cho ta thời gian không nhiều lắm phải cải biến lịch sử cũng chỉ có giờ khác này tô tẫn ánh mắt lấp lóe âm thầm nắm chặt trong tay p h á p trượng nếu như phải giải quyết trước mắt khối cảnh phương pháp tốt nhất đương nhiên là tô tẫn lại thi triển một lần thanh quang tán dương nhưng này chiêu thần thuật mới vừa rồi sử dụng xong phía sau liền hóa thành cho b u i tiêu tán ở trong thiên địa t ô tẫn muốn phá cuộc chỉ có thể tìm phương pháp khác lúc này vây xem người chơi nhóm rồn dập phát sinh a i tháng o n g đời song đời nhân loại trận doanh phải xong đời muốn không chúng ta bây giờ nhanh lò gờ ta ta không muốn c h ờ một hồi bị vây đứng lên giết không nghĩ tới trò chơi này lại dám thiết trí chủ thành rơi vào tay giặc như vậy k ỳ tình ta tờ mở người đều ngu cái này truyền kỳ cùng sử t h i sự tranh lệch lại có lớn như vậy sao nhiều người như vậy cư nhiên đánh không lại một cái vậy tại sao cho tàn đại thần có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết đầu kia đại mãng xà không đúng cái này biến đi cùng đầu kia đại mãng xà hoàn toàn không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp các ngươi xem người này thuộc tính sẽ biết q ta không nhìn lầm chứ cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn mười vạn trăm vạn một trăm triệu hp ba sinh mạng này giá trị tính là gì các ngươi xem một lực công kích chọn hai triệu một quên này xuống phía dưới sợ là toàn bộ đế đô đều muốn không có chẳng lẽ đế đô thật muốn luôn ham sao nhìn xong bìn h đi thuộc tính phía sau người chơi nhóm đều không hẹn mà cùng địa h a m vào trong trở mặc bởi vì thật sự là quá kinh khủng khi tiến vào phẫn nộ trạng thái phía sau bìn h đi thuộc tính tăng phúc chọn gấp bốn hp từ hai mươi năm triệu thoan thăng đến rồi một trăm triệu lực công kích từ năm trăm l i n đưa lên đến hai triệu quan luận thuộc tính liền quan tâm viên cự m ã mấy con phố chớ đừng nhắc tới dáng dấp kia làm người ta giận xô i kỹ năng liệt biểu tĩnh mịch một dạng trầm mặc dường như vi rút vậy lan tràn không ít ngoạn da ánh mắt đều biến đến không gì sánh được c ú ám chỉ có một số ít người chơi còn dùng khao khát nhãn q u a n g nhìn không trung tô tẫn bọn họ hy vọng tô tẫn lại sáng tạo một lần kỳ tích đúng lúc này mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở chư thần lê minh sở hữu ngoạn da vang lên bên thay bất luận là nhân loại vẫn là còn lại trận danh đều có thể nghe thấy hai cái gợi ý của hệ thống nhưng mà cái này mấy cái gợi ý của hệ thống lại dường như kiểu ác mộng làm người tuyệt vọng hệ thống thế giới thông cá giờ lờ cờ bột hắc cám tinh linh vương bỉn đi đã xuất hiện ở xỉ lộ đế đô tường ngoại thành chư thần đại lục các dũng sĩ nhanh cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí đánh đổi kẻ xâm lược ca hệ thống thế giới thông cáo trận doanh cựu hận hệ thống tạm thời đóng cửa sở hữu trận doanh chủ thành tạm thời mở ra đi thông xỉ lộ đế đô truyền thống trận chiến dịch sau khi kết thúc truyền thống trận sắp biến mất hệ thống toàn thế giới thông cáo người chơi đối với hắc cám tinh linh vương bỉn đi thường tổn đem đưa vào lần này chiến dịch điểm cống hiến trong tính toán kích sát bỉn đi người chơi cùng đoàn đội sẽ được phong phú điểm cống hiến thường cho ba cái thế giới thông cáo v một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời ba đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên trong n y mắt chư thần lê minh tất cả người chơi đều lâm vào trong khiếp sợ ngay sau đó liền cấp tốc hưng phấn lên hắc á m tinh linh quân đoàn xâm lấn cũng không chỉ cần chỉ nhằm vào nhân loại trận doanh ngoại trừ nhân loại trận doanh ở ngoài còn lại trận doanh đều hứng chịu tới bất đồng trình độ xâm lấn chỉ bất quá xâm lấn hạch tâm ở nhân loại trận doanh hắc á m tinh linh vương bắt đại đem vì cầm súng xí lộ đế quốc hắc á m tinh linh quân đoàn có thể nói là tinh nhuệ đều xuất hiện cũng bởi như thế còn lại trận doanh phòng thủ áp lực mới chỉ có không có nhân loại trận doanh như vậy tự đại dựa vào từng cái trận doanh truyền kỳ cấp nở tờ cờ xuất thủ hát cám tinh linh quân đoàn xâm lấn đều đã bị hóa giải còn lại trận doanh người chơi cảm giác không phải tốt bởi vì không có gì tham dự cảm giác hiện tại giờ lờ cờ cuối cùng văn chương mở ra rõ ràng chính là muốn làm cho sở hữu trận doanh người chơi đều tham dự vào cái này bảo hắn nhóm làm sao không hưng phấn nhân loại trận doanh người chơi hưng phấn là bởi vì lập tức sẽ có viện quân đến còn lại trận doanh người chơi hưng phấn lại là cảm thấy có náo nhiệt có thể góp chỉ có tô tẫn nói thầm một tiếng không tốt bởi vì giờ lờ cờ phát triển đã xa xa vượt ra khỏi nguyên bản quy tích cái này cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt lịch sử phát triển đánh tô tẫn một trở tay không kịp thế giới thông cáo ở tô tẫn nghe tới càng giống như là ngày tận thế tới trước t r u n g báo tử bởi vì điều này đại biểu bỉn đi trở thành thế giới bột bỉn đi thuộc tính sẽ chuyển bao nhiêu trạng thái tăng vọt chương ba trăm ba mươi năm trăm i triệu hp vô cùng kinh khủng tả chương ba trăm ba mươi năm trăm i triệu hp vô cùng kinh khủng tả không ra tô tẫn sở liệu tại thế giới thông cáo gợi ý của hệ thống vang lên phía sau bỉn đi thân thể đột nhiên nở ra không chỉ gấp mười lần từ một cái cao mười m tự nhân trong nháy mắt biến thành một người cao trăm m tự nhân s i lộ đế đô tường ngoại thành vô số người trong lòng tường cao đại biểu vào thời khắc này bịn đi trước mặt giống như là một đạo thông thường hàng rào cao ngất thân thể giống như một tòa đứng sừng sững ở trên mặt đất thiết tháp che ở không ít người phạm vi nhìn cả người bắp thịt cũng dường như cầu long vậy căn căn n ô ra chương hiện ẩn chứa trong đó bạo tạc lực lượng một đôi đỏ thám đôi mắt phảng phất có tiên huyết đang lưu động khiến cho người trông đã khiếp sợ trừ cái đó ra bịn đi thuộc tính cũng lấy giống nhau trạng thái tăng vọt một mạng lớn đỉnh đầu cột máu lớn một vòng hp trực tiếp từ một trăm triệu tăng vọt đến rồi năm trăm triệu lực công kích cũng từ hai triệu đưa lên đến một song phòng càng là vượt mười ngàn nhìn bỉn đi thuộc tính mà lấy tô tẫn cũng không nhịn được có chút chất lưới như vậy thuộc tính coi như là kiếp trước một ít cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ cũng không sánh bằng p h ẫ n n ộ trạng thái cộng thêm thế giới bột ván khuôn thêm được làm cho bỉn đi thuộc tính ngắn ngủi phá vỡ s ử thi cùng truyền thuyết giữa giới hạn như vậy quái vật muốn thế nào mới có thể xử lý xong tô tẫn sắc mặt nghiêm trọng ở thầm nghĩ trong lòng bỉn đi hiện tại liền trở thành thế giới bột giống nhau đều là tô tẫn chưa từng dự liệu đến sự tỉnh bởi vì dựa theo kiếp trước lịch sử tiến trình cà sẽ ở lấy đi theo sở vật in theo sở tồn tay bị k i n hoạt sửa hậu nhân chăm s á t bỉn h đi cũng sẽ thua ở vị cường giả này thù h ạ hắc á m tinh linh quân đoàn sẽ nhờ đó lùi bình giờ lờ cờ chính thức tiến nhập giai đoạn thứ hai đến lúc đó sẽ mở ra phó bản hắc á m tinh linh vương cung khi đó bỉn h đi mới có thể biến thành thế giới bột u cùng người chơi đại chiến một phen bỉn h đi sau khi chết giờ lờ cờ mới chỉ có thực sự kết thúc người chơi nhóm cũng đem đi thăm dò mới bản đồ cùng khu vực có thể ngay mới vừa rồi gợi ý của hệ thống tô tận giờ lờ cờ h ắ cám tinh linh cuối cùng văn chương đã mở ra kim ngạc sữa hậu nhân chưa từng xuất hiện hắc á m tinh linh quân đoàn không có lui bình phó bản hắc á m tinh linh vương cùng càng là không có một xíu phải xuất hiện dấu hiệu không chỉ có như vậy b i n h b i càng là trước giờ trở thành thế giới buột chuẩn bị ở xỉ、sì、lộ đế đô đại sát tứ phương cái này cùng kiếp trước có cự đại sai lệnh phát triển làm cho tô t ấ n cảm thấy thập phần vướng tay chân ý vị này tô t ấ n thành t i ự u trọng sinh giả lớn nhất ý trượng biết trước tất cả đã có không đến tác dụng quá lớn tô t ấ n có thể dự kiến sau đó không lâu xỉ、sì、lộ đế đô sẽ trở thành toàn bộ chư thần đại lục lớn nhất chiến trường Các đây ạ i trận a chẳng lẽ là ta bắt đi theo sợ ớt in theo sợ tổn đưa tới hiệu ứng hồ điệp còn là nói hiệu ứng hồ điệp từ ta được đến cổ thần lực một khắc kia cũng đã bắt đầu thậm chí ta trọng sinh mới là đây hết thể hiệu ứng hồ điệp căn nguyên tô tẫn suy tư một lát sau không có được đáp án xác thực hiệu ứng hồ điệp loại chuyện như vậy lại nói tiếp đơn giản nhưng trên thực tế lại không cách nào theo lẽ thường giải thích bởi vì ngươi không biết vậy có phải hay không nhất định chuyện sẽ xảy ra e rằng cho tới bây giờ đều không có gì hiệu ứng hồ điệp tồn tại đây hết thể chỉ là tô t ấ n phán đoán nếu không có được đáp án xác thực tô t ấ n liền không có trong vấn đề này dừng lại quá nhiều thời giờ tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn làm như vậy tô t ấ n đưa ánh mắt về phía trong chiến trường bỉn đi trong đầu cấp tốc suy tính đối sách cứ việc lúc này bỉn đi thực lực vượt qua xa tô tẫn có thể so sánh nhưng tô tẫn lại vẫn đang tính toán nên như thế nào đánh bại bỉn đi chạy là khẳng định không thể chạy không chỉ có không chiếm được càng nhiều hơn đ i ể m c ô n g hiến còn có thể làm cho giờ lờ cờ hướng một cái không thể đoán trước phương hướng phát triển đồng thời tô tận trên người lưng đeo truyền thừa nhiệm vụ cũng không cho phép hắn hiện tại ly khai từ tô tận tiếp thu tháp tu tư truyền thừa một khắp kia trở đi hắn cùng b ì n h bị quan hệ giữa chính là không chết không nớt hiện tại cái trạng thái này b ì n h đi không năng lực địch chỉ có thể dùng trí ba mươi hai vị truyền kỳ cấp cường giả xem ra là sống không nổi nữa b ì n h bị k ế tiếp mục tiêu nhất định là ta nếu không muốn đánh đơn nhất định phải dựa vào ngoại lực nhưng là không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào cái tia kỳ ngạt sửa hậu nhân trên người b ấ t quả n ó i tẫn h chiến đấu này ta ra người chơi rất khó phát huy tranh lệnh thật sự là quá lớn, bất kể là thần chơi ậ trận t trừ ta rất tác bất ra ra này người dụng. lượng lớn, Lực cấp người đấu quá là là kể sự v là phổ thông người cao h chốt thí tư cách sợ là cũng không ơ i liền là con cũng Tấn có. c tư Tô sợ mày trong đầu tâm tư bay tán loạn tình huống hiện tại đối với t ô t ấ n mà nói thật p h ầ n bất lợi bởi vì t ô t ấ n có thể mượn dùng ngoại lực thực sự là ít đến thương cảm gần như không có hoặc có lẽ là loại này tầm thứ chiến đấu tầm thường ngoại lực căn bản giúp không được gì duy nhất có phiên bản hy vọng vẫn là cái kia không có tin tức gì kỳ n ạ sụa hậu nhân xem như vậy t ô tẫn hiện nay có thể ý theo vẫn là dựa vào chỉ có chính hắn bảy phần nhiều t r u n g sự phẫn nộ trạng thái hiện tại hẳn là còn dư lại sáu phút nhiều một chút phải các loại chờ bin h đi sự phẫn nộ trạng thái tiêu thất mới có thể chính diện đòn đánh bằng không đi tới chính là chịu chết tô tẫn ánh mắt đông lại một cái trong lòng có c h ủ ý hiện tại bỉn h đi lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ tô tẫn không thể làm gì khác hơn là tạm thời tránh mũi nhọn chỉ có chờ đến phẫn nộ trạng thái tiêu thất đến lúc đó bỉn h đi thực lực sẽ ngâm nước gấp bốn cái k i a thời gian mới là tô tẫn cùng bỉn h đi chính diện đối quyết thời khắc hạ quyết tâm tô tẫn lần thứ hai ở chung quanh thân thể triệu hoán ra ba đám báo tắc nguyên tố toàn thân có thể tăng thêm tốc độ di động kỹ năng đều bị tô tận mở ra. tô tẫn tốc độ di động thuộc tính nhất thời tăng g ọ t một mạng lớn thân hình nhanh đến mơ hồ tình trạng sau đó nhất định là một hồi vô cùng hung h i ể m truy trục chiến tốc độ di động sẽ trở thành tô tẫn mạng sống k h e n chốt tô tẫn mới làm xong đây hết thảy trong chiến trường b ì n đi đậu tà long bảo liệt quyền không có dấu hiệu nào b ì n đi hướng phía trước người sáu vị truyền kỳ cấp cường giả huy ra hữu quyền to lớn tà long hư ảnh trong nháy mắt từ quyền hở ra toát ra tiếp lấy bay đến b ì n đi phía sau tàn mắt ra giống như thực chất long uy hống một tiếng phảng phất đến từ man hoang cùng ra tiếng gầm gừ từ tà long hư ảnh cuối cùng chuyển ra âm ba dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng bốn phía quyết tán giống như từng trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ dao dao dường như tiếng thủy tinh bệ vang lên mấy vị truyền kỳ cấp cường giả dùng để vây khốn bến h đi kết giới lên tiếng trả l ờ i mán át tán làm đầy trời quan điểm ngay sau đó to lớn tà long hư ảnh theo bến h đi huy quyền đánh về phía một đám truyền kỳ cấp cường giả khổng lồ tà long hư ảnh hầu như bao phủ một phần tư cái chiến trường liền sớm lui ra khỏi chiến trường truyền kỳ cấp cường giả cũng bị một kích này bao trùm thâm thúy hắc á m trong khoảnh khắc hiện đậy mặt trời một đoái đoá mây đen đột nhiên xuất hiện bầu trời trong nháy mắt biến đến không gì sánh được âm trầm cả thế giới phảng phất đều ở đây bởi vì bịn h đi công kích mà run dày vê a n g kịch liệt vang lên ầm ầm một đám truyền kỳ cấp cường giả thân ảnh lúc này dường như như đạn pháo bay ngược mà ra đỏ thám thương tổn trị số liên tiếp từ truyền kỳ cấp cường giả đầu đỉnh xuất hiện ước chừng chín chữ số thương tổn rung động trên chiến trường mỗi một vị người chơi bay ngược ra cường giả thi thể rồn d ậ p rơi xuống đất tiếp lấy tựa như cùng là một miếng gô vẫn không nút ních toàn thân sinh mệnh khí tức cũng như là nước chạy cấp tốc trôi qua cái này giản dị không màu mẹ một quyền mang đi ba mươi hai vị cường giả sinh mệnh